Thiên tài như vậy vì sao còn muốn thu đồ để không năm. Chương 121 khổ cực đại đế. Phần thiên đại đế ý niệm. Kịch liệt gợn sóng không ngừng. Nếu như hắn có thực thể. Thoáng một cái. Đoán chừng hắn liền trực tiếp phun máu. Thế nhưng nếu như hắn có thực thể. Đoán chừng lục tiêu nhiên cũng oanh không đồng hắn. Giờ khắc này. Phần thiên đại đế. Phấn nộ tới cực điểm. Hắn cuối cùng cảm nhận được. Cái gì gọi là rồng bơi chỗ nước cạn. Hổ lạc đồng bằng. Lục tiêu nhiên đưa hắn đánh vào tinh vân vạn khí đỉnh về sau. Mới vừa chầm chậm nói. Đều chết nhiều năm như vậy. liền đừng trang bức. Trang bức này một nhóm nước quá sâu. Ngươi nắm chắc không được. Phần thiên đại đế tức giận thổ huyết. Lại cười lạnh nói. Thằng nhãi xanh. Đừng quá đắc ý. Ngươi cho rằng Ngươi có đế bình Bản đế liền trả lẽ lại sợ ngươi Bản đế cốt tủy Có thể là đại đế cốt tủy Ngươi muốn đem bản đế đế tùy luyện hóa Không có đế cấp trở lên lò luyện đan Quả thực là người si nói mộng Lục tiêu nhiên yên lặng một lát Vậy thì thật là ngượng ngùng Ta cái này luyện đan đỉnh Vừa vặn là đế cấp cực phẩm Cái gì Phần thiên đại đế ý niệm. Đột nhiên run lên. Nương theo lấy lục tiêu nhiên thôi đồng tinh vân vạn khí đỉnh. Hắn cũng đồng thời cảm thấy tinh vân vạn khí đỉnh. Cực phẩm đế binh khí thế. Giờ khắc này. Phần thiên đại đế. Triệt để bôn hội. Hắn lưu lại chính mình đế tùy cùng ý niệm. Chính là vì một ngày kia. Có thể một lần nữa phục sinh. Kết quả không nghĩ tới. Vừa mới ra tới. Liền gặp lộc tiêu nhiên tên biến thái này. Một đống đế binh không nói. Thế mà liền đế cấp luyện đan pháp bảo đều có. Nay đặc biệt là chuyên môn chờ lấy hắn xuất thế sao? Cảm nhận được chính mình đế tủy. Tại bị dần dần luyện hóa. Phần thiên đại đế. Cuối cùng sợ hãi. Hắn liền vội mở miệng nói. Chờ một chút. Ngươi đừng giết ta. Chúng ta có khả năng hợp tác. Ta là đại đế. Ta có đại đế tu luyện trí nhớ cùng kinh nghiệm. Ta có khả năng truyền thủ cho ngươi. Trợ giúp ngươi tu luyện thành một vị đại đế. Lục tiêu nhiên lắc đầu. Không được. người đều nói. Già thành tinh. Ngươi nhường đường ta đi. Khẳng định đều là ngươi xáo lộ. Ta cảm thấy. Vẫn là ngươi đế tuổi càng hương một điểm. Không. Chúng ta có khả năng ký ghép khế ước. Ý ghét khế ước cũng có thể đi. Như thế ta liền vô pháp tổn thương ngươi. Chúng ta có khả năng dắt tay chung. Ba, cái kia tiến vào chữ còn không có nói ra. Lục tiêu nhiên liền dùng tinh vân vạn khí đỉnh cái nắp. Đem nó cho che tiến vào. Nói thật, đại đế kinh nghiệm nha. Lục tiêu nhiên khẳng định cũng là có chút điểm thèm. Thế nhưng, hắn thật sự là rất muốn nếm thử. Đế tuổi đan mùi vị. Ngược lại đồng dạng đều là đối tu luyện có trợ giúp. Người sau lại có thể đỡ thèm. Khẳng định vẫn là lựa chọn người sau trọng yếu. Dù cho đại đế kinh nghiệm tu luyện. Giá trị càng cao một chút. Tinh vân vạn khí đỉnh. Rất nhanh liền bắt đầu vận chuyển. Đế cấp thần đỉnh uy lực. Có thể nghĩ. Coi như phần thiên đại đế cốt tủy là đế tủy. Cũng như cú cũ bị luyện hóa. Quá trình này. Cũng không có kéo dài thật lâu. Bởi vì phần thiên đại đế ý thức. Lưu truyền vạn năm. Đã sớm mười phần yếu kém. Mà ý thức của hắn bị triệt để hủy diệt. Đế tủy liền mất đi bản thân phòng ngự cơ chế. Chỉ có thể bị sống sờ sờ luyện hóa. Biến thành đan dược. Cùng lúc đó. Toàn bộ hoàng đô phía trên. Lại bắt đầu tụ tập mảng lớn lôi vân. Âm ấm. Tiếng sấm quay cuồng. Tia điện như dòng. Đế tuổi đan không phải bình thường đan dược. Nó là đế đan. Mà lại. Nó mạnh hơn đế huyết đan. đó là đế cấp trung phẩm đan dược. Ui lực càng hơn. Vì vậy. Thượng thiên sẽ hạ xuống lôi trạc thần phạt. Mặc dù lần này lôi hiếp. So ra kém lần trước. Lê Trường sinh dung hợp kiếm hồn. Thế nhưng. Cũng đồng dạng là khí thôn sơn hà. Hùng vĩ tráng lệ. Không thể bỏ qua. Toàn bộ hoàng thành. Lại một lần nữa bị chấn động. Vô số cường giả. Đều nhìn cái kia thiên không bên trên thần phạc. Ánh mắt lấp lánh không ngừng. Tim đập không thôi. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vì cái gì gần nhất? Hoàng đô phía trên. Luôn là không ngừng có thần Phạt xuất hiện. Đến cùng là ai? Liên tiếp. Đưa tới này thần phạc. Xem dạ Này Hoàng Đô Thiên. Phải đổi à. Cùng lúc đó. Tử Ninh Vương phủ vùng trời. Một cái bóng mờ. Cũng lặng yên mà tới. Một vạn năm. Nghĩ không ra. Ta Nguyệt ảnh đại đế. Lần thứ nhất xa tay. Lại là đối một cái tiểu hoa nhi. Thật sự là hài hước. Dừng một chút. Nàng lại lắc đầu. Bất quá. Cũng không có cách. Bản đế cuối cùng là phải dựa vào Phi Nhi Mới có hy vọng Chữa trị linh hồn Tái táo thân thể Tổng không thể nhìn Phi Nhi Bị tâm ma quấn quanh Ảnh hưởng hắn tải võ đảo một đường tiến bộ Dứt lời Nguyệt ảnh bước ra một bước Trước mắt đi tới cơ vô hà biệt viện vùng trời Lần trước Phi Nhi tới khiêu chiến cơ vô hà liền là tới cái viện này Cơ vô hà đích sư tôn. Hẳn là cũng ở chỗ này a Hắn gọi là cái gì nhỉ? Lục tiêu nhiên. Tên cũng là êm tai. Đáng tiếc. Người trêu chọc. Không nên trêu chọc người. Nàng nguyệt ảnh đại đế đổ nhi. Há là người khác có khả năng tùy ý khi nhục. Lần này. Mặc dù chỉ là tới một cái ý niệm. Mà không phải mình linh hồn chủ thể. Thế nhưng... Cái ý này niệm bên trong. Nàng cũng rót vào không ít lực lượng linh hồn. Lại thêm nàng đại đế cấp bậc công pháp cùng kinh nghiệm chiến đấu. Đủ để so sánh một cái kham ly cảnh thập trọng cao thủ. Này, chính là nàng lực lượng. Thân là đại đế lực lượng. Đại đế giận dữ. xác chết trôi vạn giảm. Nhưng, ngay tại nàng mới vừa tới đến cơ vô hà biệt viện vùng trời. Toàn bộ hoàng đô vùng trời. Đột nhiên ở giữa. Bị mây đen bao phủ. Một cố cực mạnh thần phạt khí tức. nhường ý niệm của nàng. Trong lúc đó nhảy lên không ngớt. Đây là. Thần phạt. Đáng chết. Thần phạt thứ này. Là đặc biệt nhằm vào tại thế gian võ giả. Nếu như Nguyệt Ảnh. Là toàn thịnh thời kỳ. Chỉ cần không phải tiến dai thần phạt. Mặt khác thần phạt. Nàng hoạt nhiều họa ít còn có thể chống cự một chút, không đến mức có cái gì muốn mạng nguy hiểm, có thể là hiện tại nàng tính là gì a? Nàng chỉ có linh hồn, linh hồn còn nhận lấy trọng thương, không chỉ là như thế, giờ khắc này ở nơi này, càng là nàng một cái ý niệm, một cái vào chính mình bộ phận lực lượng linh hồn ý niệm, chỉ có Kham Li cảnh thập trọng tu vi, cái này tu vi Dám ở thần phạt phía dưới Đó không phải là muốn chết sao Không được Ta muốn đổi nhanh xuống Nguyệt ảnh không dám có chút chủ quan Lập tức mong muốn hạ xuống đi Có thể là Nếu như nàng tại địa phương khác Thần phạt buông xuống tốc độ Có thể sẽ hơi chậm một chút Thế nhưng nàng hết lần này tới lần khác là tại lộc tiêu nhiên vùng trời Dù cho lộc tiêu nhiên giờ phút này Là tải giang sơn xá các đồ bên trong Thần Phạt bổ không đến hắn Thế nhưng thần Phạt cũng là sẽ đem chủ thể Tụ tập tại chỗ ở của hắn phía trên A Bởi vậy Nơi này thần Phạt buông xuống tốc độ Là nhanh nhất Nguyệt Ảnh vừa định hạ xuống Còn không có bày ra hành động Nương theo lấy trên bầu trời âm ầm một tiếng vang thật lớn Một đảo thô to như thùng nước lôi điện Liên trực tiếp oanh nổ ở Nguyệt ảnh ý niệm thể phía trên Xong Nguyệt ảnh ý niệm thể Trong nháy mắt có loại mong muốn khóc xúc động Ý thức lâm vào hắc án trước đó Nội tâm của nàng còn tải mê hoạt cùng không hiểu Cảm giác này không thích hợp A Thần phạt lúc nào Có tốc độ nhanh như vậy rồi Lớn hơn nữa thần phạt Cũng sẽ cho người ta chuẩn bị cơ hội à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 Chương 122 Lục Tiêu Nhiên thật là một cách trung hậu người A. Giang Sơn xá tắt đổ bên trong. Lục Tiêu Nhiên đã trải qua một ngày một đêm. Cuối cùng luyện chế ra tới năm mai đế tuổi đan. Hắn nhìn không được thật dài thư thở một hơi. Tâm tình coi như không tệ. Năm viên đế tuổi đan. Hẳn là đầy đủ ta ly hôn ca mấy người bọn hắn. Tăng cao tu vi. Không biết. Lần này. Chúng ta sẽ tăng lên đến tu vi gì. Bất quá. Ta đột phá đến hoàng cảnh. Cũng không thành vấn đề. Cái này khiến lộc tiêu nhiên rất vui vẻ. Hoàng cảnh đến. Tôn cảnh sẽ còn xa sao. Hắn tiện tay vung lên. Tinh vân vạn khí đỉnh. Tự động mở ra cái nắp. Năm mai đế tuổi đan. Ở trong đỉnh bay loạn. Nghĩ phải thoát đi khống chế. Đế cấp đan dược. Đã có bản thân ý thức Bất quá Đáng tiếc là Tinh vân vạn khí đỉnh Là đế cấp pháp bào Áp chế đế cấp đan dược Tự nhiên là dễ như trở bàn tay Căn bản sẽ không để chúng nó chảy đi Lục tiêu nhiên vung tay lên Đem đan dược thu nhập một bình xứ nhỏ bên trong Sau đó bố trí lên trận pháp Đem hắn triệt để áp chế ở trong đó Hiện tại còn không phải ăn thời điểm Ăn thứ này, muốn luyện hóa, đoán chừng muốn một chút thời gian, lục tiêu nhiên vẫn là đi ra ngoài trước, nắm vật này, trước cho vân ly ca mấy người, một người một phần lại nói. Nhưng mà, hắn mới vừa tử giang sơn xá tắt đổ bên trong đi tới, liền thấy tiểu viện tử của mình bên trong, nằm một cái hư ảnh, là nữ, đại khái 1m7 ra mặt. Một mét bốn vị trí. Độ cao so với mặt biển rất cao. Đây là. Ý thức thể. Gia nhập có chút lực lượng linh hồn. Lục tiêu nhiên hơi kinh ngạc. Bởi vì có thể làm đến bước này. Tu Vi khẳng định không tầm thường. Nhưng là đối phương. Tại sao lại xuất hiện ở biệt viện của mình. Yên lặng một lát. Lục tiêu nhiên đột nhiên ra tay. Trực tiếp liền là một cách băng lôi quyền. Oanh. Băng lôi huyền đem đối phương tư ảnh, đánh bay ra ngoài xa mấy chục thước khoảng cách, mới vừa dừng lại, tại một chiêu này công kích phía dưới. Cái kia hư ảnh lúc sáng lúc tối, cơ hồ đều nhanh muốn biến mất không thấy, vẫn rất kiên cường nha. Lục tiêu nhiên lại lần nữa hơi kinh ngạc, không nghĩ tới đối phương đều hôn mê, còn có thể đối phó được chính mình một chiêu băng lôi huyền mà sẽ không triệt để yên diệt. Cái này khiến hắn không khỏi sinh ra một chút hiếu kỳ. Tam nhất chân đồng bày ra. Lục tiêu nhiên con ngươi đột nhiên co rụt lại. Này cách lực lượng linh hồn. Là nàng. Lục tiêu nhiên dùng tam nhất chân đồng. Thấy đối phương lực lượng linh hồn về sau. Mới nhận ra đến. Thân phận của đối phương. Thế mà chính là lâm phi trong giới chỉ cái kia lão Nai Nai. Lúc ban ngày. Linh hồn của nàng lực lượng Có thể mạnh hơn này nhiều Cái này hẳn là phân thân A Nếu như là người khác đến chỗ của ta Còn tốt nói rõ lý do Cái tên này Đến chỗ của ta 8 phần mười không có ý tốt Bất quá Trên người nàng hiện tại có thần phạt khí tức Đoán chừng là mới vừa tới đến nơi này của ta liền bị đế tuổi đan thần phạt cho đánh xuống Lục tiêu nhiên thông minh đầu ấp, tại trong trước mắt, liền nghĩ đến, tất cả những thứ này đầu đuôi câu chuyện, nước đỏng nước đỏng, ngươi vẫn là rất khổ cực, bất quá, ngươi nếu muốn tới giết ta, ta đây cũng không cần thiết buông ra ngươi. Nói xong, lục tiêu nhiên liền chuẩn bị động thủ, diệt đi nguyệt ảnh, thế nhưng, động thủ một khắc này, lục tiêu nhiên đột nhiên dừng lại động tác. Chờ một chút. Nàng đây chỉ là một phân thân à. Ta giết nàng. Nàng bản thể cũng sẽ không chết. Ngược lại. Sẽ đánh rắn đồng cỏ. Đến lúc đó. Lâm Phi cùng nàng. Biết thực lực của ta về sau. Khẳng định sẽ có cảnh giác. Không được. Không thể diệt cái này phân thân. Muốn giết. Khẳng định phải giết nàng bản thể. Duy nhất một lần để cho nàng triệt để diệt vong. Hồn phi phách tán. Vĩnh viễn không bao giờ siêu sinh. Nghĩ tới đây. Lục tiêu nhiên con ngươi hơi chuyển động. Liền có một ý kiến. Thế là. Hắn lập tức ngồi sồm xuống. Cho đối phương đưa vào một cố tinh thần lực. Đây là do Nguyệt ảnh ý niệm cùng lực lượng linh hồn tạo nên. Linh khí không cách nào cứu nàng. Rất nhanh. Ở vào trong hôn mê tháng ảnh phân thân. Liên chậm rãi mở hai mắt ra. Bốn mắt nhìn nhau trong nháy mắt. Nguyệt ảnh vạn năm qua. Đều kiên thủ như đá tâm cảnh. Vậy mà nổi lên một tia gần sóng. Tu võ vạn năm. Nàng còn là lần đầu tiên thấy. Lục tiêu nhiên như thế khí chất xuất chúng nam nhân. Trên thực tế. Lục tiêu nhiên trong ngày thường. Có ít linh khí. Giảm xuống mặt mũi của mình nhan trị. Thoạt nhìn. Cũng không có quá mức kinh thế hãi tục. Bất quá. Những cái kia đối với phổ thông tu sĩ vẫn được. Đối với Nguyệt Ảnh như vậy đại đế linh hồn. Liền không có hiệu quả gì. người không sao chứ. Lục tiêu nhiên lộ ra một cái ánh nắng. Ấm áp mỉm cười. Nhưng Nguyệt Ảnh càng là có loại linh hồn rung động cảm giác. Bất quá rất nhanh. Nàng liền phản ứng lại. Sau đó trở mình một cách từ dưới đất ngồi dậy đến. Âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi là ai? Ta tại sao lại ở chỗ này? Lục tiêu nhiên bày ra một bộ người vật vô hải biểu lộ nói. Ta gọi lục tiêu nhiên. Là một vị tiểu tu sĩ. Ta nhìn ngươi hồn thể. Theo trên không trung rơi xuống. Xuất phát từ lo lắng. Liền cho ngươi đưa vào một điểm tinh thần lực. Trở giúp ngươi khôi phục. Ngươi chính là Lục Tiêu Nhiên. Nguyệt Ảnh lập tức có chút kinh ngạc. Lục Tiêu Nhiên gật gật đầu. Đúng a. Cô nương nghe nói qua ta sao? Không có. Không có. Nguyệt Ảnh vội vàng nói rõ lý do. Nàng lúc này tâm tình có chút phức tạp, nàng là tới giết Lục Tiêu Nhiên, không nghĩ tới chính mình thế mà bị Lục Tiêu Nhiên cứu được. Đương nhiên Không ra tay với lộc tiêu nhiên nguyên nhân. Không ngừng này một cái. Còn có một cái cấp độ càng sâu nguyên nhân. Là nàng bị thần phạt đả thương. Mà lại không biết vì cái gì. Chính mình hồn thể. Còn giống như có ngoại trừ thần phạt bên ngoài thương thế Những thương thế này cộng lại. Để cho nàng hiện tại. Liền một cách linh cảnh khả năng đều đánh không lại. Dĩ nhiên không thể ra tay với lộc tiêu nhiên. Vậy được rồi, ta còn tưởng rằng, chúng ta quen biết đâu. Có điều, linh hồn của ngươi, thụ thương quá nặng, cần chỉ liệu linh hồn dược vật, mới có thể tu bổ tới. Ta chỗ này vừa vặn có chút tu bổ lực lượng linh hồn dược liệu. Linh lung thất khiếu tuyết liên, có thể phân cho ngươi một chút. Linh lung thất khiếu tuyết liên, nguyệt ảnh nhìn không được kinh hô một tiếng, trợt. Sắc mặt của nàng Lập tức ngưng trọng lên Ngươi ta chưa từng gặp mặt Ngươi muốn đem quý giá như vậy dược liệu đưa cho ta Ngươi muốn làm gì Lục tiêu nhiên trong lòng cười lạnh Ít còn không thấp Bất quá Dù sao đây không phải tiểu thuyết Đối phương thân là ngã xuống đại đế linh hồn Nếu là quá mức ngu xuẩn Vậy liền lộ ra thế giới này người Quá mức đầu ấp tối dạ Hắn lắc đầu, ta dĩ nhiên không phải muốn tặng không cho ngươi, ta là muốn bán cho ngươi, ta lại không cần đến cái đồ chơi này. Ta nhìn ngươi là hồn thể, mà lại linh hồn bị hao tổn, khẳng định là cần muốn cái này. Ta cũng đúng lúc rời tay, bớt nát trên tay, nguyệt ảnh trong lòng cười lạnh, nguyên lai là cái gian thương, nhìn nàng là hồn thể, cần linh lung thất khiếu tuyết liên. Liền muốn muốn thừa cơ lửa nàng một đợt, khó trách sẽ ra tay cứu nàng. Quả nhiên, đồ để nhân phẩm kém, có thế lực liền tử hôn, tìm sư phó, cũng không phải người tốt. Bất quá, tiền không là vấn đề, chờ đến chính mình cầm tới linh lung thất khiếu tuyết liên, chữa trì linh hồn, lại tới giết hắn. Cầm lại chính mình linh thạch, cũng là chuyện nhỏ, tốt. Ta mua ngươi linh lung thất khiếu tuyết Liên Ngươi muốn bán giá cả bao nhiêu? Ô, V, K, Q, Q, Ta lúc mua. Tốn hao chính là 10 vạn thượng phẩm linh thạch. Liền thu ngươi 10 vạn số 02000 linh thạch tốt. Dù sao ta cũng phải thu chút mà chân chạy phí đúng không? Cái gì? Nguyệt ảnh đơn giản không thể tin vào tai của mình. Nàng còn tưởng rằng lục tiêu nhiên muốn lừa nàng một đợt kiếm chắc bảo lợi. Không nghĩ tới, Lục Tiêu Nhiên thế mà chỉ thêm 2 ngàn linh thạch. Khá lắm. Bỏ đi chân chạy phí. Đây cơ hồ chẳng khác nào giá gốc bán ra a. Trong chớp nhoáng này, nguyệt ảnh đối Lục Tiêu Nhiên ấn tượng thay đổi rất nhiều. Cái tên này, giống như là cách trung hậu người a. Bơ cơ lơ rơi trúng đầu bối rối quá. Khi i i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 Lục tiêu nhiên ban đầu hình ảnh liền rất tốt. Hơi gia nhập một chút biểu diễn tính chất. Căn bản không ai nhìn ra được hắn đang diễn. Coi như nguyệt ảnh là đại đế linh hồn cũng không được. Giờ khắc này, nàng đều có chút không bỏ được xuống tay với lục tiêu nhiên. Tốt, ta muộn. Người trước cho ta xem một chút đồ vật. Có khả năng. Lục tiêu nhiên lấy ra lần trước còn lại một chút ấy linh lung thất khiếu tuyết Liên Nhưng nguyệt ảnh xem qua. Chợt mở miệng nói. Cách đồ chơi này tại trên tay của ta. Coi như thật bồi thường. Còn tốt hôm nay gặp được ngươi. Cũng coi như ta gặp may mắn. Ngươi nếu là nguyện ý nhiều hơn 1.000 thượng phẩm linh thạch. Ta có thể đem ta thiên giai cực phẩm lò luyện đan. Cho ngươi dùng một chút. Nhưng ngươi luyện đan. Ngươi còn có thiên giai cực phẩm lò luyện đan. Lục tiêu nhiên gật gật đầu. Đó là đương nhiên Nghề chính của ta Liện là luyện đan sư Dứt lời Hắn theo giang sơn xá các đổ bên trong Điều ra tới một cách thiên giai cực phẩm lò luyện đan Thấy lò luyện đan Nguyệt ảnh càng thêm hài lòng Nàng thân là một cách đại đế cấp bậc nhân vật Mặc dù chỉ còn linh hồn Thế nhưng luyện đan bản sự Vẫn là đủ Dù sao luyện đan Luyện khí, đều cùng trận pháp một dạng, dựa vào là tạo nghệ, mà không phải tu vi. Nàng cũng không sợ lục tiêu nhiên có mục đích khác. Vừa đến, lục tiêu nhiên căn bản không biết thân phận của nàng là ai, không có khả năng vô duyên vô cớ mong muốn hại nàng. Thứ hai, nàng có thể là đại đế cấp linh khắc hồn, có rất nhiều thủ đoạn, coi như hiện tại vô pháp phát huy gia đình phong thực lực. Ít nhất cũng có thể phát huy ra Một cái vương cảnh đỉnh phong thực lực Tại thực lực trước mặt Bất kỳ âm mưu dù kế gì Đều là cho không Dù cho lục tiêu nhiên là muốn lửa nàng linh thạch Sau đó giết người cướp của Cũng là không thể nào làm được Cho nên Nàng không cần hoài nghi lục tiêu nhiên Húng hồ Lục tiêu nhiên thoạt nhìn Là như vậy trung hậu đàng hoàng Nam nhân này Lại xuất lại ánh nắng Hiển nhiên một cách thuẫn công tử Có thể có cái gì ý đồ xấu đâu Tốt Ngươi tuyết liền Ta muốn Ngươi đàn lộn Ta cũng mượn dùng một chút Bất quá Ta trên người bây giờ không có mang linh thạch Ngươi trước đem đồ vật giữ lại Ta này liền trở về cầm linh thạch cho ngươi Như thế nào Cũng được Vậy ngươi đi đi Được, hai người tử biệt Nguyệt ảnh vư ảnh Tốc độ cao theo vương phủ rời đi Nhìn xem Nguyệt ảnh rời đi vư ảnh Lục tiêu nhiên khói miệng dương nhẹ Cười lạnh Tiểu tử Nghĩ tới giết ta Còn hy vọng ta bán ngươi dược liệu Chờ ngươi trở lại Xem ta như thế nào chỉnh chết ngươi Lục tiêu nhiên thiết kế hết sức xào trá Nếu như đơn độc là dược liệu Nguyệt ảnh khả năng vẫn như cũ là phân thân tới, sau đó mang đến linh thạch. Thế nhưng, hắn nói ra chính mình có thiên giai cực phẩm lò luyện đan. Lò luyện đan càng tốt, đối luyện đan tăng thêm cũng càng tốt. Nguyệt ảnh cuốn cuồng tại chữa chỉ chính mình linh hồn, khẳng định sẽ dùng chính mình chủ thể đến đây. Hắn cũng không sợ Nguyệt ảnh có tâm tư khác, bởi vì Nguyệt ảnh là đại đế. Từ xưa đến nay, cái nào đại đế, không phải hạng người kinh tài tuyệt diễm, cái nào không phải ngạo thị quần hùng, tâm cao khí ngạo tới cực điểm. Nói một cách khác, Nguyệt Ảnh căn bản là trướng mắt chính mình, nàng cho là mình sẽ không đối nàng tạo thành uy hiếp. Lục tiêu nhiên đem người tính nhầm tính toán gắt gao, nắm Nguyệt Ảnh ăn gắt gao. Đến lúc đó, chính mình sớm bố trí tốt. Trực tiếp đưa nàng bên trên Tây Thiên. Trước chặt lâm phi tên kia treo. Sau đó lại nghĩ biện pháp trừng trì hắn. Hoàn Mỹ. Tên kia trước khi đến. Đoán chừng còn muốn một chút thời gian. Ta trước tiên đem đế tuổi đan phân phát xuống. Sau đó lại đi bố trí trận pháp. Chờ lấy nàng tới. Rất nhanh. Lục tiêu nhiên liền triệu tập chính mình bốn cách đồ đệ. Gặp qua sư tôn. Lục tiêu nhiên nhìn thoáng qua bốn người tu vi. Hiếp sức hài lòng. Bốn người tu làm cơ sở viêm chắc. Xem xét liền đều tại nỗ lực tu luyện. Không có rơi xuống nửa phần. Nhất là Vân Ly Ca. Đã đạt đến luyện thần cảnh nhị trọng. Mặc dù vẫn là hạng chót. Nhưng có tiến bộ. Luôn là tốt. Lần này triệu tập các ngươi tới. Là muốn cho tu vi của các ngươi. Châm quỷ thêm hòa. Trước đó, các ngươi đều dùng qua đế huyết đan. Hiện tại lại dùng. Đã không thích hợp. Bất quá. Ta lần này cho các ngươi đan dược. Không thể so đế huyết đan kém. Bốn người cũng không khỏi đến hai mắt tỏa ánh sáng. Sư Tôn nói không kém. Vậy khẳng định không kém. Theo sát phía sau. Bọn hắn liền thấy lục tiêu nhiên. Xuất ra một cái hơi mờ bình sư nhỏ. Bên trong lặng lặng nằm 5 viên thuốc, mỗi một viên thuốc đều bày biện ra màu trắng tinh, thế nhưng phía trên lại có màu vàng ấm đường cong làm trang trí, khắc họa ra một loại vô cùng mê người hoa văn. Vẹn vẹn chẳng qua là nhìn một chút, mọi người linh hồn liền phản phất bị hấp thu vào trong đó, sông đầy khát vọng vẻ mặt. Sư tôn, đan dược này là cái gì ạ? Phương Thiên Nguyên nhìn không được hỏi một tiếng. Lục Tiêu Nhiên cười hắc hắc. Ngươi đoán. Phương Thiên Nguyên xấu hổ cười một tiếng. Độm nhi không đoán ra được. Đế tuổi đan nghe nói qua sao. Bốn người thân thể chấn động. Lập tức con ngươi thiết chặt. Đế. Đế tuổi đan. Ta thiên. Đó không phải là đế cấp trung phẩm đan dược sao. Mọi người ngứ khí. Cũng bắt đầu run dày lên. Trên thực tế, đế tủy đan mặc dù là đế cấp trung phẩm đan dược, có thể là nó hiếm hoi độ, so với một chút đế cấp thượng phẩm đan dược cao hơn. Bởi vì đế tủy đan nguyên vật liệu là đại đế cốt tủy đại đế bản thân liền thiếu đi. Một cách đại đế mới có nhiều ít cốt tủy Ừm ức, vân ly ca hung hăng nuốt nước miếng một cái. Sư tôn, cái đồ chơi này. Ngươi là từ đâu lấy được Đây cũng quá lợi hại à Lục tiêu nhiên hướng phía cơ vô hà Làm xấu cười một tiếng Còn nhớ xó hôm qua đấu giá hội Bên trên ngọc thạch sao Ở trong đó Cất xấu Chính là cái vật này Cái gì Cơ vu hà giật nảy mình Khó trách Nàng liền nói Vì cái gì Lâm Phi không ngừng tăng giá Cũng muốn cầm tới vật này Tình cảm ở trong đó. Cất giấu đế tùy à. Giờ khắc này. Cơ vô hà mới xem như triệt để hiểu rõ. Sư tôn vì cái gì tự tin như vậy. Sư tôn thật sự là quá mạnh. Từng bước đều trước người khác một bước. Vòng vòng đan xen Cơ hồ tính không lộ chút sơ hở. Khó trách. Sư tôn dám mang theo bọn hắn cùng khí vận chi tử những cái kia biến thái đối kháng. Cũng chỉ có sư phó này loại tồn tại. Mới có thể đủ cùng bọn hắn đối kháng. Lục tiêu nhiên đem đế tủy đan phân phát xuống. Sau đó mở miệng nói. Các ngươi cầm lên riêng phần mình đan dược. Lập tức cho ta bế quan tu luyện. Cần phải trong thời gian ngắn nhất. Luyện hóa cho ta đế tủy đan. Tăng cao tu vi. Rõ. Mọi người trả lời một tiếng. Cơ vu hà sau đó mở miệng nói. Đúng rồi, sư tôn, ta vương huyên nói, trăm năm một lần hoang cổ cấm khu, liền muốn bắt đầu, đến lúc đó, ta có hay không muốn đi qua, hoang cổ cấm khu, lục tiêu nhiên hơi hơi nhú mày cái chỗ kia, hắn là nghe qua, là đại chu một cái thí luyện chi địa, lịch sử rất lâu, bất quá, loại địa phương này, Cũng đều là khí vận chi tử phó bản địa đồ A. Đúng rồi. Lâm Phi sẽ đi qua sao? Khẳng định sẽ đi. Hắn là phò mã. Hoàng tục tử đệ. Bất luận là dòng chính vẫn là ngoại thích. Đều muốn đi. Dù sao. hoang cổ trong cấm khu. Có rất nhiều cơ duyên. Bơ cơ lơ rơi trúng đầu bối rối quá. hi, hi, hi. Đại càn trường sinh người chơi hệ Phật tu.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 Sau 50 năm không mở ra Trăm năm cởi mở một lần Hết lần này tới lần khác Lâm Phi xuất thí Này chẳng phải chuyên môn là vì Lâm Phi mà thiết kế sao Đưa kinh nghiệm Đưa trang bị Tống cơ gặp Đưa mỗi tử Ngược lại liền là đủ loại đưa Sư tôn Ta muốn hay không đi a Xem lục tiêu nhiên một mực không có trả lời Cơ vô hài nhìn không được lại lần nữa hỏi một tiếng Đi, dĩ nhiên đi, mà lại, không phải ngươi đi một mình, bốn người các ngươi toàn đều đi qua, cơ vô hà thần tâm chấn động, sư tôn, chẳng lẽ ngươi muốn, không sai, lục tiêu nhiên gật gật đầu, lần này qua đi, ta liền muốn tiêu diệt lâm phi, một tháng này, các ngươi tất cả đều phải cho ta thật tốt nỗ lực tu luyện, giúp hết toàn lực. Tăng cường tu vi của mình Nếu như tu vi không đủ Đối đầu lâm phi Có thể là rất có thể sẽ bị chém giết Rõ Mọi người cùng nhau đáp lại một tiếng Bọn họ cũng đều biết khí vận chi từ chỗ đáng sợ Áp chủ bài một cái tiếp một cái Giống như trên thân cách nào động Có thể một mực móc ra đồ vật giống như Ma lại Vượt cấp chiến đấu Trên cơ bản đều là thái độ bình thường Cho dù là bọn họ cũng có thể vượt cấp chiến đấu. Có thể đơn độc đối đầu khí vận chi tử. Cái nào đều không sống nổi. Khả năng bọn hắn công dịch. Sẽ trích đi. Cũng có thể là. Bọn hắn công dịch. Sẽ sinh ra không tưởng tượng được hiệu quả. Thậm chí còn có thể. Sẽ xuất hiện một chút không hiểu thấu nhân vật. Cứu bọn hắn. Giúp bọn hắn ra tay. Đối phó chính mình. Cho nên. Ai cũng không dám chủ quan, bởi vì vì mọi người đều biết, chỉ có nghe từ sư tôn, mới có thể an ồn sống sót, mà lại trở nên càng mạnh. Các chư vị đệ tử, đều trở về tu luyện, lục tiêu nhiên mới vừa trở lại tiểu viện của mình. Bắt đầu chuẩn bị, hắn không có dùng đế tuổi đan, bởi vì là thời gian bên trên căn bản là không kịp. Tử Ninh Vương Phủ đến Như Dương Công Chúa Phủ khoảng cách. Không tính quá xa. Xem chừng thời gian. Đối phương đã về tới Như Dương Công Chúa Phủ. Lại chủ bị một ít linh thạch. Đối phương hẳn là liền mau tới đây. Cho nên. Lộc Tiêu Nhiên đến chuẩn bị sớm mới là. Nguyệt ảnh hiện tại. Mặc dù chỉ có linh hồn. Có thể là. Nàng lại là một cách đại đế Không chỉ có lấy đại đế kinh nghiệm chiến đấu. Còn có kinh khủng đế cấp công pháp. Cùng với một chút lục tiêu nhiên chưa từng thấy qua bí thuật. Mong muốn đối kháng này chút. Lục tiêu nhiên bằng vào mượn tu vi của mình cùng đế binh. Là không có ít lời gì. Phải dùng trận pháp liên hợp. Áp chế nguyệt ảnh sức chiến đấu. Dạng này mới có thể đủ cam đoan chiến đấu an toàn. Mà lại. Còn có một cách mười phần vấn đề trọng yếu. Cái kia chính là. Hắn cùng Nguyệt Ảnh ở giữa chiến đấu. Là tuyệt đối không thể xuất hiện tại Hoàng Đô. Nếu không. Hắn cùng Nguyệt Ảnh. Đều sẽ nguy hiểm. Đại chu trong Hoàng Tục. Tuyệt đối là có hoàng cảnh cường giả. Mà lại khẳng định không chỉ một vị. Nếu như hắn cùng Nguyệt Ảnh bộc phát ra thực lực. Đại chu Hoàng Tục. Tuyệt đối sẽ không ngồi nhìn mặt kệ. Lục tiêu nhiên cũng không muốn đánh một chầu. Liền bị người làm thịt. Cũng may. Có Giang Sơn xá đồ. Giang Sơn xá đồ là đế binh. Đế binh. Tuyệt đối gánh vác được hai cái vương cảnh. Ở bên trong chiến đấu. Cho nên. Lục tiêu nhiên liền đem trận pháp. Bố trí tại Giang Sơn xá tắc đồ bên trong. Trận pháp tổ hợp. Cũng là đi qua lục tiêu nhiên khảo lượng. Hắn hiện trên tay. Đã không có nhiều ít linh thạch. Cho nên nhiều nhất chỉ có thể bố trí hai cái đế cấp đại trận. Phải vô cùng nghiêm cẩn bố trí. Vừa đúng. Phát huy lớn nhất hiệu quả và lợi ích. Tuyệt đối không thể lãng phí. Tử tiêu thần lôi trận khẳng định là không được. Hắn có đế binh. Khó đảm bảo Nguyệt Ảnh không có đế binh. Tử tiêu thần lôi đối đế binh hiệu quả không lớn. Nếu như đối phương có đế binh khiêng tình huống dưới. Tử tiêu thần lôi trận. Sẽ rất khó đối nàng tạo thành tổn thương. Mà lại tử tiêu thần lôi trận uy lực quá lớn. Không thể đối nàng tạo thành tổn thương. Lại đối giang sơn xá các độ tạo thành tổn thương. Hàng tinh đế trận cùng thái cổ long trận cũng không được. Triệu hoán cường giả cũng tốt. Long hồn cũng được. Nếu như mình nắm trần pháp khắc hỏa yếu một ít, khả năng quy lực không đủ, khắc hỏa mạnh hơn một chút, lại sợ làm hỏng giang sơn xá tắc đồ. Đến lúc đó, tổn thất một cái cực phẩm đế binh không nói, sẽ còn tiết lộ chính mình cơ mật. Một phần vạn khí tức tiết lộ ra tới, dẫn tới hoàng tộc cao thủ giá lâm. Xong con bệ, chính mình mấy cái này đồ đệ. Là có thể trực tiếp bày rượu thu phần tử tiền. Đương nhiên. Đây chỉ là nói đùa. Bởi vì nếu như hắn bị hoàng tộc diệt. Mấy cách này đổ đệ. Tránh không được phải bồi táng. Một đợt đoàn diệt. Thu phần tử tiền cũng không tới phiên bọn hắn. Thời không giảm tốc độ đại trận không sai. Cách đồ chơi này có khả năng đường thẳng giảm xuống tốc độ của đối phương. Tương đối mà nói. Còn là rất không tệ. Có thể để cho mình kéo dài phát ra. Không biết vì cái gì. Lục tiêu nhiên không hiểu nhớ tới kiếp trước một cây nào đó phim khoa học viễn tưởng. Tạm dừng thời gian hệ liệt. Thế nhưng rất nhanh. Lục tiêu nhiên liền mãnh liệt lắc đầu. Quá làm người ta sợ hãi. Nguyệt ảnh có thể là một cây sống hơn một vạn năm lão thái bà. Dù cho võ đế có thuật chú nhân. Nàng xem ra liền cùng hai 30 thiếu phụ không sai biệt lắm, có thể chung quy là một cách lão nai nai. Còn nữa nói, nàng hiện tại là cách rủ hồn a, mình cũng không có Ninh thải thần loại kia đam mê, làm cái gì vong linh kỹ sĩ. Quả nhiên, nữ nhân vẫn là giết chết tương đối tốt, bởi vì hắn cũng là nam nhân a, là nam nhân, thấy vóc người đẹp, dung mạo xinh đẹp, Tư tưởng tình cờ cũng sẽ có một chút xúc động. Không xúc động vậy còn có thể gọi nam nhân mà. Thế nhưng hắn chỉ muốn tu luyện. Mạnh lên. Chờ mạnh vô địch về sau. Lại đi tìm cô gái sống qua ngày. Trước lúc này. Hắn cũng không thể cắt đứt chính mình mố một khối A. Rất đau liền không nói. Làm thái giám. Cái kia ai nguyện ý. Cho nên. Vì phòng ngựa chính mình có cái gì không nên có ý nghĩ. Gặp được một chút muốn theo chính mình sinh ra liên hệ nữ nhân. Biện pháp tốt nhất. liền là đưa nàng một phần nhất quan tài phần món ăn. Phần thứ hai trận pháp. Lục tiêu nhiên chuẩn bị vận dụng bát quái phong thiên trận. Bát quái phong thiên trận lời. Có thể phong ấm chặt nguyệt ảnh vị trí cùng công kích. Nắm nàng cố định tại nhất định trong phạm vi. Có thể phòng ngựa mình bị công kích Để cho mình đứng ở đằng xa phát ra. Không thể nghĩ phát ra nhị chứ. Hai chữ này. Nhưng lục tiêu nhiên luôn cảm giác là lạ. Vẫn là dùng công kích tương đối tốt. Ở phía xa phóng thích chiêu thức công dịch. Công kích cái từ này. liền hết sức nghiêm chỉnh Nghĩ chỉ hai điểm này. Lục tiêu nhiên lập tức bố trí tốt hai đảo trận pháp. Lần này. Hắn dùng. Có thể là chính mình toàn bộ trận pháp khắc hòa thực lực. So với trước đó. Tại Giang Sơn xá tắc đồ bên ngoài. Cơ vu Hà nơi đó bố trí trận pháp đem so sánh. Hắn nơi này trận pháp. uy lực có thể phải mạnh hơn. Thậm chí hồ. Hai cách đại trận bố trí tốt. Đại tru hoàng đô trên bầu trời. Vậy mà lại một lần nữa nhấp lên cuồn cuộn cuồng lôi. Lục tiêu nhiên hiện tại. Chỉ cần dùng 8 phần 10 trở lên trận pháp thực lực, khắc lục đế cấp đại trận, liền có thể dẫn đồng thiên địa biến sắc, hạ xuống thần phạt. Trước đó, hắn tải cơ vô hà trong sân bố trí, chỉ hao tốn 2-3 thành thực lực, cho nên liền không có sinh ra thần phạt. Cũng may, đây là tại giang sơn xã các độ bên trong, thần phạt cũng tìm không thấy chính mình, ai cũng không thấy mình.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 Ta thiên tài như vậy vì sao còn muốn thu độ để không năm. Chương 125 chém giết đế hồn. Làm xong tất cả những thứ này bố trí về sau. Lục tiêu nhiên liền một lần nữa trở lại viện nhỏ. Chờ đợi Nguyệt ảnh đến. Một bên khác. Nguyệt ảnh ý niệm. Trở lại phò mã phủ. Lâm Phi thấy về sau. Lập tức quá sợ hãi. Sư tôn. Ngày làm sao bị thương nặng như vậy thế. Là ai đem ngươi đả thương. Nguyệt ảnh ý niệm lắc đầu. Một lần nữa dung nhập bản trong cơ thể. Không có người đả thương ta. Là ta không cẩn thận. Bị trên trời thần phạt thiên lôi đánh trúng. Cho nên mới bản thân bị trọng thương. Nguyên lai là dạng này. Lâm Phi mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ. Thật xin lỗi. Sư tôn. Nếu không phải độ nhi bướng bình. Cũng sẽ không để ngài bị thần phạt thiên lôi công kích. Nguyệt ảnh lắc đầu. Cái này cũng không trách ngươi. Bản thân cũng là chính ta muốn đi qua. Dừng một chút. Nàng lần nữa mở miệng nói. Tiếp xuống mấy ngày. Ta muốn rời khỏi một thoáng. Ngươi chuẩn bị cho ta 10 vạn thượng phẩm linh thạch. Đúng. Lâm phi cho Nguyệt ảnh một cái túi đựng đồ. Trong này đều là linh thạch của ta. Hết thầy 15 vạn. Trước đó mua ngọc thạch. Hoa đều là như dương linh thạch. Ta không nhúc nhích. Ô, V, K, Qu, Qu, -m. Nguyệt Ảnh nhận lấy tối chứ vật. Đang muốn rời đi. chợt lại dừng lại một chút. Phản phất nghĩ đến cái gì đó. Mở miệng nói. Phi nhị. Kỳ thật. Có một số việc. Vì sư cảm thấy. Vẫn là phải cùng ngươi nói một chút. Sư tôn mời nói. Tương lai của ngươi mục tiêu là trở thành một vị võ đế. Không nên luôn là câu nệ tải một chút không quan trọng tiểu nhân vật. Về sau, vẫn là không muốn luôn là nhìn chầm chầm cái kia cơ vô hà. Lâm Phi khẽ giật mình. Chợt vẻ mặt lạnh lùng xuống tới. Sư tôn, ngài đây là ý gì? Cơ vô hà tử hôn. Để cho ta gặp vô cùng nhục nhát. Chẳng lẽ ta liền dễ dàng như vậy buông tha nàng Có thể là Ngươi đã hạ gục nàng Để cho nàng mất hết thể diện Trở thành toàn bộ đại tru hoàng triều Cười nháo đối tượng Như thế vẫn chưa đủ sao Còn nữa Ta cũng hơi có nghe thấy Lúc trước Các ngươi lâm ra Cũng là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn Xem cơ vô hà lang thang đầu đường Để cho nàng cùng các ngươi lâm ra Định ra đính hôn A Thì tính sao Nếu như không phải ta lâm ra Nàng cơ vô hà cũng đã sớm chết cóng tại đầu đường Đây là ngươi tình ta nguyện sự tình Nàng nếu là không nguyện ý đính hôn Đại khái có thể rời đi Ta lâm ra Cũng sẽ không ép vội vã nàng Có thể khi nàng trở thành tử ninh vương phủ quận chúa về sau Liền ngay lập tức đi ta lâm ra tử hôn Để cho ta bị vô cùng nhục nhã Ta là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho nàng Nguyệt ảnh nhếu mày Trong lòng lần thứ nhất đối lâm phi Có chút bất mãn Kỳ thật Tất cả mọi người là người trưởng thành huống chi Nàng đã từng vẫn là một cách đại đế Hạng người gì chưa từng gặp qua Còn có thể không biết Lâm ra một chút kia người ghế vặt Cơ vô hà bản thân là đại tru tử ninh vương phủ huyết mạch. Nàng bản thân liền so với bình thường võ giả. Khí huyết cường Thịnh Thiên tư càng thêm tu tú. Cho nên. Lâm ra mới có thể có ý đồ với cơ vô hà. Nếu như cơ vô hà là một người dáng sấp xấu. Còn không có chút nào tư chất nha đầu ngốc. Chỉ sợ lâm ra liền nhìn đều sẽ không nhìn một chút a Trên cái thế giới này. Bản thân liền không có hoàn toàn chính xác thiện và áp Nhiều khi Tất cả mọi người là nhận lợi ít chỗ khu xử Mà lúc này đây Lâm Phi phản phất nhớ tới cái gì giống như Lập tức mở miệng Mang theo một tia nghi ngờ cảm giác Nói Sư tôn Ngày sẽ không phải là gặp cơ vu hà các nàng A Có phải là bọn hắn hay không nói cho ngươi chút gì Mới có thể nhường ngài Nói ra này chút kỳ quái lời Nguyệt ảnh lắc đầu Không có Ngươi suy nghĩ nhiều Vậy thì tốt Sư tôn ngài là sư phụ của ta Bất luận như thế nào Ta đều hy vọng ngài có thể đứng ở ta bên này Ta này cả đời Đều không sẽ cùng cơ vô hà cùng tốt Ta biết rồi Nguyệt ảnh biết mình tên đồ đệ này tính tình Hắn nhận định sự tình Coi như là mười đầu châu đều kéo không trở lại. Quá quật cường. Ma lại. Nàng cũng không có cách nào. Bởi vì nàng còn trông cậy vào Lâm Phi trợ giúp nàng. Tái tạo thân thể. Tương lai một ngày kia. Để cho mình trở lại đế cảnh đỉnh phong. Tiếp tục đi trùng kích cái kia cảnh giới trong truyền thuyết. Lâm Phi khí vận. Là nàng bình sinh thấy. Tối cường người. Ngoại trừ Lâm Phi. Nàng căn bản không có cái khác hy vọng. Thôi. Ngược lại là lâm phi cùng lục tiêu nhiên giữa bọn hắn sự tình. Chính mình chỉ cần không ra tay. Không coi là có lỗi với lục tiêu nhiên. huống hồ. Coi như là nàng ra tay. Chết tại trong tay nàng sinh mệnh. Đâu chỉ ngàn vạn. Như thế nào lại tội nghiệp một cách nho nhỏ lục tiêu nhiên. Mang lên dùng tới lửa gạt lục tiêu nhiên linh thạch. Sau đó. Nguyệt ảnh linh hồn bản thể. Liền phi tốc chạy tới tử ninh vương phủ. Nhìn xem chính mình sư tôn. Tốc độ cao bóng lưng rời đi. Lâm phi đáy mắt. Lướt qua một đảo hàn mang tới. Hắn không biết. Sư tôn của mình. Đến cùng là chuyện gì xảy ra. Thế mà sẽ cho cơ vô hà nói tốt. Thế nhưng đây tuyệt đối không bình thường. Mà lại. Hắn không hiểu cảm giác. Trên người mình. Giống như mất đi chút gì. Thậm chí hồ. Lần này. Giảm bớt loại đồ vật này. Tựa hồ càng nhiều. Xem ra sau này. Muốn đối sư tôn. Lưu lại thủ đoạn. Nguyệt ảnh tự nhiên là không nghĩ tới này chút. Nàng lúc này. Tại trong hoàng thành. Thật nhanh xuyên qua. Bởi vì lần này. Nàng là chỉnh cách linh hồn tới. Phi thường mạnh mẽ. Vì vậy, tốc độ cũng muốn mau hơn không ít. Rất nhanh, nàng liền đi tới tử ninh vương phủ. Sau đó, nàng vận chuyển công pháp. Thân thể liền lặng lẽ giấu riêng được tất cả mọi người. Tiến nhập tử ninh vương phủ. Đi vào lục tiêu nhiên nơi ở. tại đi vào về sau. Nguyệt ảnh linh hồn. Không hiểu vì sợ mà tâm dung đồng nhúc nhích một chút. Cách này khiến ánh mắt của nàng hít lại. Vừa mới cố này chợt lói lên cảm giác nguy hiểm Là chuyện gì xảy ra Nói xong Nàng lập tức dùng thần thức của mình Đem lục tiêu nhiên chỗ biệt viện Cho toàn bộ quét mắt một lần Có thể là Liên tiếp quét mắt mười mấy lần Nàng đều chưa từng phát hiện Khu nhà nhỏ này bên trong Có huyện cơ gì Trên thực tế Trong viện này Hoàn toàn chính xác không có bất kỳ cái gì huyền cơ. Bởi vì huyền cơ. Đều tại Giang Sơn xã tắc đổ bên trong. Nàng dĩ nhiên không thể nhận ra cảm giác. Cuối cùng. Nguyệt Ảnh lắc đầu. Nghĩ không ra. Ta hiện tại. liền phi nhi. Đều sẽ ảnh hưởng tâm cảnh. Bất quá. Chờ ta chữa trị linh hồn về sau. Lực lượng linh hồn đi đến viên mãn. Hẳn là liền sẽ không lại dễ dàng. Bị phi nhi ảnh hưởng. Hít thở sâu một hơi. Nguyệt ảnh chính thức bước vào lục tiêu nhiên khu nhà nhỏ. Ta tới mua linh lung thất khiếu tuyết Liên. Ngươi vẫn còn chứ? Dĩ nhiên. Ta ở đây. Lục tiêu nhiên vội vàng từ bên trong đi tới. Thấy Nguyệt ảnh bản tôn. Hắn lúc này không nhìn được hít sâu một hơi. Tê. Cái này là ngươi chân chính linh hồn sao? Đây cũng quá có khí chất đi. Ngươi đến tổt cùng là ai nhà nhà giàu tiểu thư. Lúc nói lời này. Lục tiêu nhiên áp tâm có chút muốn ủi. Nguyệt ảnh bề ngoài tuy xinh đẹp. Thế nhưng lục tiêu nhiên trong lòng rõ ràng. Nàng là một cái sống trên vạn năm lão nai nai. Thế nhưng không có cách nào. Tại nắm nàng lừa dối tiến vào giang sơn xã các cầu bên trong trước đó. Còn phải tiếp tục diễn dịch. Nguyệt Ảnh hé miệng cười một tiếng. Mặc dù nàng là võ đế. Có thể là. Bị người khen ngợi. Yêu nguyên sẽ thấy vui sướng. Đây là nữ nhân khuyết điểm. Nàng thủy chung đều không thoát khỏi được. Lục đảo hữu nói đùa. Ta chẳng qua là một cách bình thường hồn tu. Còn mời lục đảo hữu. Đem linh lung thất khiếu tuyết liền. Lấy ra đi. Ngay tại gian phòng của ta. Còn có đan lộn.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 Hai người đi đến lộc tiêu nhiên cửa phòng Vừa mới đạp vào cửa phòng Một cỗ nồng đầm cảm giác nguy hiểm Đột nhiên buông xuống Mặc dù Nguyệt Ảnh chẳng qua là một cách hồn thể Cũng có thể cảm giác được một cỗ ý lạnh Theo bàn chân Trực nhảy lên đỉnh đầu Không tốt Bị lừa rồi Nguyệt Ảnh không hổ là đại đế cấp bật tồn tại Làm ý nghĩ này xuất hiện trong nháy mắt đó Thân thể của nàng Cũng làm ra phản ứng Nghĩ phải thoát đi Nhưng thời gian quá mức ngắn ngủi Nàng không kịp thi chuyển di chuyển tính công pháp Chỉ có thể đơn thuần dùng tự thân lực lượng Sáng tạo tốc độ Mà làm nàng không có nghĩ tới là Lục tiêu nhiên tựa hồ cũng sớm đã dự phán đến động tác của nàng Khi nàng vừa định có phản ứng trong nháy mắt liền trực tiếp một cước đá vào trên mông đít nàng trực tiếp nắm nàng sống sờ sờ rơi vào giang sơn xá các độ bên trong. Theo sát phía sau, Lục Tiêu Nhiên cũng tới đến giang sơn xá các độ bên trong, đồng thời thuận tay bịt kín giang sơn xá các độ lối ra. Giang sơn xá các độ bên trong, nhìn xem xung quanh biến hóa khó lường cảnh tượng, nguyệt ảnh sắc mặt, khó xem tới cực điểm. Người vẫn luôn đang gạt ta. Lục Tiêu Nhiên không có mở miệng Đi lên liền vận chuyển hốn nguyên đế kinh Hướng phía Nguyệt ảnh trên gương mặt xinh đẹp Tới trước một quyền Oanh Nương theo lấy một tiếng kịch liệt nổ vang Nguyệt ảnh thân thể Trực tiếp bị hắn đánh lui khoảng cách mấy trăm mét Bất quá Nguyệt ảnh rõ ràng cũng bố trí phòng ngự thủ đoạn Lục tiêu nhiên một quyền này Cũng không có đối nàng tạo thành thực tế tính tổn thương Ổn định thân hình Nguyệt Ảnh sắc mặt càng thêm ngưng trọng, Vương Cảnh cửu trọng tu vi, ngươi ẩm giấu thật sâu a. Lục Tiêu Nhiên cũng không nữa diễn kịch, vẻ mặt đảm mạc nói, quá khen. So với ngươi một đời Nguyệt Ảnh đại đế ẩn giấu, ta này một ít lại coi là gì chứ? Lời vừa nói ra, Nguyệt Ảnh sắc mặt triệt để âm trầm xuống, ngươi liền thân phận của ta đều biết? Ngươi đến cùng là ai? Ngươi là vị nào đại đế chuyển thế Dừng một chút. Nàng lại mở miệng nói. Không đúng. Ngươi không phải là đại đế chuyển thế Đại đế. Sẽ không giống ngươi có lòng như vậy mà tính. Từng bước thiết kế. Nghĩ không ra. Ta Nguyệt Ảnh sống trên vạn năm. Cả ngày đánh ngỗng. Thế mà bị ngỗng mổ vào mắt. Tại lật thuyền trong mưng. Lục tiêu nhiên trởn trắng mắt Hai ta cũng không phải nói tướng thanh Ngươi đặt này chỉnh một bộ một bộ tử Ngươi cho rằng ngươi là lão quách vẫn là lão vu Đảo khác biệt Mưu cầu khác nhau Ngươi đổ đệ đạp đổ đệ của ta liền đủ hai ta làm một trận chiến lý do Ngươi hôm nay lại tới ám sát ta Nếu không phải thần phạt đem ngươi đánh xuống Hai người chúng ta Chỉ sợ giờ phút này Đã sớm đều ra một thân mồ hôi. Nguyệt ảnh nhẹ hừ một tiếng. Ngươi dám khiêu chiến ta. Này phần dũng khí. Hoàn toàn chính xác đáng khen. Bất quá. Đầu óc của ngươi. Không phải hết sức thông minh. Bởi vì. Ngươi chọn sai kẻ địch. Dứt lời. Nguyệt ảnh hai tay đặt sau lưng mà đứng. Khí thế bộc phát ra. Mặc dù chỉ cần vương cảnh thập trọng. Nhưng cũng phải mạnh hơn lục tiêu nhiên một bậc. Càng đáng sợ chính là. Nương theo lấy một tiếng đao minh. Nguyệt ảnh bên người. Chầm rãi hiện ra hai thanh ngân nguyệt loan đao. Vẹn vẹn chẳng qua là nhìn một chút. Lục tiêu nhiên liền có thể theo cái kia khí thế kinh khủng bên trên. Phân biệt ra được. Đó là hai cách hạ phẩm đế binh. Hợp lại cùng nhau. Hoàn toàn không kém gì một thanh trung phẩm đế binh. Bất quá Lục tiêu nhiên trong lòng cũng đã sớm đoán được điểm này Nguyệt ảnh bản thân liền là một vị đại đế cấp bậc nhân vật Hơn nữa còn để cho mình linh hồn Tồn tại trên vạn năm Như vậy đại đế Rõ ràng đã rất lớn đế Có thể so sánh được Có một lượng nắm đế binh Lục tiêu nhiên đều không ăn kinh Vậy liền đừng nói nhảm Nhìn một chút là thương của ta Đầy đủ cứng rắn. Vẫn là ngươi cái kia hai phiến loan đao. Càng sâu một mập. Dứt lời. Lục tiêu nhiên lấy ra chính mình thần một ly hỏa thương. Đó là theo tiêu bắc trong tay cướp tới. Hạ phẩm đế binh. Thấy thần một ly hỏa thương trong nháy mắt. Nguyệt ảnh đầu tiên là khẽ giật mình. Chợt liếm môi một cái. Ánh mắt bên trong toát ra một vệt tham lam. Dù cho là một thanh hạ phẩm đế binh. Cũng đủ làm cho đại đế coi trọng. Nghĩ không ra. Ngươi liền đế binh đều có. Vừa vặn. Ta đang sầu. Trên tay mình đế binh không đủ dùng. Ngươi liền cho ta đưa ra. Vậy phải xem xem công lực của ngươi. Dứt lời. Lục tiêu nhiên trong cơ thể hốn nguyên đế kinh. Điên cuồng vận chuyển. Trường thương trong tay. Sắn cách thương hoa. Trực trọn nguyệt ảnh hai phiến loan đao chính giữa. Đế binh vừa ra, phong vân cử biến, khí thế mạnh mẽ, khiến cho thiên địa nghe mà biến sắc. Một cố trinh thiên cương lôi, ở bên tai nổ vang, linh khí nhận đế binh gần sóng, thậm chí đều xuất hiện đứt gãy. Rõ ràng chỉ có khoảng cách mấy trăm mét, nhưng lại phản phất qua nguyên một cái thế kỷ, ngưng tủ trăm vạn quân lực đảo, dùng không thể địch nổi chi tư, trực chỉ nguyệt ảnh trung tâm. Nguyệt ảnh cũng không phải ăn chay Hừ lạnh một tiếng Trong cơ thể đế kinh Đồng dạng bắt đầu vận chuyển Cầm trong tay song đao Tả hứa khai cung Đạp chân xuống Thân thể giống như một đảo kinh thiên vầng sáng Theo tại chỗ bắn ra Trước mắt đã tới Liền đã đi tới lục tiêu nhiên trước mặt Oanh Một thanh ngân nguyệt loan đao Theo mặt bên chém vào lục tiêu nhiên mũi thương bên trên Bắn ra vạn mét lôi đình. cự lực trực tiếp liền trích đi lục tiêu nhiên trường thương phương hướng đi tới. Nguyệt ảnh trong lòng cười lạnh không chỉ. Một cái khắc nắm ngân Nguyệt loan đao. Dán vào trường thương. Liền thẳng bức lục tiêu nhiên cổ họng tới. Lục tiêu nhiên trong mắt. Toát ra một vệt tán thưởng Đại đế cấp bật kinh nghiệm chiến đấu cùng năng lực phản ứng. Quả nhiên đều không phải là giả. Đi lên liền là sát chiêu. Cách này nguyệt ảnh đại đế. Thật sự là một cách làm thích khách hào thủ. Bình tĩnh mà xem xét. Nếu như là một cách đại đế linh hồn. Cùng nàng đồng dạng. Chỉ có thể phát huy vương cảnh thập trọng tu vi dưới. Tuyệt đối không phải là đối thủ của nàng. Đáng tiếc. Lục tiêu nhiên không phải đại đế linh hồn. Lại càng hơn đại đế linh hồn. Tâm niệm vừa động. Bất diệt kim thân phát động. Năng lượng màu hoàng kim. Đột nhiên bao trùm tải lục tiêu nhiên bên ngoài thân. Hình thành một đảo hoàng kim cử nhân hư ảnh. Nguyệt ảnh trong con ngươi. Lói lên một vệt dì sắc. Dùng kinh nghiệm của nàng. Há có thể nhìn không ra. Đó là một bộ đế cấp phòng ngự công pháp. Bất quá rất nhanh. Ánh mắt của nàng. Liền khôi phục như thường. Thậm chí toát ra một vệt trào phúng vẻ mặt. Coi như là có đế cấp phòng ngự công pháp Thì tính sao Nó có thể chống đỡ được đế cấp công pháp công dịch Lại không thể chống cử đế cấp công pháp Tăng thêm đế binh song trọng kết hợp Chính mình này một đao hạ xuống Đủ để cho lục tiêu nhiên thủ trọng thương Nhưng Khi nàng ngân nguyệt loan đao Hung hăng chém vào lục tiêu nhiên trên cổ lúc Lục tiêu nhiên đầu thân tách rời tình cảnh Cũng không có xuất hiện Hắn thế mà ngăn trở chính mình này một đao. Cái gì? Lúc này. Dù là nguyệt ảnh kinh nghiệm chiến đấu lại nhiều. Cũng không khỏi choáng váng. Khói mắt của nàng. Liếc về lục tiêu nhiên trong quần áo. Nơi đó. Để lộ ra một tia hơi hơi ánh sáng màu vàng kim nhạt. Không giống với bất diệt kim thân hào quang. Ánh sáng của nó bên trong. ẩn chứa một cỗ mà làm người sợ hãi khí thí. Ngươi thế mà còn có một cách loại hình phòng ngự đế binh. Nguyệt ảnh lúc này nhìn không được kinh hô lên. Nhưng sau một khắc. Lục tiêu nhiên tay trái Đường theo lấy kim quang lóe lên. Một đảo càng bá đảo hơn khí thí. Trước mắt lóe ra. Hốn đồn chiến thần thương. Vân lì ca công pháp. Hốn nguyên đế kinh nguyên bộ chiến đấu đế binh. Bơ cơ lơ rơi chúng đầu bối rối quá hi hi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 Trường thương quét ngang tại Nguyệt Ảnh thân eo bên trên. Trong nháy mắt đem Nguyệt Ảnh đánh bay ra ngoài. Đế cấp công pháp và đế binh. Đối linh hồn thể đều có thể trực tiếp tạo thành tổn thương. Một chiêu này. Bởi vì quy lực quá to lớn. Thậm chí nhường mố hai ngọn núi lớn. Cũng nhìn không được kịch liệt chấn động một cái. Oanh. Nguyệt Ảnh bị lục tiêu nhiên oanh ra mấy vạn mét có hơn. Hung hăng nện ở một tòa núi lớn phía trên. Trực tiếp đem ngọn núi xuyên thủng. Dẫn phát vô số núi đá nổ tung. Ào ào ào lăn xuống vách núi. Giống như đảo đảo sét đánh nổ vang. Thanh thế Trấn thiên. Khủ khủ. Nguyệt ảnh theo mặt đất bên trên đứng lên. Cho dù là linh hồn thể. Giờ phút này cũng có chút tiêu tụy. Cách kia nguyên bản tiếp cận thi thể linh hồn. Giờ phút này. Đã có từng tia từng tia hư hóa. Rõ ràng. Lục tiêu nhiên vừa mới một chiêu kia. Cho nàng tạo thành thương tổn cực lớn. Nàng gắt gao nhìn chầm chầm lục tiêu nhiên. Trước đó ngạo nghế cùng chủ quan. Đã biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó. Là gương mặt ngưng trọng. Là ta xem thưởng ngươi. Nghĩ không ra. Ngươi lại còn có thanh thứ ba đế binh. Mà lại. Trong đó hai cái đế binh, cũng đều là đế cấp cực phẩm A. Nói câu nói này thời điểm, Nguyệt Ảnh đáy mắt, lướt qua một vệt thần sắc tham lam, bà thanh đế binh. Trong đó có phòng ngự đế binh, có chiến đấu đế binh, hơn nữa còn có hai cái cực phẩm đế binh. Này phần tài lực, đã hùng hậu nhường một vị đại đế, đều không thể không đỏ mắt. Lục tiêu nhiên cười nhạt một tiếng. Chầm rãi hạ xuống tới. Bà Thanh đế bình. Ngươi cách cục nhỏ. Nói thật cho ngươi biết đi. Ta đế bình. Nhiều nhiều vô số kể. Nhưng ta không cần. Ai. Liền là chơi. Ngươi nói có tức hay không. Hờ. Ngây thơ. Ngươi cho rằng đe dọa ta. Ta liền sẽ biết sợ sao. Bà Thanh đế bình. Đã là cực hạn của ngươi. Ngươi cho rằng đế binh là sao cải trắng làm bán buôn sao. Nguyệt ảnh cười lạnh một tiếng. Một bên trong bóng tối tăng tốc chữa trị chính mình linh hồn thương thế Một bên tốc độ cao ngưng tủ linh khí. Chuẩn bị vì lần sau công kích làm chuẩn bị. Lục tiêu nhiên có chút hăng hái nhìn xem nàng. Nói. Ngươi là tại chữa trị chính mình linh hồn thương thế à. Không quan hệ. Ngươi chậm rãi chữa trị. Ta một chút. Còn không muốn giết ngươi. Kinh nghiệm chiến đấu của ngươi hết sức phong phú. Ta muốn học hai chiêu. Nguyệt ảnh sắc mặt. Lại lần nữa khó coi xuống tới. Cái này lục tiêu nhiên. Đơn giản khinh người quá đáng. Hắn lại muốn chính mình cho hắn nhận chiêu. Nắm kinh nghiệm chiến đấu của mình học đi. Không đúng. Nguyệt ảnh rất nhanh liền phản ứng lại. Gia hỏa này. Không phải cái tính cách này. Hắn là loại kia thận trọng từng bước Tinh thông tính toán ra hỏa Làm sao lại ngây thơ đến mong muốn học trộm chiêu thức của mình Phải biết Cao thủ quyết phân thắng thua Chỉ ở trong trước mắt Bởi vậy Chiến đấu kéo đến càng ngày càng không tốt Bởi vì ai cũng không biết Sau một khắc Sẽ phát sinh cái gì Ảnh hưởng chiến đấu kết quả cuối cùng Kéo dài thời gian Là hắn Cũng cơ hội là tại nghĩ rõ ràng cái này trong trước mắt. Một cố cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Đột nhiên bung xuống. Nhưng Nguyệt Ảnh con ngươi co rụt lại. Lập tức thi triển công pháp. Chuẩn bị thoát đi dưới chân. Nhưng, nhưng vào lúc này. Mặt đất bên trên đột nhiên sáng lên hai đảo quang mang. Một đảo màu hoàng kim. Một đảo màu xanh thăm thẳm. Hai đảo quang mang sáng lên. Không gian chung quanh lực lượng. Trong nháy mắt liền bị vặn vẹo. Sau đó phong tỏa trong vòng nhìn dặm bên trong khu vực. Đáng chết. Lục tiêu nhiên thế mà còn sớm bố trí trận pháp. Hắn vừa mới công dịch. Là vì nắm chính mình bước đến trận pháp này bên trong. Chào phúng chính mình. Là đang kéo dài thời gian. Tốt dịch hoạt trận pháp. Mà lại. Càng đáng sợ chính là. Nàng rõ ràng có thể cảm thụ được. Trần Pháp này khí thế. Là đế cấp đại trận không thể nghi ngờ. Giờ khắc này. Nguyệt ảnh cả người đều choáng váng. Lục tiêu nhiên theo công pháp đến binh khí. Lại đến trần Pháp. Thế mà toàn bộ đều là đế cấp. Phải biết. Cho dù là bọn hắn này trúc đại đế cấp bật nhân vật. Cuối cùng cả đời. Cũng không dám nói. Chính mình có nhiều như vậy mạnh vật lớn a Cái tên này. Hắn đến cùng là ai Hắn đây là đánh cướp mười mấy cái đại đế sao Cùng lúc đó Lục tiêu nhiên thì là dối lưng một cái nụ cười trên mặt sần sần tan biến Thay vào đó Là vô biên lạnh lùng Tốt Hiện tại ngư nhi đã tiến vào lưới Mở làm Dứt lời Lục tiêu nhiên tâm niệm vừa động Chân hoàng cỡ biến vận chuyển Sau lưng của hắn Đột nhiên hình thành một đường to lớn phượng hoàng hư ảnh, bang, phượng gáy một tiếng, bày ra hai cánh, Uy danh nhường chung quanh sớ ngọn núi, trực tiếp bắt đầu đung đưa. Sau đó, lục tiêu nhiên vấy bàn tay lớn một cái, từ không bên trong, sấm sét vang dội không gian bình chứng phá toái, một phương nắm phượng con giấu mang theo khí thế không thể địch nổi, theo bên trên bầu trời. Đập xuống giữa đầu lại là đế binh Ngu nguyệt ảnh kinh hô một tiếng một đôi mắt chợn thật lớn tràn đầy không thể tin L lộc tiêu nhiên thế mà đã lấy ra cái thứ tư đế binh nay đặc biệt còn là người sao bất quá bây giờ không phải là nghĩ cái kia thời điểm bởi vì nàng nhất định phải tránh thoát phượng Tây Ngôồng ấm bằng không Bị bực này đế binh nện một thoáng Linh hồn đoán chừng ít nhất tổn thương năm thành trở lên Nguyệt ảnh toàn lực vận chuyển công pháp Mong muốn theo tại chỗ đào thoát Không ngờ phát hiện Chính mình vô pháp rời đi dưới chân một phương này đất đai Huyến trần Nguyệt ảnh trong ốc Lói lên cái danh từ này Sâu trong linh hồn Thấy lạnh cả người Không cầm được tán phát ra Đế cấp huyến thuật đại trận uy lực. Đã không chỉ là cực hạn tại mê huyến kẻ địch. Nó rất nhiều khủng bố hiệu quả. Thậm chí vượt qua công kích trận pháp. Đáng chết. Mắt nhìn lên bầu trời bên trong. Phượng tê ngô đồng ấm. liền muốn rơi xuống. Nàng chỉ có thể lựa chọn vận dụng bí pháp. Tiêu hao chính mình một thành lực lượng linh hồn. Tới phá vỡ huyến trận trói buộc. Đế cấp lực lượng linh hồn tiêu hao. Đủ để cho nàng tại trong thời gian ngắn. Không nhận bát quái phong thiên trần ảnh hưởng. Thế nhưng. Khi nàng mong muốn di chuyển thời điểm. Lại phát hiện tốc độ của mình. Căn bản không có đi đến chính mình mong muốn. Di chuyển vô cùng thong thả. Ngày nhĩ tiên người. Nguyệt ảnh khí gần như thổ huyết. Cách này đáng chết lục tiêu nhiên. Đạo thứ hai trần pháp. Lại có thể là cùng không gian chi lực có liên quan. Nó có thể giảm xuống tốc độ di chuyển. Để cho mình vô pháp phát huy ra ban đầu vốn có tốc độ đào mệnh. Mà lần này. Nàng đã không có cơ hội. Lại thi triển bí pháp. Tiêu hao lực lượng linh hồn đảo mệnh. Bởi vì. Phượng Tây Ngô Đồng ấm Đã đánh xuống tới. Oanh. To lớn đế binh. Đè xuống đầu. Trực tiếp liền làm vỡ nát mặt đất. Phương viên trong vòng hơn 10 dặm phạm vi. Đem đại địa sống sờ sờ ép xuống mặt đất. Chọn vẹn 3 mét chi sâu. Cái phạm vi này. Đã là tương đương khủng bố. Bởi vì lục tiêu nhiên hiện tại. Chỉ có vương cảnh cửu trọng thực lực. Căn bản là không có cách phát huy ra đế binh hoàn mỹ hiệu quả. Nhiều nhất. Cũng là phát huy ra khoảng 3 phần 10. Cũng đã có khả năng đi đến loại cấp bậc này hiệu quả. Là thật khó được. Khù khủ. Nhưng, làm hết thầy khôi phục lúc an tính, một tiếng quen thuộc tiếng ho khan, lại độ vang lên, Nguyệt Ảnh trốn ở phượng Tây ngô đồng ấm một bên, linh hồn không ngừng run dậy, một đôi mắt đẹp, tràn đầy hoàng sợ, phượng Tây ngô đồng ấm phía dưới, lúc này, đang đẻ ép một thanh ngân Nguyệt loan đao, sinh từ thời khắc, Nguyệt Ảnh dùng chính mình một thanh đế binh,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 Chương 128 Phấn Nộ Đại Đế Sau khi hết khiếp sợ Nguyệt Ảnh trên mặt Lại toát ra một vệt may mắn vui mừng tới Còn tốt Tránh thoát một chiêu này Mặc dù mình bị áp chế một thanh đế binh Có thể là lục tiêu nhiên này một tôn đế binh con dấu Cũng không cách nào lại thôi động Ít nhất kềm chế hắn một tôn đế binh Nhưng lại tại Nguyệt Ảnh coi là Chính mình có thể buông lỏng một hơi về sau. Một giây sau. Lục tiêu nhiên cái kia lấy mạng lạnh lùng thanh âm. Lại một lần nữa. Để cho nàng không ngừng run dậy. Ngươi này lại không được. Ta có thể còn chưa xong mà. Đáng chết. Trốn. Nguyệt ảnh trong ấp. Lập tức tuôn ra ý nghĩ này. Đáng tiếc là. Nàng ý nghĩ này vừa mới ra tới. Một giây sau. Lục tiêu nhiên phá toái hư không chủy Cũng trong cùng một lúc Rơi xuống Ta ngươi tổ nai nai Làm một cách nữ nhân Nguyệt ảnh tươi ít mắng chửi người Nhất là thành đế về sau Nàng mắng chửi người số lần Thì càng ít Thế nhưng hôm nay Nàng cảm giác mình thật chính là nhìn không được Cái này lục tiêu nhiên Thực lực không phải đại đế Trong tay đế binh, lại một thanh tiếp lấy một thanh lấy ra. Bán buôn rau cải trắng cũng không thể như thế quá phần A. Húng chi? Này còn không phải rau cải trắng. Đây là đế binh. Đế binh A. Trong truyền thuyết đế binh, cho dù là đại đế, cũng sẽ xem như chân bảo đế binh. Nguyệt ảnh cơ hộ là dốc hết toàn lực. Tránh qua. Tránh nẻ một kích này. Nhưng nàng lẫn tránh tốc độ nhanh, lục tiêu nhiên tốc độ xuất thủ càng nhanh, hốn nguyên đế kinh vận chuyển, hốn đồn chiến thần thương, cùng thần một ly hỏa thương, một trái một phải, một trước một sau, dùng lưu tinh chuỗi lạc chi tư, vô tình bắn ở trên mặt đất, tại chỗ xuyên thủng nguyệt ảnh hai đầu linh hồn đôi chân dài, đưa nàng tươi sống đóng đinh trên mặt đất, oanh oanh, kịch liệt nổ tung. Nhường mặt đất rung động không ngừng, mà lục tiêu nhiên công khích, vẫn như cũ chưa từng dừng lại. Tâm niệm vừa động, biểu tượng đế vương quyền uy hiên viên kiếm bị hắn triệu hoán đi ra. Hai tay cầm kiếm, trực tiếp nhất kiếm chạm ra. Trong chút lát, tư không đều bị đánh ra một đảo vết nứt. Theo hiên viên kiếm bên trên, phóng xuất ra một đảo siêu Việt trăm giảm kiếm mang. thẳng tắp hạ xuống kiếm mang kia chém xuống phương hướng, chính là nguyệt ảnh giữa hai chân. Có thể nghĩ, nếu như một kiếm này chém xuống, nguyệt ảnh linh hồn liền sẽ bị triệt để tươi sống đánh tan. Đến lúc đó, nàng sẽ vĩnh viễn biến mất tại trong thiên địa, hai chân đều bị đế binh thương đóng đinh trên mặt đất. Nguyệt ảnh biết, chính mình căn bản là không có cách đào thoát, hoàn toàn bất đắc dĩ. Vì tồn sống sót. Nguyệt ảnh biết. Chính mình không có lựa chọn khác. Cắn răng. Nàng trực tiếp vung vẩy một cây khác nắm ngân Nguyệt loan đao. Trực tiếp chặt đứt chính mình linh hồn hai chân. Đế binh đối linh hồn cắt chém năng lực. sắc bén làm người giận sôi. Chặt đứt chính mình hai chân về sau. Nguyệt ảnh tay trái vỗ. Trực tiếp đem nửa người trên của mình. Chấn cách tại chỗ. Oanh. Một giây sau, lục tiêu nhiên kiếm mang, cũng làm đầu rơi dưới, trực tiếp đem đại địa sống sờ sờ bổ ra một đảo siêu Việt dài trăm rằm, mấy chục mét sâu to lớn khe rãnh, ấm ấm, đại địa không ngừng phân liệt, khủng bố tới cực điểm, nguyệt ảnh linh hồn thể nửa người dưới, tại đảo này công kích phía dưới, trực tiếp liền bị vô tình xoắn nát, hóa thành bột miệng. Nguyệt ảnh đã không để ý tới những cái kia Bởi vì nàng hiện tại Cần lập tức tìm địa phương trốn đi Còn như vậy đánh xuống Không có một chút cơ hội thở dốc Đừng nói nàng là đế cấp linh hồn Coi như nàng đã đổ kiếp thành thần Là thần hồn Hiện tại cũng gánh không được a Hai bên đều có thể siêu việt đại cảnh giới chiến đấu Có thể lục tiêu nhiên ra hỏa này Thật sự là quá biến thái Đế binh một thanh tiếp một thanh. Đế cấp đại trận cũng là một cái tiếp một cái. Đế cấp công pháp càng là đặc biệt không dứt. Cái tên này đơn giản liền là biến thái. Nhưng, nàng còn chưa kịp tránh né. Lục tiêu nhiên vậy mà ném mạnh ra trong tay hiên viên kiếm. Màu vàng kim hiên viên kiếm. Trong không khí xẹp qua một đảo giải lụa màu vàng ấm. Trực tiếp sỏ xuyên qua nguyệt ảnh cánh tay trái Lại một lần đưa nàng đóng đinh trên mặt đất Có trước đó kinh nghiệm Nguyệt Ảnh cũng không dám trì hoán nửa phần Trực tiếp chặt đứt cánh tay trái của mình Lục tiêu nhiên lại nghĩ triệu hồi chiến thần thương ly hôn súng kiếp Tốc độ đã không đủ Cũng may Hắn còn có một thanh chân hoàng lưu ly kiếm Không có chút nào trì hoãn Chân hoàng lưu ly kiếm nhất ra Kiếm mang lúc này vạch phá bầu trời như là thiên viên kiếm bên kia lại một lần đem mặt đất bổ ra một cách lỗ hồng lớn khói bụi nổi lên bốn phía Đại địa kịch liệt rung động hết thầy phản phất đều bị này một đảo kiếm mang thôn ph làm xong tất cả những thứ này. Lộc tiêu nhiên lại liên tiếp liên tục chạm ra trọn vẹn trên trăm đảo kiếm mang nắm trong vòng phương viên chăm dằm đại Sơn toàn bộ vỡ nát này mới xem như rừng tay, Cũng thở phào ra một ngụm chọc khí, hô, cuối cùng kết thúc. Quả nhiên, gừng càng già càng cay. Chỉ nàng này một thân công phu, kém chút không có mệt chết ta. Eo đều nhanh chặt đứt, lục tiêu nhiên xoa xoa mồ hôi lạnh trên chán. Tâm tình khẩn trương, cũng cuối cùng buông ra từng tia. Nhưng, ngay trong nháy mắt này, sau lưng của hắn hư không, đột nhiên phá toái. Một đảo hàn mang theo bên trong véo tới. Không cho hắn mảy may thời gian phản ứng cùng cơ hội. Liền trực tiếp một đao xuyên thấu dưới nách của hắn. Phúc phúc. Sau một khắc. Đao khí lan tràn. Nhường lục tiêu nhiên máu tươi tăng vọt. Lục tiêu nhiên còn chưa kịp phản ứng. Bên phải dưới nách. Lại là hàn mang lói lên. Lại lần nữa bị thương nặng. Đáng chết. Hắn cắn răng quay đầu. Một cước đạp ra ngoài Chân vừa mới nâng lên Rồi lại là một đảo hàn mang Chạm tại đầu gối của hắn bên trong Lại lần nữa trọng thương Lúc này Lục tiêu nhiên cũng nhìn thấy đối phương Không là người khác Chính là bị hắn chém xếp Linh hồn chỉ còn lại có nửa bên thân thể Cùng một cánh tay nguyệt ảnh Nàng lúc này Linh hồn cơ hồ đã tiếp cận trong suốt Rất rõ ràng Nàng dùng bùng cháy linh hồn bí pháp Dùng hy sinh linh hồn đại giới Tại trong thời gian ngắn Tiến một bước tăng cường lực lượng của mình Đối với bản tới kinh nghiệm chiến đấu liền 10 phần nguyệt ảnh Chỉ cần tu vi tăng lên Tốc độ tăng lên Trọng thương lục tiêu nhiên Bất quá là chuyện dễ như trở bàn tay Dù cho lục tiêu nhiên có đế hoàng cửu Dương Khải Có thể một chút đặc thù vị trí Lại không cách nào bảo vệ được Nguyệt Ảnh chuyên chọn những địa phương này ra tay Hoàn toàn không cho lục tiêu nhiên cơ hội phản kháng Đem hắn đánh thành tàn phế Ngươi không phải rất ngông cuồng sao Ngươi không phải hết sức điêu sao Ngươi không phải đế binh rất nhiều sao Ngươi không phải công pháp rất nhiều sao Tại đại đế trước mặt Ngươi chẳng đáng là gì Không có bước vào một bước kia Ngươi trung quy là một con run dế. Nhất định bị ta đạp tại dưới chân. Nguyệt ảnh đát lâm vào trong giờ nghĩ chưa điên cuồng. Mỗi một lần ra tay. Đều nhất định phải nhường lục tiêu nhiên phúng huyết. Nàng yên lặng vãn năm. liền đợi đến một buổi sáng phục sinh. Nhưng là bây giờ. Nhưng bởi vì lục tiêu nhiên. Để cho mình linh hồn. Thảm bị thương nặng. Liện diện. Nguyên bản nàng mượn nhờ Lâm Phi phục sinh. Khả năng chỉ cần thời gian trăm năm. Nhưng bây giờ. Coi như là ngàn năm. Sợ là cũng không có cơ hội phục sinh thành công. Cho nên. Giờ khắc này. Nàng nắm tất cả hận. Đều phát tiết vào lục tiêu nhiên trên thân. Tại liên tiếp chảm ra hơn vãn đao về sau. Nguyệt ảnh một đao. Bổ vào lục tiêu nhiên ngực. Mặc dù có đế khải ngăn cản.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 Chương 129 ta muốn ngươi làm nam nhân của ta Oanh Nương theo lấy một tiếng kịch liệt nổ vang Đại địa lại một lần bị rung động Nhưng lần này Rơi xuống Là lục tiêu nhiên Mà không phải nguyệt ảnh Khù khù khù Lục tiêu nhiên nằm trên mặt đất Toàn thân đã bị máu tươi nhiễm đỏ Kho kịch liệt dâng lên Bắn ra mấy ngụm máu tươi Còn không có ngẩn đầu đến Nguyệt ảnh đã hạ xuống tới. Ngồi tại hắn trên bụng. Cầm trong tay ngân Nguyệt loan đao. Chống đỡ cổ họng của hắn. Nơi đó. Là đế hoàng cửu dương khải nhất nhược điểm trí mạng chỗ. Mi tâm đều sẽ có che chở Thế nhưng cái chỗ kia không có. Nguyệt ảnh trường đao. Có thể theo cái chỗ kia Xuyên thấu lục tiêu nhiên cổ. Xoắn nát trong đầu của hắn. Đế bình thương tới linh hồn. Có thể trong nháy mắt khiến cho hắn hồn phi phách tán Quả nhiên không hổ là đại đế Còn thật lợi hại nha Lục tiêu nhiên nhích miệng cười một tiếng Nguyệt ảnh cười lạnh một tiếng Ngươi còn cười được Dĩ nhiên Có thể thu hoạt được như thế một trận nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề chiến đấu Cùng một vị đế cấp cường giả tàn hồn đối chiến Này là vinh hạnh của ta Không phải sao Ngươi liền không sợ ta giết ngươi. Ngươi muốn giết ta. Sớm liền giết. Ngươi mỗi một lần công dịch. Đều tải tổn thương công dịch của ta vị trí. Ngươi có rất nhiều lần cơ hội. Có thể đâm rách cổ họng của ta. Thế nhưng ngươi không có. Cái này đã chứng minh. Ngươi không muốn giết ta. Thông minh. Quả nhiên xứng đáng có khả năng đem ta trọng thương nam nhân. Cho nên... Ngươi không giết ta. Muốn làm cái gì? Nguyệt ảnh hít thở sâu một hơi. Vẻ mặt chân thành nói. Ta muốn ngươi cưới ta. Lục tiêu nhiên. Ngươi nói cái gì? Ta nghe không hiểu. Ngươi lặp lại lần nữa. Ta nói. Ta muốn ngươi cưới ta. Ta muốn ngươi làm nam nhân của ta. Nguyệt ảnh lại lần nữa vẻ mặt thành thật mở miệng nói. Vì sao? Lục tiêu nhiên đầu ấp. Trong lúc nhất thời. Có chút quá tải đến. Nguyệt ảnh nữ nhân này não mạch kín. Thật sự là quá mức thanh kỳ. Có hai điểm nguyên nhân. Thứ nhất. Ngươi là người thứ nhất đánh bại nam nhân của ta. Mà lại là tài đồng bậc ở trong đánh bại ta. Mặc dù ngươi ỷ vào đế binh quy lực. Có thể là ngươi trung quy vẫn là đánh bại ta. Cho nên. Ngươi có tư cách làm nam nhân của ta. Thứ hai. Ta làm Lâm Phi sư phó. Bất quá là vì phục sinh chính ta mà thôi. Thế nhưng. Lâm Phi tên ngô xuẩn kia. Mặc dù mạnh mẽ. Có thể là cùng ngươi so sánh. Quả thực là rác rưởi bên trong rác rưởi Căn bản cũng không đủ xem. Hắn không có khí vận. Nhưng ngươi khí vận. Càng mạnh hắn không ngừng mấy lần. Cho nên. Đi cùng với ngươi. Ta có thể càng nhanh phục sinh. Lục tiêu nhiên có chút hăng hái nói. Ngươi liền không sợ ta đáp ứng ngươi qua đi. Sẽ ra tay đánh lén ngươi. Nắm ngươi giết. Hừ, ta còn không có ngu xuẩn như vậy. Ta sẽ cùng ngươi ý kết linh hồn khế ước. Đến lúc đó. Ngươi liền vô pháp tổn thương ta. Bằng không ngươi cũng sẽ hình thần câu diệt. O, V, G, W, M. Không thể không nói. Ngươi thật đẹp. Nguyệt ảnh khóe miệng dương nhẹ. Thích không. Không quan hệ. Ngươi ta ý kết linh hồn khế ước. Thành làm phu thê về sau. Ta vẻ đẹp. Đều là ngươi. Lục tiêu nhiên lắc đầu. Không không không. Đừng hiểu lầm. Ta nói đẹp. Không phải dung máu ngươi đẹp. Mà là. Ngươi nghĩ thật đẹp. Lời vừa nói ra. Nguyệt ảnh sắc mặt. Đột nhiên nhất biến Trong tay ngân nguyệt loan đao Cũng hướng phía lục tiêu nhiên Cổ họng đè ép ếp Nhưng làn ra mặt ngoài Đều thấm ra một tia máu tươi tới Ngươi chán sống rồi Lục tiêu nhiên không chỉ không sợ Ngược lại cùng hút cười một tiếng Tốt Ta chơi chán Tại kết thúc trước đó Nói cho ngươi một sự kiện Kỳ thật Theo ngươi tiến vào nơi này thời điểm Ta liền không có lại lừa qua ngươi. Ta nói ta có rất nhiều đế binh. Điều là thật. Bao quát nơi này. Cũng là một kiện đế binh. Nguyệt ảnh trong lòng một lột bột. Mơ hồ có chút không tốt lắm cảm giác. Không dám có chút chủ quan. Đại đế bén nhảy giác quan thứ sáu. Để cho nàng trực tiếp một đao mở ra lục tiêu nhiên cổ. Nhưng mà. Trong tưởng tượng máu tươi dâng trào tràng diện. Cũng chưa từng xuất hiện. Ngược lại. Lục tiêu nhiên thân thể. Biến thành một bãi đất vàng. Mà cùng lúc đó. Lục tiêu nhiên thanh âm. Cũng ở phía xa vang lên. Còn có một chuyện khác. Ta muốn học tập kinh nghiệm chiến đấu của ngươi. Cũng là thật. Nguyệt ảnh nay đã tiếp cận trong suốt linh hồn. Đột nhiên run lên. Nàng chậm rãi ngẩn đầu lên. Nhìn về phía trước. Lục tiêu nhiên thân thể. Vậy mà không có một tia vết thương. Hoàn hảo không chút tổn hại đứng tại cách đó không xa. Cái này. Cái này sao có thể. Nàng và lục tiêu nhiên chiến đấu nửa ngày. Lục tiêu nhiên vậy mà không có một tổn thương chút nào. Đây quả thực là gặp dược. Lục tiêu nhiên khí tức. Rõ ràng chẳng qua là một cái vương cảnh cửu trọng A. Hắn đến cùng là từ đâu lấy được này phần thủ đoạn. Sau đó, ánh mắt của nàng, liền chú ý tới lộc tiêu nhiên con ngươi. Một khắc này, nguyệt ảnh cả người đều triệt để mộng so. Cái kia là loại nào con ngươi A Khuyết tán ba vòng văn đen. Ở giữa con ngươi đã thu nhỏ. Lại biến thành màu vàng kim. Tuyệt mỹ. Thần bí Lại tràn ngập một cố mà làm người sợ hãi uy nghiêm. Đó là một loại không phải người tồn tại. Để cho người ta tim đập rộn lên. Linh hồn chấn chiến hoàng sợ. Phải biết. Nàng có thể là đại đế linh hồn A. Dù cho nàng hiện tại chẳng qua là một cách tàn hồn. Vô pháp phát huy ra thời kỳ toàn thịnh thực lực. Thế nhưng đế cấp khí thế. Là sẽ không đối nàng tạo thành tổn thương cùng áp chế. Có thể là tại lục tiêu nhiên này một đôi mắt trước mặt. Nàng cảm giác mình nhỏ bé. Giống như là sâu kiến. Cái này, đây là thần thông, giờ khắc này, nguyệt ảnh trong đầu, nghĩ đến một cái, các nàng thời đại kia truyền thuyết, truyền thuyết, làm nhân gian võ đế, lính ngộ trí cao áo nghĩa, dung hồi quán thông võ đảo của mình, liền có thể lính ngộ trong truyền thuyết thần thông, thần thông, có thể để cho người ta tiếp xúc đến một tầng khác, một cái vượt xa nhân loại cấp độ. Cấp bậc kia, đã không phải là loài người, nó, được xưng là thần. Nguyệt Ảnh vẫn cho là, đó là một cái truyền thuyết. Bởi vì, cho dù là tại nàng chỗ thời đại, nhìn thấy nhiều nhất, cũng chỉ là đại đế cấp bậc nhân vật, mà chưa bao giờ thấy qua. Có được thần thông giả, cho tới hôm nay, Nguyệt Ảnh mới biết được, cái kia truyền thuyết, là thật. Lục tiêu nhiên thi triển thần thông Chỉ là vì đánh cắp kinh nghiệm chiến đấu của mình Phong phú hắn kỹ thuật chiến đấu Thế nhưng trên thực tế Hắn trong trận chiến đấu này Khả năng liền xuất thủ đều không có ra tay Ha ha ha Ta thật sự là hài hước đến cực điểm Uổng ta coi là Mình đã đủ mạnh Không nghĩ tới Thế mà gặp gỡ như ngươi loại này yêu nhiệt Ta thua không hoàn Lục tiêu nhiên vẻ mặt lạnh nhạt. Được rồi. Kinh nghiệm chiến đấu của ngươi. Ta đã học không sai biệt lắm. Để tỏ lòng đối cảm tạ của ngươi. Ta sẽ để cho ngươi liền một điểm không còn sót lại một chút cặn Tạm dừng một thoáng. Ngay tại lục tiêu nhiên chuẩn bị xuất thủ thời điểm. Nguyệt ảnh đột nhiên mở miệng. Lục tiêu nhiên hơi hơi nhíu mày. Nguyệt ảnh tiếp theo mở miệng nói. Nếu như... Ta nói là nếu như Ta nguyện ý trở thành ngài nô bộc Ngài có khả năng thả ta một con đường sống Đồng thời giúp ta tái tạo thân thể sao Ta là một vị đại đế Đại đế làm nô Đối với ngài mà nói Hẳn là cũng xứng được với A Lục tiêu nhiên hơi hơi nheo mắt lại Nữ nhân này rất áp độc đó A Một đời đại đế Vì mạng sống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 Đại Càn Trường Sinh. Ta thiên tài như vậy vì sao còn muốn thu đồ để không năm. chương 130 xe Cần, hen kế hoạch. Ngươi không xứng. Lục Tiêu Nhiên nhàn nhạt phun ra ba chữ. Nhường Nguyệt ảnh tâm. Trong nháy mắt lạnh đến đáy cốc. Sau đó, nàng liền thấy Lục Tiêu Nhiên. Lại lấy ra một tôn đại đỉnh đế binh. Không biết vì cái gì. Thấy cái kia một tôn đại đỉnh thời điểm. Nguyệt ảnh nổi tâm Lập tức có loại không tốt lắm cảm giác Ngươi Ngươi muốn làm gì Đương nhiên là đem ngươi luyện thành đế hồn đan Cho các đệ tử của ta ăn Tăng thêm một chút võ đảo ý cảnh Nguyệt ảnh trởn tròn mắt Cách này lục tiêu nhiên Muốn cho nàng chết không có chỗ chôn Biến thành cho bụi còn chưa tính Thế mà còn muốn nắm nàng luyện thành đan dược Ngươi Ngươi đơn giản không phải người Ta tự bảo cũng không rẻ ngươi Có thể nàng còn chưa kịp tự bảo Lục tiêu nhiên liền đột nhiên nhấp chân một cước Trực tiếp đưa nàng đạp tiến vào tinh vân vạn khí đỉnh Tự bảo đi Tùy ngươi Tại ta chiếc đỉnh lớn này bên trong Ngươi chính là tự bảo Lực lượng linh hồn Cũng sẽ không tràn ra đi Ta hôm nay Ăn chắc ngươi Nguyệt ảnh triệt để hỏng mất Lục tiêu nhiên Ngươi tên vương bát đàn này Ta dơ mẹ ngươi Ta dơ nhĩ tiên người Ta dơ ngươi tổ tông 18 đời Ta Lục tiêu nhiên không thèm để ý nàng Trực tiếp thôi đồng tinh vân vạn khí đỉnh Nắm nàng sống sờ sờ Luyện hóa thành đế hồn đan Không đến mấy hơi thở Thanh âm liền dần dần tan biến Cuối cùng vô tung vô ảnh Đế hồn đan là đế cấp trung phẩm đan dược, cùng đế tuổi đan một dạng chân quý. Dù sao, đại đế cốt tuổi thiếu, đại đế linh hồn, cũng đồng dạng thư thớt. hao tốn một ngày một đêm đại giới về sau, lục tiêu nhiên mới đưa đế hồn đan luyện chế thành công. Chỉ có cực kỳ đáng thương ba khỏa, còn không bằng trước đó phần thiên đại đế đế tuổi nhiều. Nữ nhân này nước thật ít. Lục tiêu nhiên nhìn không được phẫn nộ chửi bậy một câu. Kỳ thật thật không trách nguyệt ảnh. Linh hồn của nàng. Bản thân liền là tàn hồn. Lại bị lục tiêu nhiên đánh càng tàn. Lại thêm chính nàng còn bùng cháy lực lượng linh hồn tác chiến. Đế hồn đã còn thừa không bao nhiêu. Cho nên. Dẫn đến lục tiêu nhiên cuối cùng chỉ luyện chế ra tới ba khỏa. Bất quá được rồi. Vốn chính là đưa tới cửa đồ vật. Kiếm bồn không lỗ. Mà lại. Hắn còn thu hai cái đế binh chiến đao. Ngân Nguyệt loan đao. Khoan hãy nói. Này hai cái loan đao tạo hình rất độc đáo a Hợp lại thật có loại biển sâu so biển cảm giác. Sáng lên bạc bạc. Vừa nghĩ như thế. Hôm nay giá cổ phiếu. Ổn bên trong nhỏ kiếm. Vui thích. Đế hồn đan tải đan lô bên trong vũ động. Ý đồ thoát đi tinh vân vạn khí đỉnh khống chế. Lại chẳng qua là tốn công vô ích. Đế binh cấp tinh khắc mây vạn khí đỉnh. Như thế nào không quan trọng mấy viên thuốc có thể thoát ly trường khống. Đem đan dược thu nhập bình sứ nhỏ. Bố trí trận pháp phong ấm tốt. Sau đó. Lục tiêu nhiên mới vừa rời đi Giang Sơn xã tắc đồ Bắt đầu suy tư bước kế tiếp hành động. Một tháng sau. Liền là hoang cổ cấm địa mở ra. Đến lúc đó. Chém giết Lâm Phi. Bắt buộc phải làm. Trên lý luận tới nói. Lâm Phi mới là khí vận chi tử. Nguyệt ảnh chỉ có thể làm hắn hậu bị ẩm giấu nguồn năng lượng. Mà không phải chiến lực chủ yếu. Lâm Phi trước mắt thủ đoạn. Đã không thấp. Vượt cấp chiến đấu. Dễ dàng. Đoán chừng còn có một chiêu có thể vượt cấp mấy cái đại cảnh giới dây người. Một chiêu kia đoán chừng chính là cho ta như vậy trùm phản diện chuẩn bị. Ta khẳng định không thể cùng hắn chính diện cương. Đắc như vậy, liền đi tiêu Bắc Cũ đường đi. Bình cũ trang rượu mới, có hiệu quả là được. Bất quá, còn có một cái vấn đề lớn. Tiêu Bắc là đại đế trùng sinh. Vô địch quật khởi. Đơn thương độc mã, Lâm phi dạng này có lão ra ra Quan hệ nhân mạch tương đương đáng sợ Nói không chừng cách nào tình nhân liền là tuyệt thế đại lão Hay hoặc là Trong hoàng tục mố một vị tiền bối Sẽ nhìn chúng hắn Coi như không có nhìn chúng hắn Có như dương cái kia liếm cầu tại Đằng sau cũng tuyệt đối sẽ chọc hoàng tục Vấn đề này Là lục tiêu nhiên một mực tương đối để ý vấn đề Như Dương nhất định ra tay. Đây là khẳng định. Đến lúc đó chính mình làm sao bây giờ. Dết Như Dương. Nàng là hiện thời hoàng đế con gái một. Nàng ra tay. Chính mình chém giết nàng. Tất nhiên sẽ cùng toàn bộ hoàng thất lên xung đột. Hán tổng không thể giết sạch hoàng thất. Nhiều người như vậy. Danh khí lớn như vậy. Đều tương đương với mấy trăm bạch cốt ma tùng. Đến lúc đó. Hắn sẽ trực tiếp trở thành đại trục. Không. Trở thành toàn bộ đại lục sanh nhân. Cho nên. Hiện tại cùng hoàng tục đối kháng. Đó không phải là tìm phiền toái cho mình. Coi như đánh thắng được. Nắm hoàng tục diệt. Cái kia về sau đâu. Mặt khác hoàng triều. Nếu là cùng một chỗ làm loạn. Tất cả đều tới tìm phiền toái với mình. Chính mình là có ba đầu sáu tay. Cũng cản không đến A Cái này khiến lục tiêu nhiên rất là đau đầu. Tội nghiệp ta không là nhân vật chính. Chỉ có một bộ suốt túi da. Lại không thể làm đến người gặp người thích. Hoa gặp hoa nở. Xe thấy xe nổ bánh xe. Vô pháp đưa tới một đống liếm cầu. Nếu như tới mấy cái hoàng tục hoàng cảnh đại lão ủng hộ ta. Cũng không cần như thế nhất cả trứng Dừng một chút. Lục tiêu nhiên đột nhiên nheo mắt lại. Nếu không có liếm cầu Vì cái gì Không đi chế tạo mấy cái liếm cầu đâu Không có liền chính mình sáng tạo nha Sản xuất vĩnh viễn là thôi đồng xã hội tiến bộ yếu tố đầu tiên Lục tiêu nhiên cũng là không có cách nào Chỉ dựa vào chính mình mấy cái này đồ để Cẩu thả ở nơi nào tu luyện tới đại đế Vậy đơn giản là người si nói mộng Tiêu bắc Lâm phi này loại khí vận chi tử Tốc độ tu luyện. Nhanh hơn bọn họ. Chờ bọn hắn tu luyện tới đại đế. Nói không chừng người ta đều phong thần. Cùng quải bị thi chạy. Cái kia là nhất lựa chọn ngu xuẩn. Khẳng định phải hạ độc thủ. Sớm giải quyết. Bất quá. Đồ đệ của mình còn tốt. Mỗi một cách đều là đại đế chi tư. Lại thêm chính mình công pháp và đan dược. Cho nên tiến bộ rất nhanh. Còn có một vấn đề là. Đồ đệ của mình Không sẽ phản bội chính mình Có thể là những người khác Liền không nhất định Có phản cốt Không nhất định là nhân vật chính Cũng có thể là nhân vật phản diện cùng người qua đường Chính mình vẫn phải nghĩ một cách biện pháp Tỉ như dùng tinh thần khống chế loại hình phương pháp Đem bọn hắn một mực nắm bắt tải trên tay mình Hấp thu huyến tâm vô ngân cùng chân ý khó giải tam nhất chân đồng Hẳn là có thể đủ làm đến điểm này Vừa đến Tam nhất chân đồng huyến thuật Liên nguyệt ảnh này loại đại đế linh hồn đều sẽ trúng chiêu Vô pháp nhìn thấu Thứ hai Tam nhất chân đồng Có thể sáng tạo ra mãi mãi Vô pháp cải biến trí nhớ Lợi dụng được hai điểm này Hấp thu một chút đại lão Hẳn là không có vấn đề Ví như Tử ninh vương loại này Lục tiêu nhiên cảm thấy là cái không sai tốt biện pháp. Ngược lại chính mình chỉ cần không làm thương hại hắn. Cũng không tính có lỗi với cơ vu hà. Ngoài ra còn có một điểm. Thế lực nhiều. Khẳng định phải có người. Tiếp xúc man trước. Dùng tới câu thông cùng áp dụng kế hoạch của mình. Có muốn không? Đến đỡ cơ vô hà. Làm nữ hoàng. Lục tiêu nhiên lắc đầu. Cơ vu hà làm nữ hoàng. Liền không có cách nào tu luyện Chính mình liền thiếu một cái tốc độ cao trưởng thành giao hẻ Mà lại Cơ vô hà về sau muốn tham chiến đối phó mặt khác khí vận chi tử Làm nữ hoàng Đó không phải là vô duyên vô cớ Thiếu một cái chiến lực Ngay lúc này Lục tiêu nhiên ngoài cửa Đột nhiên vang lên một đảo quen thuộc thanh âm Lục tiền bối Ngày có ở đây không Ta chỗ này có chút phong vân môn tiến cống rượu ngon, bổ tinh ít khí, lưu thông máu hóa ứ, còn có thể tăng lên dương lực, đưa tới cho ngài nếm thử. Lục tiêu nhiên khẽ giật mình, chợt hơi hơi nheo mắt lại, khóe miệng dương nhẹ. Này người chẳng phải đưa mình tới cửa sao? Đồng dạng là đại chu hoàng tục, nếu như cùng đương đại hoàng cung quyết liệt, cũng không đến mức quá chia cắt đại chu Còn có thể thu nạp hoàng tục một số cao thủ. Trừ cách đó ra. Hắn người này. Có cũng được mà không có cũng không sao. Lại không cần thường xuyên mang theo trên người. Trọng yếu nhất chính là. Hắn tu vi thấp. Dễ dàng vào tay. Tốt điều khiển. Hàng đẹp giá rẻ. Bơ cơ lơ rơi chúng đầu bối rối quá. Hi, hi, hi Đại cản trường sinh người chơi hệ Phật tu. Tâm cơ khó giọt. Mời quý vơ y, o, lơ, lơ, o, vinh. Chia sẻ cho em à. Đại Cản Trường Sinh. Ta thiên tài như vậy vì sao còn muốn thu đồ để không năm. chương 131 đi thôi. Bô ve môn cầu. Liện lá ngươi. Vào đi. Cửa không có khóa. Sau một khắc. Cơ vô tâm liền dẫn theo hai ấm linh khí rượu. Tiến nhập lục tiêu nhiên gian phòng. Trước. Cơ vô tâm vừa muốn nói gì. Tầm mắt liền đối mặt lục tiêu nhiên hai mắt. Trong nháy mắt đó. Hắn chỉnh cách linh hồn. Chống sống. Cả người ý thức. Đều bị lục tiêu nhiên hoàn toàn điều khiển ở. Một cố chưa bao giờ có trí nhớ. Tràn vào trong đầu của hắn. Ta. Là ngươi trong cuộc đời. Người trọng yếu nhất. Hai người chẳng co không đến 3 giây. Cơ vô tâm phù phù một tiếng. Té quỷ trên đất. Hai mắt ửng hồng. Lệ sơi đầy mặt. Cha. Hải nhi tìm ngài tìm thật đắng a Nhiều năm như vậy. Hải nhi tìm phục tại tử Ninh Vương Phủ. Mỗi giờ mỗi khắc. Không nghĩ ngài A Lục tiêu nhiên. Hắn chẳng qua là cho cơ vô tâm đưa vào trí nhớ. Chính mình là hắn trước đây thật lâu. Thất lạc người trọng yếu. Ai biết cơ vô tâm tự động não bổ. Vậy mà đưa hắn não bổ thành cha ruột. Đem hắn còn sót lại tại tử ninh vương phủ. Được rồi. Vẫn là lại một lần. Cho hắn định hướng làm trí nhớ tốt. Ta không làm được cha ngươi. Ra ngoài đi. Vừa mới cái gì cũng không có xảy ra. Đúng. Cơ vô tâm chất phát đi ra lục tiêu nhiên cửa lớn. Sau một lát. Ngoài cửa lại lần nữa vang lên thanh âm của hắn. Lục tiền bối.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 Ngày nơi này tại sao có thể có phong vân môn tiến cống linh khí rượu a Hắn lại cúi đầu xem xét trên tay mình. Lập tức nhìn không được kinh hô một tiếng. a rượu của ta đâu? Ta sách linh khí rượu làm sao không có? Tiền bối. Ta lại trở về lấy cho ngài hai vò đi. Nói xong. Cơ vô tâm chạy đi thật nhanh. Lục tiêu nhiên. Được rồi. Cách này cơ vô tâm đầu ấp. Hoặc nhìn không quá thông minh dáng vẻ. Lúc trước liền là hắn. Ngốc không kéo mấy. Nhất định phải thí luyện chính mình trận pháp. Kết quả bị tạc thành trọng thương. Quả thực là bỏ ra một tháng tài tu phục tốt thương thí. Nếu như đẩy hắn ra ngoài. Có thể sẽ cho mình tạo nên một cái heo đồng đội. Nói như vậy. Như chính mình này loại nhân vật phản diện nhân vật thủ hạ. Nhất định phải cẩn thận trọn lựa. Hơi không cẩn thận, liền gặp được một con lợn. Con lợn này, sẽ điên cuồng cho khí vận chi tử đưa kinh nghiệm, đưa trang bị, đưa đến đối phương mập đều không đánh nổi. Cơ vô tâm rất có thể liền là này loại, vẫn không thể chọn lừa hắn. Lục tiêu nhiên có mấy phần bất đắc dĩ, đi ra biệt viện của mình, thậm chí ra cơ vô hà quận chúa sân nhỏ. Ta trước đó một mực tải thiên ma tông tu luyện. Chưa từng có rời núi Nhân mạch căn bản cũng không có Đối những người khác cũng không hiểu rõ Muốn tìm cách khôi lỗi Cũng không tìm tới nhân tuyển thích hợp A Đang giàu dĩ Trong lúc lơ đãng Lục tiêu nhiên đã đi tới vương phủ diễn võ trường Võ giả ở giữa công kích Nhẹ thì vỡ bia nước đá Nặng thì bài sơn Đảo hải Cho nên Vì phòng ngừa kiến trúc bị phá hư Một chút đại thế ra liền sẽ dùng trận pháp đặc biệt Chế tạo một chỗ diễn võ trường Nếu như vậy Đã có thể áp chế phá hư Lại có thể đi đến tu luyện mục đích Lúc này là ngày gần giữa chưa Đại đa số người Đều đang nghỉ ngơi Nhưng trên diễn võ trường Còn có một đảo thân ảnh Đang ở mặt trời đa khuất tu luyện Xem cốt linh Hẳn là có hơn 30 tuổi Bộ dáng cùng cơ vô tâm dáng dấp giống nhau đến mấy phần. Thế nhưng tu vi của hắn. So cơ vô tâm có thể phải mạnh hơn. đó là sơn hải cảnh cửu trọng tu vi. Cái kia một thân khối cơ thịt. Tại mặt trời dưới đáy. Cũng bị phơi đen dịch phát sáng. Tiểu tử này tư chất không tệ. Tu luyện chẳng qua là thánh giai trung phẩm công pháp. Nhưng là có thể tại ở độ tuổi này. Đi đến sơn hải cảnh Cửu trọng. Cũng tính là rất không tệ Đại khái là so ly ca thấp một cái cấp bậc. Hẳn là có thể đủ bị định giá A. Tựa hồ là nghe được có người tại nói chuyện. Đối phương đình chỉ tu luyện. Nhìn lục tiêu nhiên liếc mắt. Không khỏi hơi hơi kinh ngạc. Sau đó đi tới. Hướng phía lục tiêu nhiên chắp tay nói. Vãn bối cơ vô thương. Xin ra mắt tiền bối. Người biết ta Cơ vô thương lắc đầu vãn bối chưa từng gặp qua tiền bối Thế nhưng tiền bối trên thân Có mũi mũi ta khí tức Chắc là theo mũi mũi ta biệt viện ra tới Mà lại Xem tiền bối khí chất Lạnh nhạt tự nhiên Thoát phàm siêu tục Cho nên ván bối dám xác định Tiền bối là vô hà đích sư tôn Lục tiêu nhiên nhãn tình sáng lên Tiểu tử này Có tiền đồ ác, đầu óc dùng rất tốt, bất quá, chỉ là bằng vào điểm này, còn chưa đủ để để cho mình đem hắn thu làm thủ hạ, còn hẳn là lại thử một chút. Vì vậy, lục tiêu nhiên hai tay đặt sau lưng, cười nhạt một tiếng, không sai, ta chính là vô hà đích sư tôn, ngươi là vị thứ mấy vương tử, vãn bối là tử ninh vương phủ đại vương tử. Nguyên lai là tử ninh vương trưởng tử. Thân phận của ngươi như thế tôn quý. Giữa chưa. Còn một người tại đây tu luyện. Không đi nghỉ ngơi một chút. Cơ vô thương lần nữa mở miệng nói. Vãn bối thân là vương phủ trưởng tử. Tự nhiên không thể giống như người khác lười biếng. Dừng một chút. Hắn lần nữa mở miệng nói. Mà lại. Vãn bối tu luyện gặp bình cảnh. Cho nên. Càng cần hơn nỗ lực một chút. Lục tiêu nhiên ánh mắt bên trong. Toát ra một vệt tán thưởng vẻ mặt. Không sai. Rất không tệ. Lại có đầu ấp. Lại nỗ lực. Chắc chắn sẽ không trở thành heo đồng đội. Nghĩ như vậy. Lục tiêu nhiên tiếp theo mở miệng nói. Ta vừa mới xem hơi có chút. Công pháp của ngươi. Là thuộc về ngũ hành công pháp. Ngũ hành tương sinh tương khắc. Ứng đối trong cơ thể ngũ tảng, thuần thế tu luyện, có thể được tương sinh. Người đã đem tương sinh luyện đến cực hạn nhưng không có luyện ra tương khắc. Chỉ có thể hợp, mà không thể điểm. Chỉ có luyện hóa toàn bộ, điểm hợp tùy ý trường khống, mới có thể càng tiến một bước. Cơ vô thương ánh mắt khẽ động, suy tư một lát, lập tức lại lần nữa diễn luyện một lần chính mình công pháp. Ban đầu lúc, còn có chút không quá hài lòng. Thế nhưng đằng sau, theo hắn dần vào giai cảnh. Rất nhanh liền thi triển như mây đến nước. Nửa ném hương qua đi. Nương theo lấy cơ vô thương vùng đan điện gợn sóng vang lên. Trên mặt của hắn, cũng hiện ra vô tận vui sướng tới. Đồng thời nương theo, còn có nồng đậm chấn kinh. Lục tiêu nhiên, tùy tiện hai câu nói. Liện có thể khiến cho hắn tăng cảnh giới lên Thật sự là quá cường đại Theo sát phía sau Cơ vô thương lập tức đi vào lục tiêu nhiên trước mặt Hướng phía lục tiêu nhiên chắp tay cúi người chào nói Đa tạ tiền bối chỉ bảo sai lầm Vãn bối vô cùng cảm kích Lục tiêu nhiên càng thêm hài lòng Cách này cơ vô thương Tư chất thực là không tồi Tốt liền là ngươi Ngẩn đầu lên Nghe được lục tiêu nhiên Cơ vô thương lập tức ngẩn đầu lên Cùng lục tiêu nhiên bốn mắt nhìn nhau trong nháy mắt Trong đầu của hắn Một mảnh không minh Sau đó Một thân ảnh cao to Tại trong đầu của hắn Càng thả càng lớn Càng thả càng lớn Triệt để xâm chiếm hắn sâu trong linh hồn ý thức Từ giờ khắc này Tại cơ vô thương tâm lý Lục tiêu nhiên Sẽ bị kính sợ vì thần Lục tiêu nhiên thông qua tam nhất chân đồng Vô hạn phóng to cơ vô thương đối với mình tôn kính Dễ dàng cho trường khống Về sau lại có cái gì đối ngoại sự tình Hắn là có thể tại phía sau màn điều khiển cơ vô thương đi làm Mà liền tại này cùng thời khắc đó Bình tĩnh đại chu hoàng đô mố một chỗ Đột nhiên chuyển đến một tiếng kinh thiên nổ vang Oanh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 Phá phá phá phá. Thiên lao phía dưới Một cỗ màu đen tà khí Từ từ đi lên Hoàng tuyển minh lão Chân đạp hư không Từng bước một Chầm rãi đi lên phía trước Siêu cường uy áp nhường chúng người vì đó chấn động Chấn thủ thiên lao quan binh Trước tiên liền bao vây quanh Thiên lao chấn thủ làm thiết lãnh Càng là đứng mũi chiều xào Hoàng tuyển minh lão, ngươi thật to gan, dám phá hư thiên lao, ôm um ảo. Hoàng tuyển minh lão, một cái ánh mắt quét qua đi, nương theo lấy oanh một tiếng vang thật lớn, thiết lánh cả người, trực tiếp liền bị đánh bay ra ngoài. Giữa không trung, bầu ngực hắn sụp đổ, cả người phun ra một ngụm máu tươi, khí sắc ghề hoài tới cực điểm, oanh. Nương theo lấy một tiếng kịch liệt nổ vang. Thiết lánh cắn răng nói. Hoàng tuyển minh lão. Ngươi đừng quá mức càn rỡ. Hoàng thất sẽ không bỏ qua ngươi. Ha ha ha. Hoàng thất. Hoàng thất tuy mạnh. Thì tính sao? Ta đã dùng mi pháp. Lây nhiễm toàn bộ thiên lao chính tà tu sĩ. Trong này không thiếu có tu vi cao tu sĩ. Hiện tại toàn bộ đều thành ta nanh vuốt. Hoàng thất muốn bắt ta Cũng phải có bản sự kia Dừng một chút Hoàng tuyển minh lão lần nữa mở miệng nói Tất cả mọi người nghe lệnh Cho ta hướng bốn phương Tám hướng phá vây Phá vây ra khỏi thành người Lại tìm lão phu tổ hợp Ra lệnh một tiếng Trong thiên lao Hết thảy bị lây bệnh tà khí tu sĩ Lập tức hóa thành chim muông tứ tán Tan biến trong không khí Thiết lánh thần tâm chấn động. Quần ma xuất thí. Ma lại hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán. Đại tru hoàng thất. Tuyệt đối không thể có thể một mẻ hốt gọn. Sẽ có không ít người thoát đi ra thiên lao. Xong. Đại chu cái này. Không biết muốn chết bao nhiêu người. Ma môn. Lại không biết sẽ lớn mạnh hình học. Hắn vừa định kích hoạt lệnh bài. Đem nơi này tin tức chuyển ra ngoài. Nhưng hoàng thành cao thủ. Bố trí xuống thiên la địa võng. Trước tiên đem hoàng tuyển minh lão bắt lại. Một cố khí thế đột nhiên đè xuống đầu. Hoàng tuyển minh lão. Trực tiếp một cước đạp vỡ trái tim của hắn. Muốn tìm người. Làm lão phu ta không tồn tại sao. Thiết lánh hai mắt nổi lên. Trưng lão đại. Gắt gao nhìn chầm chầm hoàng tuyển minh lão. Hoàng tuyển minh lão. Còn tưởng rằng. Thiết lánh là bị chính mình sát phạt quả đoán thủ đoạn khiếp sợ đến. Nhưng trên thực tế. Tử vong một khắc này. Thiết lánh trong trí nhớ. Có quan hệ với lục tiêu nhiên cắm vào cái kia một bộ phận trí nhớ. Đột nhiên phân hóa ra tới. Tam nhất chân đồng hiệu quả. Cũng nương theo lấy tử vong của hắn mà tiêu tán. Hắn giờ phút này khiếp sợ. Đã không phải là hoàng tuyển minh lão. Mà là lục tiêu nhiên. Cái tên kia. Hắn rốt cuộc là ai. Vì cái gì. Vậy mà có khả năng xuyên tạc người khác trí nhớ. Một cỗ hàn ý lạnh lẽo. Lan tràn đến hắn chỉnh cách linh hồn. So sánh với. Giờ này khắc này. Hắn chết sự tình. Cùng với hoàng tuyển minh lão. Chạy ra thiên lao sự tình. Đều lộ ra như vậy không có ý nghĩa. Đáng tiếc. Hắn đã không có cơ hội. Nắm bí mật này nói ra ngoài. Mà cùng lúc đó. Lục tiêu nhiên thì đang ở tử ninh vương phủ quảng trường bên trên. Giáo dục đã bị hắn hoàn toàn nắm trong tay cơ vô thương. Từ hôm nay trở đi. Hai ta không biết. Ở trước mặt người ngoài. Ngươi liền giả bộ như không biết ta. Coi ta là thành không khí là được rồi. Hiểu chưa? Hiểu rõ. Lục tiêu nhiên là muốn nhường cơ vô thương tăng lên huy vọng. Trở thành trong hoàng tục. Một vị tử tử bay lên ngôi sao mới. Một cái cực kỳ trói mắt tồn tại. Cứ như vậy. Hắn liền lại nhận đại chu hoàng thất coi trọng. Đại chu hoàng thất người thừa kế. Cũng không phải là chủ yếu dùng trong hoàng cung một nhóm kia làm chuẩn. Trên thực tế. Bất luận cái gì hoàng tục huyết mạch. Đều có cơ hội. Trở thành đại chu hoàng đế. Giống cơ vô hà dạng này vương tục. Chẳng qua là tổ tông không có tranh qua hoàng tục tiền bối. Cho nên rơi vào phong vương. Có thể máu tươi của bọn hắn bên trong. Cũng đồng dạng chảy xuôi theo hoàng tục máu tươi. Nhưng mong muốn cạnh tranh cái kia bảo tỏa. Điều kiện tiên quyết là ngươi đầy đủ thiên tài. Đầy đủ hấp dẫn hoàng thất một nhóm kia lão đầu tử lực chú ý. Chỉ cần cơ vô thương thể hiện ra không có gì sánh kịp thiên phú nhịp thiên về sau. Liền có tư cách. Tranh đoạt đại chu hoàng vị. Mà hắn. Thì là ẩm dấu ở sau lưng. Điều khiển tất cả những thứ này. Cứ như vậy. Lục tiêu nhiên tại đại tru. Liền trôi qua vô cùng an nhàn. Có thể một bên cầu thả. Một bên tốc độ cao tăng lên tu vi của mình. Cho dù là có chuyện gì ra tay. Cũng có thể mượn nhờ Đại Chu Hoàng thất tên tuổi. Mà không cần bại lộ chính mình. Cách này cùng tại Thiên Ma Tông. Là có khác biệt về bản chất. tại Thiên Ma Tông. Lục tiêu nhiên là bị động cầu thả. Nhưng nếu như Tông Môn có việc. Gọi hắn ra tới. Hắn liền không thể không đi làm. Ví như cho Tông Môn bố trí trận pháp. Hoặc là đi tham gia huyền vũ chân Tông trận pháp lớn lại. Mà bây giờ. Hắn muốn đến đỡ cơ vô thương Chỉ cần nắm cơ vô thương một người bồi dưỡng tốt Còn lại Toàn bộ đại tru hoàng thất Những cái kia hoàng tục trưởng lão nhóm Liền sẽ đi giải quyết Thuộc về mình chiếm cứ quyền chủ đạo Chỉ cần đại chu bất diệt Chính mình muốn làm sao cậu thả liền làm sao cậu thả Cậu thả đến thiên hoang địa lão Đều không có vấn đề Nhàn dối lúc không có chuyện gì làm Lại đi đánh một đợp giã Chém hai cái khí vận chi tử Hoàn mỹ Nơi này là một hạt đế huyết đan Ngươi cầm lấy đi dùng Tăng lên tu vi của mình Ta lại truyền thủ cho ngươi một môn đế cấp công pháp Chiến thần quyết Ngươi cầm lấy đi tu luyện Tháng sau liền là hoang cổ cấm lúc mới bắt đầu Ngươi phải tất yếu tại hoang cổ cấm địa Hiển lộ tài năng Nhưng hoàng thất thừa nhận thân phận của ngươi. Tôn mệnh. Lục tiền bối. Ván bối nhất định y khắc dạy bảo của ngài. Dốc hết toàn lực tu luyện. Thời khắc chuẩn bị. Nghe hậu tiền bối phân công. Lục tiêu nhiên hài lòng gật đầu. Đi thôi. Đúng. Cơ vô thương tốc độ cao trở về. Tăng lên thực lực của chính mình. Bị lục tiêu nhiên khống chế về sau. Lục tiêu nhiên tùy ý một câu. Đối với hắn mà nói. Đều là danh ngôn chí lý. Đều là phải đem hết toàn lực đi hoàn thành mệnh lệnh. Mà hắn sau khi đi. Lục tiêu nhiên tầm mắt. Thì là chuyển di hướng thiên lao phương hướng. Vừa mới hắn liền cảm nhận được. Thiên lao phương hướng. Có đại lượng tà khí tuôn ra. Không cần phải nói. Khẳng định là cái tên kia ra tới. Bất quát. Lục tiêu nhiên cũng không định đi tham gia náo nhiệt. Vẫn quy củ cú. Trời sập xuống. Có cái cao chịu lấy. Cùng hắn có quan hệ gì đâu. Hắn hiện tại nắm đế hồn đan. Cầm đi cho các đồ đệ điểm một đợt. Bởi vì đế hồn đan chỉ có ba khỏa. Cho nên lục tiêu nhiên chính mình liền không có ăn. Lê trưởng sinh bên kia. Lục tiêu nhiên cũng không định cho. Hắn có thần cấp kiếm hồn. Bản thân đối võ đảo cảm ngộ cũng không thấp Tư chất cực cường Ăn cách đồ chơi này Hiệu quả mặc dù cũng có Có thể là không tính lớn Tính so sánh giá cả không cao Về sau nếu là đế hồn đan nhiều về sau Suy nghĩ thêm cho hắn cũng không muộn Cho nên Lục tiêu nhiên nắm đế hồn đan phân cho vân ly ca Cơ vô hà Phương thiên nguyên ba người Đạt được đan dược ba người Lại một lần nữa bị nồng đầm khiếp sợ đến. Sư Tôn cũng quá trâu bỏ đi. Không phải đế huyết đan. liền là đế tuổi đan. Hiện tại liền đế hồn đan đều đi ra. Đại đế phần món ăn. Hầu như đều đủ. Sư Tôn khẳng định là giết một cách đại đế. Để người ta lột ra hủy đi xương. Luyện thành đan dược. Thực nện cho. Sư Tôn tu vi. Chắc chắn đã siêu việt đại đế.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 Tâm cơ khó sò. mấy quý vương y, o, lơ, lơ, o, vinh. Chia sẻ cho em à. Đại càn trường sinh. Ta thiên tài như vậy vì sao còn muốn thu đồ để không năm. chương 133 chọc ta còn muốn chạy. Lục tiêu nhiên dĩ nhiên không biết. Các đệ tử của mình. Từng cách như vậy có thể vô nghĩa. Nắm đan dược cho bọn hắn về sau. Lục tiêu nhiên liền về phòng trước. Bề bổn chính mình sự tỉnh Đầu tiên là hai cách ngân nguyệt loan đao Không cần nhiều lời Thân là đế binh Đều có như vậy một chút mà tính tình Lục tiêu nhiên cũng lười cùng nó qua nói nhảm nhiều Cùng thần một ly hỏa thương một dạng Trước đánh một trận Đánh đến nó không chịu nổi Một cách tự nhiên liền ngoan Làm xong hết thảy về sau Lục tiêu nhiên lúc này mới trầm tính thần tâm Nuốt xuống chính mình cái kia một hạt đế tuổi đan. Bắt đầu tu luyện. Đế tuổi đan vừa mới vào cơ thể. Một cố năng lượng khổng lồ. Liền lập tức quán thông lục tiêu nhiên kinh mạc cùng đan Điền Hắn cũng hết sức hợp thời nghi. Vận chuyển trong cơ thể rất nhiều đế cấp công pháp. Tăng tốc luyện hóa cùng hấp thu đế tuổi đan. Đế tuổi đan cùng đế huyết đan không giống nhau. Đế huyết đan đối thân thể mặc dù cũng có thể ưu hóa. Thế nhưng ưu hóa hiệu quả không phải rất mạnh. Càng nhiều hơn chính là ưu hóa thân thể cùng tự thân máu tươi. Có thể đế tuổi đan. Đó là trực tiếp ưu hóa đến trong xương cốt. Nắm xương cốt đều tăng cường tăng phúc. Nương theo lấy một hồi răng rắc răng rắc tiếng vang. Lục tiêu nhiên cảm giác mình xương cốt mật độ. Cũng bắt đầu điên cuồng dâng lên. Trong cơ thể hắn tu vi. Cũng cuối cùng mày miệng ra tăng cao tư thái. Vương cảnh thập trọng. Vương cảnh thập trọng đại viên mãn. Hoàng cảnh nhất trọng. Dòng giã tăng hai cái cảnh giới tu vi. Nếu như không phải dựa vào đế tuổi đan. Lục tiêu nhiên đoán chừng. Mặc dù chính mình ngày đêm không ngừng tu luyện. Ít nhất cũng phải tu luyện vượt qua hơn nửa năm. Mới có thể đột phá hai cái này cảnh giới. Thế nhưng hiện tại Hắn chỉ tốn ba ngày thời gian Không biết rút ngắn gấp bao nhiêu lần Mở hai mắt ra nháy mắt Cả phòng không gian Phàng phất đều hứng chịu tới ảnh hưởng Răng rắc răng rắc Phát ra một hồi vặn vẹo thanh âm Như thế nào vương Một người trấn bát phương Trăm trong vòng vạn rậm Vạn chúng thần phục Là là vua Như thế nào hoàng Một nước bên trong Khiến cho chưa đến Địch đã vong Là vì Hoàng Vương Có thể ép người Lại không thể để cho người ta tự sát Thế nhưng Hoàng có khả năng Thường nói Một Hoàng chống đỡ Bách Vương Này liền là Hoàng cảnh chỗ cường đại Lục tiêu nhiên khói miệng dương nhẹ Vừa mới phát ra một cái ý niệm Thân thể liền lặng yên suốt hiện tại trong sân Hắn không có vận dụng tam nhất chân đồng Tam nhất chân đồng đang hấp thu thái hư hốn đồn bộ về sau. Đã có được di chuyển tức thời năng lực. Hắn vừa mới. Thuần túy chẳng qua là sinh ra một cái ý nghĩ. Thân thể liền trong nháy mắt đi tới trong sân. Cái này là hoàng cảnh lực lượng sao. Quả nhiên so vương cảnh. Mạnh mẽ nhiều lắm. Vương cảnh thời điểm. Còn không thể làm đến tâm tùy ý động. Mặc dù cũng có thể làm được thuấn di. Có thể là đó còn là cần trong cơ thể linh khí vận chuyển. Mà hoàn cảnh chỉ cần ý niệm. Không cần điều chuyển đồng thân thể. Thân thể liền xét tự động hoàn thành mệnh lệnh. Tốc độ tăng nhanh không chỉ gấp đôi. Bất quá. Vận dụng công pháp. Khẳng định vẫn là phải nhanh hơn. Lục tiêu nhiên nắm nắm nắm đấm. Đây chỉ là hoàn cảnh nhất trọng lực lượng. Chờ đến ly ca mấy người bọn hắn. Đều tiêu hóa trong cơ thể đế tuổi đan về sau. Ta ít nhất còn có thể lại tăng thêm mấy tầng tu vi. Không biết đến lúc đó. Lại là thế nào một phiên phong thái. Tu vi càng cao. Cần có tăng lên cũng lại càng lớn. Mặc dù hắn lợi dụng để tử thẻ đan dược bất. Có thể hoàn toàn đạt được năm mai đế tuổi đan toàn bộ lực lượng. Có thể là theo tu vi tăng cao. Còn lại 4 khỏa. Cũng không thể làm đến mỗi một viên thuốc. Đều tăng lên hai cái tiểu cảnh giới. Thế nhưng phòng đoán cẩn thận. Ít nhất cũng có thể tăng lên tới bốn cái tiểu cảnh giới tả hữu. Chẳng qua là vân ly ca tư chất của bọn hắn. Kém xa chính mình. Đế cấp công pháp. Cũng không có chính mình nhiều. Cho nên luyện hóa đế tuổi đan thời gian. Có thể muốn lâu một chút. Phòng đoán cẩn thận. Cũng muốn đến cuối tháng. Bất quá cũng không quan trọng. Chỉ cần không chậm trễ tải cấm địa hai cái kế hoạch là được rồi. Ngay lúc này. Vương phủ bên trong. Đột nhiên truyền đến rối loạn tưng bừng. Có ma môn tả tu. Là ma môn huyết yêu thiên quân. Phá vọng cảnh phía dưới. Toàn bộ lui ra. Hắn là hoàng tuyển minh lão đệ tử đắc ý. Tu vi cực kỳ thâm hậu. Phá vọng cảnh trở xuống. Không phải là đối thủ của hắn Nương theo lấy tiếng ồn ảo Là một đảo lại một đảo kịch liệt tiếng nổ mạnh vang lên Lục tiêu nhiên không khỏi lắc đầu Đều đã ba ngày Trong hoàng thành ma môn dư nghiệt Còn không có bắt xong Xem ra lần này Hoàng thành gặp tai họa diện tích không nhỏ à Thế nhưng Cùng hắn lại có quan hệ gì đâu Dù sao hắn chẳng qua là thiên ma tông một cây rừng núi tán nhân Cũng không phải hoàng đô quý tục Nhưng Ngay tại lục tiêu nhiên chuẩn bị trở về phòng lúc nghỉ ngơi Một đảo bóng người màu đỏ ngòm Lại đột nhiên rơi xuống hắn trên đầu tường U-V-Q-Q-M Lục tiêu nhiên hơi hơi nhú mày Liền đầu cũng không quay lại Đối phương âm độc thanh âm liền đã chuyển tới Còn kém một người máu tươi Là có thể xây dựng đổ máu truyền tống đại trận. Nắm ta truyền tống đến sư tôn bên cạnh. Hắt hắt hắt. liền lá ngươi. Theo sát phía sau. Đối phương hóa thủ thành trào. Một trào xuyên hướng lục tiêu nhiên phía sau lưng. Cương khí kim màu đỏ ngòm. Bao chùm nơi tay trào phía trên. Âm thanh phá không. Vô cùng chói tai. Từ không bên trong. Linh khí đều bị này huyết trào ăn mòn. Có thể nghĩ. Một chiêu này quý lực. Có cường đại cỡ nào? Huyết yêu thiên quân. khói miệng dương nhẹ. Đáy mắt lướt qua một tia đắc ý vẻ mặt. Đây là hắn chí cao vô thượng tuyệt học. Thiên giai công pháp cực phẩm huyết sắc lão nha. Hắn xương ngón tay bên trong. Còn cây dép cường độ có thể so với thiên giai hạ phẩm ngàn năm vẫn thạch đính. Song song phối hợp. Cực kỳ độc áp coi như là tu vi đạt đến phá vọng cảnh ngũ trọng cao thủ. Tại hắn một chiêu này phía dưới, cũng sẽ bị tại chỗ trọng thương. Phá vọng cảnh thất trọng phía trên, cũng không dám cùng mình chính diện chống đỡ, chỉ có đi đến phá vọng cảnh cửu trọng phía trên tu vi, mới có tư cách. Tiếp từ một mình chiêu này, từng ấy năm tới nay như vậy, không biết có bao nhiêu người chết tại hắn một chiêu này phía dưới. Hôm nay, lại sẽ có một người, thành vì mình dưới vuốt vong hồn, nhưng, ngay tại hắn một mặt hưng phấn công kích đến lục tiêu nhiên quanh mình chừng 5 m phạm vi lúc, lại phản phất chạm đến cái gì cực kỳ vật cứng, cưỡng, trong một chướp mắt, tia lửa tung tói, mà hắn huyết trào, cũng khó có thể tiến thêm một chút, huyết yêu thiên quân, trong chướp nhoáng này, trên đầu của hắn, Trong nháy mắt bốc lên vô số cái dấu hỏi Ni mát Đây là đụng phải thế nào đường đại thần Cương khí 5 mét có hơn Vậy mà đều có thể ngăn cản đủ để trọng thương phá vòng cảnh ngũ trọng một kích toàn lực Con hàng này tu vi Đoán chừng liền kham ly cảnh đều không phải là đi Nay đặc biệt ít nhất cũng phải là vương cảnh chi lên Tử ninh vương phủ đỉnh cấp tồn tại Không phải hẳn là bị phái đi Đuổi bắt sư tôn của mình Hoàng tuyển minh lão sao Con hàng này là từ đâu xuất hiện Không đúng Bây giờ không phải là cân nhắc cái này thời điểm Trong trước mắt Huyết yêu thiên quân trong ấp Lói lên vô số cái ý nghĩ Đồng thời ngay đầu tiên liền nghĩ đến chính mình hẳn là đào mệnh Mà không phải trấn kinh Hắn không dám có trần chờ chút nào Vốn là chuẩn bị dùng lục tiêu nhiên máu tươi. Tới gom góp đủ kích hoạt đổ máu chuyển di đại trận. Nhưng là bây giờ. Hắn căn bản liền nghĩ cũng không dám nghĩ. Vì vậy. Hắn chỉ có thể dẫn nổ từ thân khí huyết. Chuẩn bị kích hoạt đổ máu chuyển di đại trận. Nhưng. Hắn còn chưa kịp động tác. Lục tiêu nhiên quay đầu liếc mắt nhìn qua. Hắn toàn thân khí huyết. Liền bị trực tiếp dẫn nổ. Phanh.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 Hắn liền nổ. Thân thể trực tiếp nổ thành xương máu. Toàn bộ sụp đổ. Chỉ còn lại có linh hồn. Trong không khí ngồn ngang. Phải biết. Tu vi của hắn. Đã đạt đến tham ly cảnh nhất trọng. Mặc dù bởi vì trong thiên lao ngốc lâu. Nhận trận pháp ăn mòn. Tu vi hiện tại chỉ có thể phát huy ra phá vòng cảnh lục trọng tả hữu. Có thể cái kia cũng không phải một nhân vật nhỏ à. Íp nhất. Đặt ở xa xôi một chút tông môn Giống thiên ma tông Đều có thể làm nhất tông chi chủ Thậm chí là làm thái thượng trưởng lão Có thể là lục tiêu nhiên Một cái ánh mắt Thậm chí liền công pháp đều vô dụng Liền trực tiếp khiến cho hắn tại chỗ nổ tung Này Tu Vi Coi như là đê giai vương cảnh gặp Cũng là mặt cảm à Cái tên này Hắn thật chính là người Một hồi hàn phong kéo tới, huyết yêu thiên quân linh hồn, giật mình một cái, lập tức tỉnh táo lại, không còn dám dừng lại nửa phần, cũng không dám lại suy tư nửa phần. Hắn trực tiếp dùng mình bị lục tiêu nhiên vừa mới nổ tung khí huyết, trực tiếp phát động nổ máu truyền tống đại trận, nhưng, đại trận còn không có hình thành. Lục tiêu nhiên lại một cái ánh mắt quét tới, phanh, huyết yêu thiên quân linh hồn. Cũng tại chỗ nổ thành một phấn Huyết yêu thiên quân Hoàng tuyển minh lão môn sinh đắc ý Kham ly cảnh nhất trọng cao thủ Triệt để tuyên cáo biến thành cho bụi Ban đầu nha Hắn nếu như không đi trêu chọc lục tiêu nhiên Lục tiêu nhiên cũng lười quản hắn Cũng không phải sợ hắn Chẳng qua là lười nhắc tìm phiền toái cho mình Dù sao thật tốt sống qua ngày Nó không thơm sao Mà lại cái tên này Chẳng qua là một cái thổ thương Kham ly cảnh nhất trọng Trước mắt chỉ có thể phát huy ra Phá vọng cảnh thực lực Đối với mình mà nói Quả thực sâu kiến Hắn thật lười nhắc cùng dạng này sâu kiến ra tay Có thể tiểu tử này Hết lần này tới lần khác hào chết không chết Nhất định phải ra tay với mình Cái kia liền không có cách nào tha thứ Cẩu thả là vì bình ổn sinh hoạt Không muốn bại lộ thân phận của mình. Sợ lại không được. Nam nhân không thể sợ. Bị người khi dễ. Nhất định phải làm trở về. Này gọi đàn ông. Bất quá. Còn có một cái phiền toái nhỏ. Bởi vì đại trận kia. Lúc này đã tạo thành. Lục tiêu nhiên hơi hơi nhú mày Có chút không vui. Tuy nói huyết yêu thiên quân bị chính mình hai cái ánh mắt. Nổ biến thành cho bụi. Liền một tia cắn bã không còn sót lại một chút cắn. Bất quá. Lục tiêu nhiên không biết. Trận pháp đối diện. Có người hay không? Nếu như đối phương theo trận pháp này đi tìm đến. Khó tránh khỏi không sẽ phát hiện đến trên đầu mình. Không an toàn. Nhất định phải tiêu diệt hết thầy không an toàn nhân tố. Nghĩ tới đây. Lục tiêu nhiên trước dùng trận pháp. Che giấu tiểu viện của mình. Để tránh có người phát hiện khí tức của mình tiết lộ Sau đó Lục tiêu nhiên liền lập tức rút ra hốn độn chiến thần thương Toàn lực vận chuyển hốn nguyên đế kinh Một thương rũ ra Bắn ra một đảo đủ để nhảy vọt mấy ngàn dặm mũi thương Mũi thương lấy thế không thể đỡ chi tư Trực tiếp liền vô tình xông vào đổ máu truyền tống đại trận đường hành lang bên trong Nếu như là trực tiếp công kích trận pháp Hằng định một chiêu có thể đem trận pháp yên diệt. Thế nhưng truyền thời không đường hành lang đã hình thành. Lục Tiêu Nhiên sợ đối phương theo động đi tìm đến, cho nên cũng không có trực tiếp công kích trận pháp, mà là công kích trong đó thời không đường hành lang. Lục Tiêu Nhiên là muốn làm cho đối phương liền tiện đường đi tìm tới đều không có cơ hội. Một chiêu không được, lại nhiều tới mấy chiêu. Nghĩ như vậy, Lục tiêu nhiên lại hướng phía truyền tống trận cách thời không kia đường hành lang bên trong. liền đâm trên trăm thương. Sầm sầm sầm. Hoàng cảnh tu vi. Lại thêm cực phẩm đế binh cùng đế cấp công pháp. uy lực của nó mạnh. Có thể nghĩ. Thời không đường hành lang. Cũng không thể thừa nhận. Bắt đầu đảo đảo nổ tung. Thấy cảnh này. Lục tiêu nhiên còn không phải hết sức yên tâm. Huyết yêu thiên quân. Mong muốn lợi dụng trận pháp Đem chính mình truyền tống đến hoàng tuyển minh lão bên người Hoàng tuyển minh lão Tu vi cực cường Không biết là vương cảnh Vẫn là hoàng cảnh cường giả Chính mình những chiêu thức này Nếu như là đơn thuần thông qua truyền tống trận Khẳng định tiêu hao không lớn Thế nhưng lục tiêu nhiên hàng đầu mục tiêu Là vì phá tư thời không lực lượng Nơi này tiêu hao rất nhiều Lại thêm siêu viến cử ly công dịch. Ra truyền tống trận lúc. Đã không đạt được ban đầu ra chiêu lúc đỉnh phong hiệu quả. Nói ngắn gọn. Công dịch đến đối diện. Đã không đủ mạnh. Xem cái này đường hành lang chiều dài. Đoán chừng còn có thể còn lại vương cảnh nhất trọng tả hữu công dịch lực độ. Nếu như đối phương lại tránh thoát đi mấy chiêu đâu. Không được. Còn muốn thêm điểm liệu mới được. Mắt thấy thời không đường hành lang Liền muốn sụp đổ Trận pháp cũng lúc sáng lúc tối Lục tiêu nhiên lập tức thi triển tam nhất chân đồng Phóng xuất ra chân ý kèm theo huyến tâm vơ ngân Hình thành từng đảo Không đem địch nhân bùng cháy hầu như không còn Liền vô pháp dập tắt hỏa diễm Theo thời không đường hành lang Liền một đường đốt đi qua Liền vĩnh hằng bất diệt hỏa diễm Đều chuyển đi Cái này, hẳn là tương đối an toàn a Lục tiêu nhiên khóe miệng dương nhẹ. Tiện tay một thương. Đem trận pháp vạch tới. Triệt để hủy diệt hết thầy dấu vết. Sau đó, hắn thu hồi chiến thần thương. Thu lại trận pháp. Dối lưng một cái. Đi về. Vĩnh hằng bất diệt hỏa diễm. Nghe quá lượng quanh miệng. Mà lại không có bước cách. Xem ra cần phải nghĩ một cách tương đối tên không tệ Bất quá ta là cách đặt tên quỷ mục Có chút đau đầu đây Một bên khác Hoàng thành bên ngoài Một tọa núi lớn bên trong Tà khí trùng thiên Vô số ma môn tà tu Đều tụ lại ở chỗ này Phản phất đang đợi cái gì Rất nhanh Một cố cực kỳ mây đen khổng lồ Liện tử hoàng thành Cấp tốc bay tới Rơi vào trong sơn cốc Thấy này hắc vân buông xuống Đầy khắp núi đồi tà tu Lập tức đứng dậy Cao giọng nói Chúc mừng minh lão Theo hoàng thành đào thoát Ha ha ha Lão phu lần này Có thể theo hoàng thành đào thoát Còn muốn đa tạ chư vị Toàn lực ứng phó phối hợp Chạy tứ phía Nhưng hoàng thành vô tâm nhằm vào lão phu Lão Phu mới có cơ hội Thoát đi hoàng thành Minh lão khách khí Chúng ta đều là ngày mang ra Tự nhiên vì minh lão phân lưu Nhìn xem đầy khắp núi đồi tà tu Hoàng tuyển minh lão Hài lòng nhẹ gật đầu Những người này Nguyên bản đều là tam giáo cổ lưu Có chính phái nhân sĩ Cũng có người trong ma môn Thế nhưng hiện tại Nhận hắn tà khí cảm nhiễm Đối với hắn sẽ chỉ có trung thành Qua chiến dịch này Hắn không chỉ nhiễu loạn hoàng thành Cho đại tru Tạo thành khốn nhếu không nhỏ Đồng thời Còn phá hủy thiên lao Mang ra nhiều như vậy thủ hạ Ở trong đó Có thể là có không ít tu vi cực cao tu sĩ Chịu đựng tà khí tiêm nhiễm Nhập ma về sau Bọn hắn tốc độ tu luyện sẽ nhanh hơn Vốn là một cố không tầm thường lực lượng. Sau mấy tháng. Khả năng liền lại biến thành một cố làm người khó mà coi nhẹ. Lực lượng cực kỳ cường đại. Đến lúc đó. Hắn tại ma môn uy vọng càng cao. Nói không chừng. Sẽ trở thành vì ma tôn tỏa hạ đệ nhất nhân. 700 năm lao ngục kiếp sống. 700 năm cầm tù. Không có ma diệt ý chí của hắn cùng giã vọng. Giờ phút này. Giao long xuất hải. Mánh hổ hạ sơn. Hắn hùng tâm tráng trí. Càng lại như là hừng hực liệt hỏa. Bốc cháy lên. Chính vào lúc này. Đột nhiên. Cách đó không xa. Sáng lên một đảo màu lửa đỏ trần pháp. Mọi người sắc mặt nhất biến. Không tốt. Có địch tập. Hoàng tuyển minh lão. Lại là vuốt dâu cười khẽ. Không cần bối rối.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 Ta thiên tài như vậy vì sao còn muốn thu đồ để không năm? chương 135 tâm như nhỏ máu. Nghe được Minh Lão lời nói này. Mọi người nguyên bản tâm tình khẩn trương. Lập tức thư giãn xuống tới. Nguyên lai là Minh Lão thân truyền đệ tử. Vậy liền không quan hệ rồi. Minh Lão thân truyền đệ tử. Hẳn là huyết yêu thiên quân A. hắn nhưng là ma môn. Số một số 2 thiên tài đây. Không sai Năm gần 100 tuổi có thừa Cũng đã là kham ly cảnh nhất trọng cao thủ Được vinh giữ ma môn tân sinh đời bên trong 10 đại thiên tài 100 Nếu không phải là bị đại chu hoàng tục Bắt được trong thiên lao Hắn hiện tại Chỉ sợ sớm đã không biết mạnh đến loại trình độ nào rồi Lần này Minh lão phá vỡ thiên lao Hắn có thể trở lại ma môn Rốc lòng tu luyện Đợi một thời gian Chắc chắn lại là ma môn một vị tuyệt thế đại năng A Nghe được mọi người tán dương Hoàng tuyển minh lão khói miệng dương nhẹ Vút sâu cười khẽ Ánh mắt bên trong để lộ ra một vệt tử đắc vẻ mặt Đó là tự nhiên Ta hoàng tuyển minh lão nhìn chúng đệ tử Như thế nào tục bối Nhưng lại tại hắn tiếng nói vừa mới hạ xuống trong nháy mắt đó Trận pháp mở ra Theo sát phía sau, một đảo sáng chói giống như như lưu tinh hào quang. Liền phá vỡ xuyên qua đại trận thời không đường hành lang. Trước mắt đã tới, sen lẫn trăm vạn quân sấm xét lực lượng. Đánh vào trong sơn cốc. Tốc độ của nó quá nhanh. Đến mức tất cả mọi người liền phản ứng cũng không kịp phản ứng. Liền trực tiếp đem phương hướng đi tới bên trên mấy trăm tên đệ tử. Trực tiếp tại chỗ nhìn thành cho tàn. Mặt đất bên trên cỏ cây Toàn bộ đều bị diệt trừ Ui lực cường đại Nhường hào quang tại những nơi đi qua bên trên Vẽ ra một đầu siêu việt mấy vạn mét chi trường Hơn 10 mét chi sâu to lớn khe rãnh Oanh Quang mang cuối cùng rơi vào đối diện trên sườn núi Phát ra một tiếng kinh thiên đồng địa nổ vang âm thanh Đồng thời dễ dàng đem ngọn núi xuyên thủng Cả toa đại sơn Cũng bắt đầu đung đưa kịch liệt dâng lên. Nhưng nó còn chưa kịp Nắm này to lớn lực trùng kích cho rời đi. Một giây sau. Lại có mấy đảo hào quang. Theo trong trận pháp bắn ra. Dùng không thể địch nổi chi tư. Toàn bộ đều oanh tạc tại ngọn núi phía trên. sầm sầm dầm. Liên tiếp nổ tung. Trực tiếp liền đem đại sơn cho sống sờ sờ nổ thành bột phấn. Một tòa núi lớn phá diệt. Ngay sau đó là tòa thứ hai Đại Sơn Thứ ba hòn núi lớn Tòa thứ tư Đại Sơn Này siêu cường lực lượng Quá nhanh Quá mạnh Căn bản cũng không cho người ta cơ hội phản ứng Trong sơn cốc tà tu nhóm Thậm chí liền bố trí phòng ngự cơ hội đều không có Liền bị ép diệt thành cắn bã Liền liền một tiếng hét thảm Cũng không có phát ra tới Chỉ có mũi thương không ngừng va chạm ngọn núi tiếng nổ mạnh Vang vọng đất trời ở giữa Chấn nhích lưu vân Khiến cho phong vân biến sắc Thiên địa dị tưởng cái này tiếp cái khác Mặc dù công kích này Đi qua phá tư thời không đường hành lang Đã còn thừa không nhiều Nhưng có thể đủ đi đến vương cảnh nhất trọng tu vi Lại thêm phía trên kèm theo đế binh uy áp Đối linh hồn đều có thể tạo thành tổn thương Cho nên, mũi thương những nơi đi qua. Này chút tà tu, liền linh hồn đều không còn tồn tại. Hoàng tuyển minh lão cả người đều mộng so. Hoàn toàn không nghĩ tới. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Đây chính là đổ máu truyền tống Đại Trần A. Chỉ có hắn thân truyền đệ tử, mới có thể đủ học được truyền tống Trần Pháp. Người ngoài là tuyệt đối không có khả năng học được. Vì cái gì... Vì cái gì theo đổ máu truyền tống đại trận bên trong, sẽ xuất hiện cường đại như vậy công dịch, là huyết yêu thiên quân làm phản rồi. Bởi vì ngoại trừ cách này, Hoàng Tuyển Minh Lão thực sự không nghĩ ra được. Huyết yêu thiên quân, vì sao lại kích hoạt đại trận, đồng thời bên trong còn có nhiều như vậy, có thể so với vương cảnh công gích, khẳng định là huyết yêu thiên quân gích hoạt đại trận. Hoàng thất một đám vương cảnh cường giả. Đồng thời ra tay công kích Mới đem nhiều như vậy công gích. Chuyện đưa tới. Chẳng qua là. Vì cái gì. Vì cái gì hắn muốn phản bội chính mình. Chính mình có thể là coi hắn là làm là thân cốt nhục một dạng. giúp túi dạy dỗ đó a Tiểu tử này. Tại sao phải làm như vậy. Giờ khắc này. Hoàng tuyển minh lão trái tim tan nát rồi. Bảo hộ minh lão Tà tu nhóm cũng là hết sức trung thành Bị tà khí cảm nhiễm bọn hắn Hiện tại cơ hồ xem minh lão vì mình thần linh Cho dù là vì minh lão Sông pha khói lửa Cũng không chối từ Cũng may Mũi thương tuy nhiều Cũng chỉ có chừng 100 nói Đi qua rồn dập né tránh về sau Một bộ phận tà tu cao thủ Cùng hoàng tuyển minh lão Xem như may mắn Không có bị mũi thương đánh trúng Hô hô Một đám tà tu nhóm Cuối cùng xem như thở dài một hơi Toàn thân đều đã bị mồ hôi lạnh làm ướt Vừa mới những công kích kia Ui lực thật sự là quá quá mạnh Mạnh mẽ để bọn hắn liền linh hồn đều thấy run dậy Mặc dù bọn hắn tự nhận vì tu vi của mình đều không thấp Đối mặt quang mang kia Cảm giác cũng sẽ bị chém giết hầu như không còn liền linh hồn đều sẽ không còn lại từng tia Thật là đáng sợ Mọi người hướng phía xung quanh nhìn thoáng qua Lúc này nhìn không được thấy một hồi tâm lạnh Lần này Từ thiên lao bên trong trốn tới tà tu rất nhiều Nhưng ở trong hoàng thành liền đã hao tổn hơn phân nửa Dù sao trong hoàng thành Cao thủ nhiều như mây Dù là như thế Bởi vì nhân số đông đảo quan hệ, bọn hắn theo trong hoàng thành, trốn tới một nửa, cũng có mấy vạn người nhiều. Có thể là, qua chiến dịch này, mười không còn một, trong nháy mắt, còn thừa lại bất quá không quan trọng mấy ngàn người. Tại người như sâu kiến huyền huyến thế giới, này một ít nhân mã còn chưa đủ một trận đại chiến nhét kẽ sang đây này, này vẫn là bọn hắn bên trong. Có vài người tương đối nhạy bén Kịp thời né tránh Nếu không Có thể lưu lại một ngàn người thế là tốt rồi Huyết yêu Người vì sao phụ lão phu Vì sao à Hoàng tuyển minh lão Ngửa mặt lên trời thở dài Trong đôi mắt Màu đỏ tươi như máu Cũng không biết rõ tình hình hắn Giờ phút này Chẳng qua là coi là Mình bị yêu thích đồ nhi phản bội Đã đau lòng tới cực điểm. Mọi người vội vàng khuyên giải nói. Minh Lão. Huyết yêu thiên quân. Hào vô nhân tính. Không giảng tình nghĩa. Ngày khác. Bị chúng ta gặp được. Tất nhiên muốn đem hắn chém thành muôn mảnh. Vì Minh Lão báo thù rửa hận. Minh Lão bớt giận. Thân thể của Ngài quan trọng. Ngài hiện tại. Là chúng ta chủ tâm cốt. Ngày có thể ngàn vạn không thể tức bất tỉnh đầu a Mọi người khuyên giải. Nhưng Hoàng tuyển minh lão. Nắm chặt nắm đấm. Cuối cùng trầm rãi tùng hạ. Hoàn toàn chính xác. Bị phản bội. Là để cho người ta hận đến nhiến răng nhiến lợi. Thế nhưng hắn hiện tại. Cũng không có cách nào. Người muốn nhìn về phía trước. Không thể về sau xem. Hắn hao tốn dòng giá 700 năm tinh lực. Cuối cùng tử trong thiên lao trốn tới. Há có thể bởi vì một cái tiểu nhi phản bội. Liền ngừng bước không tiến. Việc cấp bách. Là phải chạy về ma môn. Cùng ma tôn tủ hợp. Thôi. Việc lớn quan trọng. Các ngươi nói đúng. Lão Phu là không thể tức bất tỉnh đầu. Nhưng. Ngay lúc này. Ngoài ý muốn lần nữa phát sinh. Cái kia truyền tống trần pháp. Đã lúc sáng lúc tối. Liền muốn yên diệt Nhưng mà ai biết Một đoàn ngọn lửa màu vàng kim nhạt Lại đột nhiên từ trong đó tràn ngập ra Phân tán rơi vào không ít người trên thân Mọi người đầu tiên là xứng sờ Chợt liền bắt đầu lạnh giọng chửi bậy dâng lên Đại tru hoàng tục Lại đang dở trò vượt gì Còn muốn phóng hỏa Là chuẩn bị đem chúng ta thi thể Đốt thành cho bùi sao Đáng tiếc là chúng ta đều còn sống. Này hỏa diễm, không phải điêu trùng tiểu kỵ, trong nháy mắt có thể diệt. Đại Chu Hoàng thất liền xe cố làm ra vẻ bí ẩn, đang khi nói chuyện, liền đã có không ít người chuẩn bị vận dụng trong cơ thể linh khí, dập tắt này hỏa diễm. Bơ cơ lơ rơi chúng đầu bối rối quá hi hi. hi. Đại Càn Trường Sinh người chơi hệ Phật tu, tâm cơ khó dò. Mời quý vương y, o, lơ, lơ, o, vinh. Chia sẻ cho em à. Đại càn trường sinh. Ta thiên tài như vậy vì sao còn muốn thu đồ để không năm. Chương 136 cắt dùng vĩnh trị. Sau một lát. liền có người nhìn không được. Lại lần nữa kinh hô lên. Không tốt. Này hỏa diễm. Này hỏa diễm diệt không xong. Cái gì? Những người còn lại. Vẻ mặt đột nhiên nhất biến. Bắt đầu ngưng trọng lên. Rất nhanh. Liền không chỉ một người phát hiện vấn đề. Này hỏa diễm thật diệt không xong. Minh lão. Chúng ta nên làm cái gì? Minh lão. Cấu màng A. Ta còn không muốn chết. Ta tu nhóm bắt đầu hoảng loạn lên. Bởi vì này hỏa diễm uy lực. Đã bắt đầu bắn ra. Nhục thể của bọn hắn. Thậm chí là linh hồn. Cũng bắt đầu bị đốt bốc cháy. A. cứu mạng A. Tiếng kêu thảm thiết bắt đầu thay nhau nổi lên. Thế lửa càng lúc càng lớn. Đem các tu sĩ nuốt hết. Hoàn toàn không cho bọn hắn tồn cơ hội sống sót. Gần hơn phân nửa tu sĩ. Đều tại hỏa diễm bên trong. Thống khổ dày vò. Sau đó nhìn tận mắt chính mình. Bị liệt diễm cháy thành cho bụi. Này loại làm người sợ hãi hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Đơn giản để cho người ta không nhìn thấy một tia thử quang. Minh, Minh lão. Chúng ta nên làm cái gì? Vội cái gì? Hoàng tuyển Minh lão. Vẻ mặt âm trầm. Nhìn xem thủ hạ của mình. Lại tổn thất một nửa. Tức giận đến cơ hồ muốn thổ huyết. Càng làm hắn hơn tức giận là. Hắn trên đúng quần. Cũng lây dính một đoàn. Này quái gì hỏa diễm Lão Phu 80 tuổi đi theo ma tôn đại nhân Vào Nam gia Bắc Cái gì đại tràng diện chưa từng gặp qua Không quan trọng một đám lửa Cũng muốn nắm lão Phu hù sợ Đơn giản hài hước Nhìn ta thôn thiên ma công Uống Thôn thiên ma công Chính là là ma môn thánh giai thượng phẩm tuyệt thế công pháp Do ma tôn đại nhân thân truyền Chính là ỷ vào uy lực của nó Hoàng tuyển minh lão, mới có thể trở thành ma môn cao thủ số một số 2 Cũng dương danh đại trụ, vận chuyển trong cơ thể linh khí, kích hoạt thôn thiên ma công. Hoàng tuyển minh lão, muốn dùng cường giả nghiền ép tư thái. Thôn tính này đạo dựng gì hỏa diễm, để nó không cách nào lại thương tổn tới mình. Nhưng mà, kéo dài sau một lát, ngọn lửa kia, không chỉ không có yếu bớt. Ngược lại còn có sợi. Mong muốn lan tràn xu thế. Minh lão. Nó. Nó biến lớn. Im miệng. Hoàng tuyển Minh lão. Dần dư mắng mỏ một tiếng. Tăng lên lực lượng của mình. Đem thôn thiên ma công. Thi triển đến cực hạn. Thôn thiên ma công. Cho ta nuốt. Uống. Một tiếng lệnh uống. Linh khí chung quanh. Đều phản phất bị một cái hát đồng hấp thu một dạng. Điên cuồng hướng phía hoàng tuyển minh lão trong cơ thể dâng lên. Thậm chí hồ. Đứng tại hoàng tuyển minh lão chung quanh tà tu. Cũng cảm giác mình trong cơ thể huyết khí. Đang không ngừng phun trào. Mong muốn ly thể. Trở thành hoàng tuyển minh lão chất sinh dưỡng một dạng. Nhưng. Ngọn lửa màu vàng ấm kia. Lại như cú bất động. Ngược lại tiếp tục lớn mạnh. Bắt đầu hướng phía hoàng tuyển minh lão bẹn đuổi lan tràn. Giống như nó sẽ không chịu bất kỳ lực lượng nào ảnh hưởng Chỉ là muốn nắm phụ thuộc đến sinh mạng thể hóa thành cho tàn một dạng Ta tu nhóm run lầy bậy Loại này cường giả ở giữa lực lượng đối kháng Căn bản cũng không phải là bọn hắn có thể tưởng tượng Nhìn xem Minh Lão sắc mặt Cũng càng ngày càng khó coi Mọi người cố nén nổi tâm hoàng sợ khuyên giải nói Minh Lão Có muốn không Vẫn là cắt đứt đi Đều cháy Hoàng tuyển minh lão mặt mo Cũng không nhìn được hung hăng Vì sợ mà tâm dung đồng nhúc nhích một chút Thẳng thắn tới nói Hắn không phải là không muốn cắt Là không thể cắt Cái này hỏa diếm hết sức cổ quái Nó đốt không chỉ là thân thể Còn có linh hồn Nói cách khác Nếu là hắn cắt Liền linh hồn cái kia một chỗ Cũng một khối cắt Nếu như chẳng qua là vẻn vẹn không có cái kia hai lạng thịt, lợi dụng thiên tài địa bảo, còn có thể dài ra lại. Có thể là nếu như linh hồn không có cái kia một điểm, coi như là thịt dài trở về, thiếu sót linh hồn, cũng sẽ không còn có bất kỳ phản ứng nào. Vậy coi như thật không có, trừ phi là Tô Vi đi đến Đại Đế, mới có biện pháp, tìm tới bí pháp, chữa trì linh hồn. Thế nhưng thành đế, là sao mà khó được sự tỉnh? Cái kia cơ hộ cùng không có có phương pháp, khác nhau ở chỗ nào. Hắn thân là đường đường ma môn thánh tông, ma tôn tỏa hạ ba lớn đỉnh tiêm cao thủ một trong. Nếu như không có cái kia, chuyển đi, chẳng phải là những người trong thiên hạ cười nhạo. Ngay lúc này, có người hô, minh lão, nó giống như gia tốt lan tràn. Hoàng tuyển minh lão. Sắc mặt đại biến. Cúi đầu xem xét. Quả nhiên. Hỏa Diễm bắt đầu hướng phía bên ngoài khuyết tán. Mà lại theo tiếp xúc diện tích càng nhiều. Nó khuyết tán tốc độ liền càng nhanh. Tiếp tục như vậy. Liền chính hắn linh hồn. Đều sẽ bị thôn phể. Đáng chết. Cho ta đau. Nhanh cho ta đau. Một vị thủ hạ. Vội vàng đưa lên một thanh thiên giai binh khí. Hoàng tuyển minh lão khẽ cắn răng. Vận chuyển thôn thiên ma công trực tiếp đem thân thể của mình cách gia một bộ phận. Tính cả linh hồn cách kia một chỗ. Cho sống sờ sờ chém rụng. Ngọn lửa màu vàng. Mang theo hắn thịt. Ngã xuống đất bùng cháy. Hoàng tuyển minh lão. Cũng không biết là đau lòng. Hay là thật đau. lão đảo lui lại hai bước. Minh lão. Người không sao chứ. Hai người thổ hạ. liền vội vàng tiến lên. Đưa hắn đỡ lấy. Hoàng tuyển minh lão. Răng vàng cắn chặt. Âm thanh lạnh lùng nói. Ta có thể có chuyện gì. Bất quá là không quan trọng một hai lượng thịt sự tỉnh. Nam tử hán đại trưởng phu. Lúc này lấy thiên hạ làm mục tiêu. Cái kia hai lạng thịt. Không cần cũng được. Tê. Mọi người lúc này toát ra kính ngưỡng vẻ mặt tới Minh Lão Thật là đương thời chi hào kiệt vậy Có thể đi theo Minh Lão dạng này hào kiệt Này sinh Chết cũng không tiếc Minh Lão Chúng ta bây giờ Có phải hay không tranh thủ thời gian hồi ma môn Hoàng tuyển Minh Lão Hừ lạnh một tiếng Trở về Cứ như vậy trở về Ta chẳng phải là muốn gặp toàn bộ ma môn cười nhạo. Đại tru hoàng thất. Dám can đảm âm ta. Ta hoàng tuyển minh lão. Nếu không để bọn hắn nếm thử. Sự lợi hại của ta. Còn mặt mũi nào mặt. Tự xưng ma môn tam đại đỉnh cấp cao thủ. Chẳng lẽ minh lão lại muốn trở về một chuyến. Dĩ nhiên không phải. Lão phu còn không có ngu xuẩn như vậy. Trong hoàng thành. Cao thủ khắp nơi trên đất. Trở về không phải tự làm mất mặt. Cái kia Minh Lão có ý tứ là. Hừ. Đại tru khẳng định lại phái ra cao thủ theo đuổi giết Lão Phu. Lão Phu chỉ cần ôm cây đời thỏ. Quản giáo hắn Đại chu tồn binh hao tướng. Có đến mà không có về. Có thể binh lực của chúng ta. Đã không đủ để cùng Đại chu tru truy binh đối kháng. Có sợ gì chi. Hoàng tuyển Minh Lão. Cười lạnh. Này đầy khắp núi đồi. Đều là vừa vặn bị chém giết tu sĩ. Quán khí của bọn họ. Lế khí. hận ý. Sát ý. Huyết khí. Đều lưu lại trong không khí. Lão Phu chỉ cần bố trí một tòa đại trận. Nắm những lực lượng này. Đều dung nhập vào trong cơ thể của chúng ta. liền có thể tại trong thời gian ngắn. Đem chúng ta lực lượng. Toàn diện cất cao. Binh không tải nhiều mà tải tinh. Hắn đại chu Chưa chắc là đối thủ của chúng ta. Dừng một chút. Ánh mắt của hắn. Lại bỏ vào đầy khắp núi đồi hoàng kim hỏa diễm phía trên. Mà lại. Đại chu đám kia tên ngu xuẩn. Còn nắm này loại mạnh mẽ thần hỏa. Đưa đến trước mặt của chúng ta. Chúng ta có khả năng thu tập. Này chúc thần hỏa. Để bọn hắn tự mình chuốc lấy cực khổ. Lão Phu đã quan sát qua. Này thần hỏa. Chỉ đốt sinh linh. Không đốt từ vật. Lão Phu dùng bí bảo đem hỏa diễm nhận lấy. Không ngừng quăng cho ăn sinh linh. Kéo dài hỏa trùng. Hỏa trùng mất diệt. Tự nhiên có khả năng vô hạn sử dụng. Mọi người ánh mắt sáng choang. Quả nhiên không hổ là minh lão. Lòng giả tài năng kinh thiên đồng địa. Hơi tưởng tượng.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 Sau 3 ngày dạng sáng, trời tờ mờ sáng, lục tiêu nhiên còn tải minh tưởng bên trong. Một đảo thân ảnh, lặng yên chui vào hắn biệt viện, cảm nhận được cái kia khí tức quen thuộc. Lục tiêu nhiên ánh mắt khẽ động, cửa phòng lặng yên mở ra. Linh khí hóa thành một đầu tự thủ, trực tiếp đem đối phương bắt vào trong phòng. Gặp qua lục tiền bối, lục tiêu nhiên quét mắt nhìn hắn một cái. Luyện thần cảnh tứ trọng. Không sai. Ngươi tăng lên vẫn rất nhanh. Đều là tiền bối ban cho vãn bối đế cấp công pháp và đế huyết đan. Mới có thể để ván bối. Trong thời gian ngắn như vậy tăng lên. Lục tiêu nhiên gật gật đầu. Ngươi có thể minh bạch này chút liền tốt. Sớm như vậy tới tìm ta. Có chuyện gì? Hồi tiền bối. Hoàng thất có lệnh. Chiều tập chư vương. Truy sát hoàng tuyển minh lão. Lục tiêu nhiên nhìn không được hơi hơi nhíu mày. Ánh mắt chớp đồng mấy lần. Này hoàng tuyển minh lão. Vậy mà như thế khủng bố. Muốn đại tru hoàng thất. Chiều tập chư trư vương trước đuổi theo giết Không chỉ như vậy. Dẫn đội Nghe nói còn có hai vị hoàng cảnh lão tổ. T. Lục tiêu nhiên nhìn không được tải nổi tâm hít sâu một hơi. Cái này hoàng tuyển minh lão không khỏi cũng thật là đáng sợ a. Thế mà những đại chu hoàng thất đều vận dụng hoàng cảnh lão tổ. Đây chính là tương đương với Thiên Ma tông thái thượng trưởng lão một dạng tồn tại. Cơ hồ có thể nói là vương thất bên trong cấp cao nhất cái kia một nhóm tồn tại. Còn tốt, hai ngày trước hắn một mực mèo trong phòng tu luyện, không có ra ngoài. Nếu không, đoán chừng liền thảm rồi. Dù sao hắn hiện tại Cũng mới bất quá chỉ có hoàn cảnh nhất trọng mà thôi Mà hoàng tuyển minh lão tu vi Tuyệt đối tại hoàn cảnh phía trên Nhiều nặng thực lực Một phần vạn gặp được nguy hiểm cách ghi hoàng tuyển minh lão Nói không chừng Lại là một trận áp chiến Hơi không cẩn thận Chính mình còn có thể bị đối phương chém dết Quả nhiên Hoàng thành là ngọa hổ tàng long địa phương Vẫn là muốn dùng điệu thấp làm chủ, tiền bối, vãn bối chờ một lúc, liền muốn đi tập hợp, cho nên, chuyên tới để cáo chi một thoáng tiền bối, lục tiêu nhiên gật gật đầu, chợt nghĩ đến cái gì đó, cho cơ vô thương một bộ thiên giai cực phẩm hộ giáp, lại bố trí mấy cái phòng ngự trần pháp, tại cơ vô thương trên thân, đồng thời phóng ra một cái ấm ký. Có thể tùy thời xem xét cơ vô thương trạng thái. Dù sao, cơ vô thương có thể là chính mình muốn bồi dưỡng đến. Xem như đại chu hoàng đế ấn cử viên. Nếu là xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. cái kia lục tiêu nhiên liền thất bại trong gang tấp. Làm xong tất cả những thứ này về sau. Lục tiêu nhiên lần nữa mở miệng nói. Ngươi đi đi. Nhớ kỹ. Mọi thứ không muốn xông quá trước. Trang bức sự tình để cho người khác đi làm Ngươi chỉ phải sống trở về Đừng thiếu cánh tay gãy chân là được rồi Đúng Vậy vãn bối liền cáo từ Chờ một chút Trước tiên ta hỏi một thoáng Cái kia Lâm Phi có đi hay không Hồi tiền bối Lâm Phi cũng không đi Vãn bối không có quá nhiều quan tâm hắn Bất quá nghĩ đến Hắn hẳn là tại dốc lòng tu luyện Chuẩn bị chiến đấu tiếp xuống hoang cổ cấm địa. Dù sao. Hoang cổ cấm địa. Mới là trong thời gian ngắn trọng yếu nhất. Nguyên lai là dạng này. Vậy ngươi đi đi. Chú ý an toàn. Lục tiêu nhiên khoát khoát tay. Chờ đến cơ vô thương rời đi về sau. Liền lại lần nữa bắt đầu rơi vào trầm tư. Vốn còn muốn tìm cơ hội xử lý lâm phi. Xem không đi được. Giống loài nguy hiểm này lại chuyện không có lợi Lâm Phi không có đi cũng thuộc về Như Thường Bất quá Hắn nghiêm túc như vậy chuẩn bị chiến đấu hoang cổ cấm địa Dựa theo Như Thường xáo lộ tới nói Khẳng định lại ở hoang cổ trong cấm địa Đạt được một phần Thậm chí là nhiều phần chỗ tốt cực lớn Chỉ cần là khí vận chi tử quan tâm đồ vật Đều sẽ không kém Mà có thể làm cho khí vận chi tử đặc biệt quan tâm. Kia liền càng sẽ không kém. Lâm Phi rất có thể. Lần này hoang cổ trong cấm địa. Rực rỡ hào quang. Thậm chí tăng cường không ít tu vi. Mà lục tiêu nhiên lại không thể vừa lên đến. Liền đem Lâm Phi chém giết. Đó là không thực tế. Lại không nói như Dương sẽ hộ phu. Liền vẹn vẹn nói Lâm Phi bản thân. Cũng là có mấy người phù hộ. Lục tiêu nhiên trước đó nhìn qua cái kia một phần tài liệu bên trong. liền đề cập tới. Như dương sau lưng một mạch kia ưng vương phủ. Cùng một cách khác đối lâm phi cực kỳ nhìn trúng hoa vương phủ. Cùng lâm phi quan hệ. Đều tương đối tốt. Này không cần phải nói. Khẳng định là nhân vật chính tiến lên trên đường phối hợp diễn. Thuộc về loại kia không phát dục hoàn toàn thời điểm. Ra tới cho nhân vật chính chống đỡ chàng tử bảo mệnh một loại kia. Bọn hắn bản thân tu vi. Hiện tại là rất mạnh. Ấm Đạo Lý tới nói. Là không nên cùng Lâm Phi có quá nhiều gặp nhau. Có thể là bởi vì Lâm Phi tự mang hàng trí quần sáng. Đối phương ít. Xe đường thẳng giảm xuống. Ngược lại bất luận như thế nào. Chỉ cần có người đối phó Lâm Phi. Bọn hắn khẳng định sẽ liều mạng cũng muốn bảo vệ Lâm Phi Đối xáo lộ trò chuyện quen tại tâm lục tiêu nhiên Tự nhiên hết sức rõ ràng Đây không phải hắn có khả năng cải biến Trên thực tế Lục tiêu nhiên cũng không là quá quan tâm Một phương diện Tử ninh vương phủ Cũng không phải bùn nặng Đối phương ra tay Tử ninh vương phủ Cũng sẽ không ngồi yên không lý đến Một phương diện khác Chỉ cần kéo tới cuối tháng về sau Chờ đến mấy cái bảo bối đồ để Tu Vi nhấc lên thăng Tu Vi của hắn Cũng sẽ ngay tới một lần đại bảo phát Đến lúc đó Đoán chừng chính mình đột phá hoàng cảnh trung kỳ Ngũ lục trọng cảnh giới Cũng có thể trong bóng tối đơn đấu một tổ Vương phủ lớn nhất chỗ đáng sợ Cũng không là kế vị bên trong vương gia Mà là từng cái vương phủ Đã lui khỏi vị trí phía sau màn lão vương ra Nghe nói Bọn hắn thấp nhất Cũng là hoàng cảnh tu vi Bằng không mà nói Đều là vương cảnh Lục tiêu nhiên căn bản sẽ không để vào mắt Hắn hiện tại liền có thể đơn đấu một đám Thế nhưng còn có một chút vấn đề là Cái phương án này Chi có thể dùng cho chém giết lâm phi thời điểm Qua chém giết lâm phi về sau Còn lại việc lớn, khẳng định là muốn đến đỡ cơ vô thương thượng vị. Đến lúc đó, cái phương án này liền vô dụng. Xem ra, ta vẫn phải lại nghĩ một cái phương án. Dùng bảo đảm ta có thể tại phía sau màn. Khống chế đại chu hoàng đế. Lục tiêu nhiên nâng cầm lên. Hơi trầm tư một lát. Rất nhanh liền khói miệng khinh dương. Nếu đều chuẩn bị giết chết lâm phi. Vậy không bằng. Lại lợi dụng một chút lâm phi Khiến cho hắn giúp ta một tay Tựa như lục tiêu nhiên Nắm lâm phi hắt Sư tôn của hắn Nguyệt ảnh đại đế Chém giết Cũng luyện hóa thành đế hồn đan một dạng Lục tiêu nhiên Cũng chuẩn bị dùng lâm phi Đến giúp hắn đạt thành một chút mục đích Thân là khí vận chi tử Lâm phi đắc tội người Có thể là có không ít đây Hắn chỉ muốn xuất hiện, tất nhiên sẽ có người chào phúng, thậm chí đối với hắn tối hạ độc thủ. Những người này tồn tại ý nghĩa, đều là cho Lâm Phi trang bước đánh mặt, còn có thể sẽ bị Lâm Phi chém giết thậm chí hồ. Còn có chút càng vô nghĩa đảm là, bọn hắn sẽ bị Lâm Phi nhân cách mỹ lực hàng trí quần sáng chỗ hàng phục, trở thành Lâm Phi hảo huyên đệ, hào thủ dưới. Cũng chính là liếm cầu. Liếm cầu cái gì? Lục tiêu nhiên liền lười đi quản. Bất quá. Những cái kia bị lâm phi đánh tàn phế. Thậm chí là đả thương. Lục tiêu nhiên là có thể lôi kéo cùng bồi dưỡng một thoáng. Ngược lại có tam nhất chân đồng. Hắn lại không sợ đối phương phản loạn. Trực tiếp sửa đổi trong trí nhớ. Đem đối phương mãi mãi khống chế lại. Liền không có vấn đề gì. Khống chế một cái cơ vô thương Chưa hẳn có thể cam đoan chính mình trở thành đại chu phía sau màn hắc thủ Trong này có không ít không xác định nhân tố Lục tiêu nhiên làm việc luôn luôn cẩn thận Hắn tuyệt đối không cho phép kế hoạch của mình suốt sai lầm Hắn không thể khống chế đại tru hoàng thất Chọn lựa người nào làm hoàng đế Thế nhưng Nếu như hết thầy hoàng đế chuẩn bị tuyển người Đều do hắn tới khống chế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 Chương 138 Minh Lão Phát Quỳ Mây Tím Lâu Là Đại Chu Hoàng Đô nổi danh nhất quán rượu một trong Nó nổi danh Không ở chỗ đồ ăn đỉnh cấp Mà ở chỗ nó biểu tượng Đại Chu Hoàng Đô Quán rượu vô số Nhưng Chỉ có Mây Tím Lâu Là một tòa duy nhất Không cho phép gây chuyện quán rượu Nó từng là Đại Chu Khai Quốc Đại Đế Yêu thích nhất quán rượu Thậm chí có truyền ngôn nói. Đại chu kinh đô định ở chỗ này. Không chỉ là bởi vì nơi này thiên sinh long mạch. Linh khí nồng đậm. Còn có một nguyên nhân. Ngay tại ở mây tím lâu. Cho dù ngươi là vương công quý tộc cũng tốt. Hoàng tử công chúa cũng được. Tại đây bên trong gây rối Nhẹ thì trọng thương. Nặng thì chết. Nếu như tại hoàng cung đại điện ồn ào. Có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Nhưng ở nơi này. Không có thể diện có thể nói. Chỉ có quy cụ. Mà lại nhất định phải tuân thủ. Một ngày này. Mây tím lâu một góc bao xương. Ngay đón một nhóm đặc thù khách nhân. Tuổi bọn họ không lớn. Nhiều nhất bất quá 50 tuổi. Bởi vì tu võ quan hệ. Cho nên mỗi người đều lộ ra rất trẻ trung. Trên cơ bản thoạt nhìn. Cũng chỉ có hơn 20 tuổi. Không là đồng cấp bậc. Hoặc là cường thịnh hơn võ giả. Đều nhìn không thấu bọn hắn cốt linh. Đã lâu không gặp A. Cơ lạc vân. Nghĩ không ra ngươi cũng tới. Trước đó. Nghe nói ngươi đắc tội lâm phò mã. Bị phế một cánh tay. Không nghĩ tới nhanh như vậy. Thiên vân vương phủ. Liền đã đem ngươi tay cục sửa chữa tốt. Được xưng cơ lạc vân nam tử. Hừ lạnh một tiếng Không có cho đối phương sắc mặt tốt xem Cơ thiên thủy Ngươi có tư cách gì tại đây trào phúc ta Nếu như ta không có nhớ lầm Trong hoàng thành Cái thứ nhất đắc tội lâm phò mã liền là ngươi đi Lúc trước bị lâm phi tiểu tử kia Một quyền nổ tan đan điển Do đến nước tiểu đều đi ra Làm gì Đan điển vừa mới chữa trị Lại bắt đầu đắc ý rồi. Hai câu nói nói ra. Trong không khí liền tràn ngập ra một cỗ mà nồng đậm mùi thuốc súng. Mắt thấy hai người muốn đánh. Trong mấy người một vị nữ tử. Lườm hai người liếc mắt. Nói. Các ngươi hai cái. Có lá gan. Tìm lâm phi luyện một chút đi. Tại đây chó cắn chó. Cũng không chê ngoài miệng đều là mau. Lời vừa nói ra. Hai người lúc này nhìn không được dễu cợt nói. Cơ phương hoa. Nơi này có phần ngươi chen miệng sao. Đúng đấy. Lúc trước. Xem thường người ta lâm phi. Kết quả thê thảm lâm phi đánh mặt. Không chỉ bị lâm phi hạ gục. Tạo thành trọng thương không nói. Truy xin người ta. Ngược lại bị người nhục nhát. Trở thành tề vương phủ. Thậm chí là toàn bộ hoàng đô chê cười. Thật nếu nói. Người xó hại chúng ta. Cần phải ném nhiều người. Chúng ta ngày sau. Như cũ sống như trước đây. Làm từng bước sống qua ngày. Có thể người nào đó. Đoán chừng đều không ai muốn. Cơ phương hoa lắc đầu. Cũng không có cái gì tức giận bộ dáng Ngây thơ. Ta có hay không muốn. Đó là việc của ta. Đảo là các ngươi Chỉ lo tại đây bên trong âm dương quái khí. Chẳng lẽ liền không có nghĩ một hồi Sự tình hôm nay Có chút kỳ quạm sao Có cái gì tốt kỳ quạm Các ngươi hẹn ta tới ăn bữa cơm mà thôi Bản thí tử thưởng các ngươi một lần mặt mũi Cơ phương hoa nhẹ liếc liếc mắt Nói Ngươi suy nghĩ nhiều Không có người ước ngươi Ta đã vừa mới cùng Thanh Sơn tự mình giao đã nói Bọn thủ hả báo tin Là Thanh Sơn hẹn ta Ta ước thanh sơn. Thế nhưng trên thực tế. Hai chúng ta. Đều không có lẫn nhau mời. Còn mấy người các ngươi. Không đánh nhau thế là tốt rồi. Lại làm sao lại mời. Rất rõ ràng. Là có người mượn chúng ta riêng phần mình danh nghĩa. Đem chúng ta riêng phần mình đều ước đến nơi này. Lời nói này nói ra. Sắc mặt của mọi người. Đột nhiên ở giữa. Trở nên ngưng trọng lên. Là ai lớn gan như vậy. Vậy mà gan dám lừa gạt chúng ta mấy cái vương phủ thế tử cùng quận chúa. Cơ thanh sơn gõ nhẹ ghế dựa chui. Bình tĩnh suy tính nói. Hôm nay tại nơi này vài người bên trong. Lạc Vân. Thiên Thủy. Phương Hoa. Thành Núi. Còn có ta. Đều là đại chu hoàng tục. Các đại vương phủ thế tử. Quận chúa. Ma lại. Lại đồng giảng đều đắc tội Hoặc là gián tiếp đắc tội qua lâm phò mã Lại bị lâm phò mã sửa chữa qua Đây là chúng ta duy nhất đặc thủ Nếu như đối phương mời hẹn chúng ta Vậy khẳng định là cùng lâm phi có quan hệ Đương nhiên Lâm phi hẳn là là không thể nào mời chúng ta Cái kia liền chỉ có một khả năng Đối phương Là cùng lâm phi có thủ Mà lại Mong muốn tập kết lâm phi kẻ thù Tiếng nói vừa ra Trong không khí đột nhiên chuyển đến hai tiếng tán dương Không sai Quả nhiên không hổ là vương phủ thế tử Đầu ấp liền là dễ dùng Người nào Mọi người sắc mặt nhất biến Trong cơ thể linh khí Lập tức bắt đầu bùng nổ Bất quá một giây sau Liền bị một cỗ sức mạnh lớn hơn ngăn chặn Mà vô pháp thôi đồng trong cơ thể linh khí Sắc mặt của mọi người Trong nháy mắt ngưng trọng tới cực điểm ngươi đến cùng là ai Thần thần bí bí Ra tới Cơ thiên thủy nhẹ vô một tiếng Một giây sau Không khí một hồi vặn vẹo Thân mặt hát bào Đầu đội mú rồng vành Trên mặt được khẩu trang lộc tiêu nhiên liền trầm rãi xuất hiện ở trước mặt mọi người Hắn nhìn xem mọi người ánh mắt, để lộ ra mấy phần tội nghiệp. Bọn gia hỏa này, bất luận là Tô Vi, vẫn là trí tội. Kỳ thật đều thật không tệ. Dù sao cũng là đại Chu hoàng tộc dưới. Các đại vương phủ đích thân huyết mạch. Đáng tiếc, hết lần này tới lần khác gặp Lâm Phi. Cho nên bị hàng trí. Làm ra một chút trong ngày thường hoàn toàn sẽ không làm chuyện ngu sợn. Chọc sận lâm phi Sau đó bị sửa chữa một lần Ngươi là người của ma môn Cơ thanh sơn hít mắt Mặt ngoài ra vẻ bình tĩnh mở miệng Bất quá Trên người ngươi không có tà khí Nếu như không là người của ma môn Liện lập tức mau mau rời đi Chúng ta tuyệt không truy cứu Bằng không mà nói Bắt cóc các đại vương phủ dòng chính Hậu quả Ngươi chưa hẳn nhận gánh chịu nổi Lục tiêu nhiên trầm rãi nhấp từ bản thân mũ rộng vành. Cái kia mang theo đồng tử màu vàng con mắt. liền trong nháy mắt ánh vào mọi người tầm mắt. Mấy người đều là không nhìn được thân hình dừng lại. Con ngươi bắt đầu phóng to. Ý thức lâm vào trống giống bên trong. Thân phận của ta. Các ngươi lập tức thì sẽ biết. Mỉm cười. Lục tiêu nhiên cho mọi người tắm vào nhất đoạn nguyên bản chưa từng có được trí nhớ. Sau đó. Hắn một người phân ra một hạt đế huyết đan. Khôi lỗi cũng phải có dùng. Đó mới là khôi lỗi. Bằng không thì liền là một cách đại hào rác rưởi mà thôi. Cùng lúc đó. Tại phía xa hoàng đô mấy ngàn rằm có hơn. Sáu vị thân mang hoàng tộc quần áo và trang sức cao thủ. Đang gạo thét bên trong. Cũng bị ngọn lửa màu vàng kim nhạt. Đốt thiêu thành cho tàn. Liên đới lấy hồn phách. Đều biến thành cho bụi. Cách đó không xa. Người khoác trường bào hoàng tuyển minh lão. Ném ra một cái thiên giai cực phẩm bạch ngọc bình xứ. Đem ngọn lửa màu vàng kim nhạt đi. Tất cả đều thu nhập trong đó. Trên mặt của hắn. Hiện ra một tia đắc ý vẻ mặt. Sáu vị kham ly cảnh cao thủ. Trong đó tu vi thấp nhất. Cũng tại kham ly cảnh ngũ trọng. Lại bù không được này ngọn lửa màu vàng kim nhạt. Cháy mười mấy hơi thở thời gian. Ngọn lửa màu vàng ấm này. Quả nhiên mạnh mẽ. bên người tà tu tôi tớ. Mang theo một tia hâm mộ giọng điệu nói. Chúc mừng minh lão. Thu hoạt được thần hỏa Như thế thần họa. Úi lực sợ là không thua thánh binh. Thánh binh. Ha ha ha. Hoàng tuyển minh lão. khinh thường thoáng nhìn.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 Ta thiên tài như vậy vì sao còn muốn thu đồ để không năm? Chương 139 ai nói người già không thể có giá vọng? Tê, Đế Binh. Mọi người mở to hai mắt nhìn, thấy lạnh cả người. Theo bàn chân, trực nhảy lên đỉnh đầu. Ra đầu tê dại một hồi. Minh lão, không đến mức hoa trương như vậy chứ? Nó chẳng qua là một đám lửa a. Hoàng tuyển Minh lão, lườm mấy người liếc mắt Các ngươi có thể từng gặp, có thể miêu sát kham ly cảnh cao thủ hỏa diễm. Này hỏa diễm, đã có được bản thân ý thức, trừ phi là đem phụ thuộc đến sinh mạng thể, hoặc là linh hồn thể, hoàn toàn bùng cháy hầu như không còn. Bằng không mà nói, nó tuyệt sẽ không dập tắt. Dừng một chút, hắn lần nữa mở miệng nói, ta mặc dù không có gặp qua đế binh uy thế, nhưng này hỏa diễm. Đích thật là dung chuyển trời đất, nghĩ đến, này hỏa diễm uy lực, là đủ hoàn toàn so sánh truyền thuyết kia bên trong đế binh oai. Vì vậy, ta dám nói, nó có thể so với đế binh, đạt được minh lão lại lần nữa xác nhận, mọi người không nhìn được một hồi vô cùng lo sợ. Thật là đáng sợ, này hỏa diễm vậy mà có thể so với đế binh. Cái kia sáng tạo ra này hỏa diễm người Lại phải có cường đại cỡ nào Chỉ sợ Hắn thực lực Đã vượt qua trong truyền thuyết đại đế đi Chẳng lẽ Sáng tạo này hỏa diễm Là thần Trên thực tế Hoàng tuyển minh lão lời giải thích là sai lầm Cái này hỏa diễm Cùng lục tiêu nhiên tu vi móc nối Lục tiêu nhiên là hoàng cảnh Có thể đối thấp hơn hắn tu vi người Tạo thành tốc độ cao tổn thương. Người cùng cảnh giới. Cũng có thể tạo thành tổn thương. Thế nhưng tốc độ liền không có nhanh như vậy. Giống Hoàng Tuyển Minh Lão. Trước đó tốc độ cũng không phải là rất nhanh. Đến mức hắn có đầy đủ thời gian. Cắt đứt cái kia hai làng thịt. Liền không đến mức chết. Nếu như là tu vi càng cao tồn tại. Tự nhiên có một ít biện pháp đối kháng. Bất quá ác. Nếu như lộc tiêu nhiên tu vi cũng để cao. Đối phương vẫn không có biện pháp. Hoàng tuyển minh lão nhìn xem bình sứ trong tay của chính mình. Ánh mắt bên trong. Cũng là tràn đầy cảm khái cùng sùng kính. Này hỏa. Tuyệt đối là thần hỏa. Sáng tạo nó. Cũng tuyệt đối là một vị thần linh. Tu vi của hắn. Bản thân là hoàng cảnh ngũ trọng. Bởi vì thời gian dài tại thiên lao tầng dưới chót nhất. Chịu đủ trận pháp ăn mòn Vì vậy Hiện tại cũng chỉ có thể phát huy ra hoàn cảnh nhất trọng thực lực Ban đầu Nếu là đổi lại trước kia Hắn sớm cũng không biết tránh tới nơi nào đi Tốc độ cao chữa trị thương thế của mình Khôi phục chính mình đỉnh phong thực lực Thế nhưng Có được cây này hỏa diễm về sau Hoàng tuyển minh lão Không hiểu nhiều hơn một tia tự tin Hắn không cần trốn Hắn muốn giết sạch hoàng thành phái tới truy binh. Lợi dụng bọn hắn những người này huyết khí. Đến đề thăng tu vi của mình. Đương nhiên. Không phải nương tựa theo thực lực của hắn. Mà là nương tựa theo này thần bí mà bá đảo hỏa diễm. Chờ đến chính mình luyện hóa đầy đủ hoàng tộc cường giả huyết khí. Khôi phục đỉnh phong thực lực. Lại hồi ma môn. Đến lúc kia. Có lẽ. Hắn theo đuổi. Liền không nên lại là ma tôn phía dưới để nhất người Có lẽ Hắn hẳn là nếm thử Cùng ma tôn đại nhân Ngồi ngang hàng Cũng hoặc là Cùng ma tôn đại nhân thông ra chung nhau chấp trưởng ma môn Nếu như là thả trước kia Hắn là tuyệt đối không dám nghĩ loại chuyện như vậy Bởi vì hắn cùng ma tôn thực lực Có ngày đêm khác biệt Hào rộng khoảng cách Hắn chính ngưỡng mê muội tôn Cũng e ngại mê muội tôn Hắn dùng thần phục ma tôn làm vinh Thế nhưng hiện tại Ngọn lửa màu vàng ấm này Cấp cho hắn dũng khí Cũng cho hắn tự tin Khiến cho hắn cảm giác Chính mình tựa hồ có khả năng không gì làm không được Hắn phản phất một vị người yêu một dạng Nhẹ vỗ về bạch ngọc bình sứ Ánh mắt bên trong tràn đầy ánh sáng nhô hòa Lần này, tổn thất nhiều như vậy thủ hạ, còn bị đổ để phản bội. Không nghĩ tới, hắn lại nhân họ đắc phúc. Hoàng tuyển Minh Lão, cảm giác mình hiện tại, là trên đời này, người hạnh phúc nhất. Minh Lão, này hỏa diễm cường đại như vậy, ngày không bằng cho nó lấy cái tên đi. Lời vừa nói ra, Hoàng tuyển Minh Lão, lập tức phản ứng lại. Không sai. Nói có lý. Như thế thần hòa. Như là không thể cho nó cưới một cái cực tốt tên. Vậy thì thật là bôi nhỏ nó thần uy. Bất quá. Gọi nó cái gì đâu. Minh Lão. Ngày Pháp danh Hoàng Tuyển. Không bằng liền gọi nó Hoàng Tuyển Thánh hỏa tốt. Hoàng Tuyển Minh Lão nhẹ gật đầu. Không sai. Hoàng Tuyển Thánh Hỏa Cái tên này rất được lão phu tâm ý. Nếu như thế, từ nay về sau liền gọi nó Hoàng Tuyển Thánh Hỏa. Chúc mừng Minh lão thu hoạch được Hoàng Tuyển Thánh Hỏa, thiên thu vạn đại, nhất thống đại chu. Bọn thủ hạ hết sức hợp thời nghi vuốt đuôi nịnh bợ. Hoàng Tuyển Minh lão cực kỳ hài lòng khẽ vuốt một thoáng sợi dâu Sau đó, vẻ mặt nghiêm túc nói: "Truyền mệnh lệnh của ta, Bố trí xuống hắt phong tà sát đại trận. Đem chúng ta bắt được hết thầy linh thạch. Toàn bộ đều lấy ra. Lão phu ngay ở chỗ này. Nắm đại Chu truy binh. Một mẻ hốt gọn. Lợi dụng máu tươi của bọn hắn. Trợ giúp lão phu. Triệt để khôi phục thương thí. Nhất cử khôi phục đỉnh phong thực lực. Rõ. Hoàng đô bên này. Lục tiêu nhiên trở lại vương phủ thời điểm. Cũng bất quá mới trời tờ mờ sáng Hắn lợi dụng một đêm thời gian Cắm vào nhất đoạn trí nhớ Cho cơ thiên thủy Cơ thanh sơn đám người Để bọn hắn đối với mình nghe lời giam giáp Sau đó Lại lợi dụng đế huyết đan trợ giúp bọn hắn Tăng lên đầy đủ tô vi Cứ như vậy Trên tay mình Chẳng khác nào có được 6 cái vương phủ dòng chính Đại tru hoàng thất phía dưới. Hết thầy lại 12 cái vương phủ. Trong đó có 2 cái vương phủ. Là đứng tại lâm phi phía bên nào. Còn lại 4 cái. Mới là chung với hoàng thất. Căn cứ đại chu hoàng thất quy củ Chỉ cần tập hợp đủ 8 cái vương phủ. Liện có tư cách. Yêu cầu khiêu chiến trước mắt hoàng thất thái tử điện hạ. Nếu như khiêu chiến thành công. Sẽ trở thành đại tru thái tử. Về sau tiếp nhận đại chu hoàng đế vị Đây cũng là đại chu tiên tổ một cách thấy xa Hắn biết Đơn truyền nhất mạch Một phần vạn thế nào một đời xảy ra vấn đề Khả năng toàn bộ đại chu Đều xếp xong con bê Cho nên liền lập xuống cái quy củ này Vì chính là thúc giục hoàng tục Không ngừng nỗ lực Để tránh cho bị người khác siêu việt Đồng thời Cũng tính là vì mình mặt khác Yếu nhỏ một chút huyết mạch Cung cấp một cái phấn đấu mộng tưởng và cơ hội Ngược lại đều là máu của mình mạch Người nào làm hoàng đế người nào làm vương Vậy còn không đều là giống nhau Chỉ cần có thể cam đoan đại chu hoàng triều Có được liên tục không ngừng máu tươi Đại tru Tất nhiên sẽ phồn vinh hưng Thịnh Còn lại hai cái vương phủ Lục tiêu nhiên cảm giác được vấn đề không lớn Sau đó lại nghĩ cũng không muộn Chờ đến hoang cổ cấm địa mở ra thời điểm Tự nghĩ biện pháp Giết lâm phi về sau Coi như là như Dương mong muốn gây sự với cơ vô hà Hắn cũng không cần lo lắng ít nhất Hiện tại của hắn nhân mạch Tuyệt đối không thấp Như Dương kêu đến người Hắn cũng kêu đến người Đương nhiên Trọng yếu nhất Không phải điểm này Mà là về sau Lục tiêu nhiên có khả năng điều khiển đại chu một vòng mới thái tử tranh cử Chờ đến đại chu rơi vào hắn khôi lỗi trong tay Hắn là có thể triệt để nghỉ ngơi một chút Đến lúc đó Nghĩ cậu thả bao lâu liền cậu thả bao lâu Nghĩ ở nơi nào cậu thả Liền ở nơi nào cậu thả Vui thích Ngay tại hắn còn không có thoải mái vài phút thời điểm Cơ vô tấm Mang theo một chút hoa quả điểm tâm tới Lục tiền bối Ngày có ở đây không Ta tại Cửa không có khóa ngươi vào đi Rõ Sau một khắc Cơ vô tâm liền đẩy thuê phòng môn Thân ảnh ánh vào lục tiêu nhiên tầm mắt Cơ thế tử sớm như vậy liền đến Là có chuyện gì không Cơ vô tâm cười ha <cười> ha Nói Lục tiền bối Đây là bên ngoài vừa mới đưa tới hoa quả Ta cho ngài mang đến một phần Thì ra là thế Ngươi có lòng Hẳn là Ngài truyền thủ vô hà công pháp Dạy nàng tu luyện Đối với chúng ta vương phủ có đại ăn Ta chuyện đương nhiên Chiếu cố thật tốt Ngài tại vương phủ ẩm thực sinh hoạt thường ngày Này một ít hoa quả Không đáng nhắc đến Lục tiêu nhiên khoát khoát tay Được rồi, vẻ nho nhã, đừng nói là, ngươi sáng sớm tới, không phải chuyên môn vì đưa nước quả tới đi. Cơ vô tâm bất đắc dĩ cười một tiếng, nói, quả nhiên không hổ là lục tiền bối. Này đều bị ngài đã nhìn ra, nói thực cho ngươi biết ngài đi. Tiền tuyến, xảy ra vấn đề, bơ cơ, lơ, rơi trúng đầu bối rối quá hi hi, hi.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 Hoàng tộc bên này, ra hai cái hoàng cảnh, còn có mấy cái vương cảnh, vậy mà đều có thể làm cho đối phương chiếm hết thượng phong. Tất cả mọi người là hoàng cảnh, đối phương lợi hại như vậy, sẽ không phải là bật hát đi. Bất quá, tử nghĩ lại một thoáng, tựa hồ cũng rất không có khả năng. Hoàng tuyển minh lão đều như vậy lão, đoán chừng không cần ngược đi tiểu. Đều sẽ thử đến dày bên trên Khí vận cũng không phải người ngô Không thể lại lại chiếu cố hắn Cái kia chính là hoàng tuyển minh lão Tận lực áp chế tu vi của mình Hắn thực tế tu vi Cao hơn như vậy một chút Cho nên mới sẽ trong chiến đấu Nhịt chuyển thế cục Cái thế giới này thật sự là quá nguy hiểm Khắp nơi đều là lão cậu thả so So với chính mình còn có thể cầu thả Tiền bối. Ta hết sức lo lắng phổ vương ta. Ta muốn đi tiền tuyến. Cơ vô tâm một mặt lo lắng nói. Lục tiêu nhiên khẽ giật mình. Chợt gật gật đầu. Đứa nhỏ này còn rất khá. Mặc dù đầu ớt không quá thông minh. Thế nhưng ít nhất chiếm cái hiếu thuận. Ta không phải hết sức tán thành ngươi đi qua. Dù sao. Tu vi của ngươi quá yếu. Đi ngược lại rất nguy hiểm. Cơ vô tâm cười nhạt nói, ta liền biết tiền bối sẽ nói như vậy. Cho nên, ta muốn cho tiền bối, theo ta cùng đi. Đương nhiên, không chỉ là hai chúng ta, ta còn tìm một chút trong vương phủ cao thủ. Mà lại, ta sẽ cho tiền bối một chút trả thù lao, tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngài. Lục tiêu nhiên nhiên lặng một lát, nói, ngươi cho nhiều ít trả thù lao. Ô, Vệ Quả, mờ. 10 vạn hạ phẩm linh thạch được không? Bởi vì ta tìm người tương đối nhiều. Linh thạch điểm xuống tới, không coi là nhiều lắm. Lục Tiêu Nhiên lại lần nữa bắt đầu trầm mặt Giờ khắc này, hắn đột nhiên cảm giác, cơ vô tâm có phải hay không ẩn giấu đi thông minh của mình. 10 vạn hạ phẩm linh thạch, tương đương thành thượng phẩm linh thạch Cũng chính là một ngàn thượng phẩm linh thạch mà thôi. Hắn không nói một ngàn thượng phẩm linh thạch. Ngược lại nói mười vạn hạ phẩm linh thạch. Nắm số liệu tạo khoa trương như vậy. Muốn là chính mình một cách không chú ý. Thật là có có thể sẽ bị hắn cho lừa dối. Vô tâm. Đây không phải tiền không vấn đề tiền. Chủ yếu là tu vi của ta. Thật sự là quá thấp. Đi cũng là chịu chết. Tiện bối ngài quá biết nói đùa. Nói xong. Cơ vô tâm nhìn chung quanh một chút chung quanh. Thấy không có người. liền nhỏ giọng mở miệng nói. tiền bối. Ta đều biết. Ngài che giấu tu Vi. Sư mũi ta đều là sơn hải cảnh tu Vi. Thực lực của ngài giàu gì. Cũng phải là luyện thần cảnh Tô Vi à. So với ta mạnh hơn không ít đây. Lục tiêu nhiên hai mắt trừng trừng nhìn chầm chầm hắn. Ngươi nói đúng Xem ở ngươi đối ta tốt như vậy mức Ta đều không nên thu ngươi tiền Ta hẳn là miễn phí bồi ngươi đi qua Thuận tiện đem ta mấy cách đồ để cũng đều mang lên Lại chính mình bỏ tiền Giúp ngươi thuê một nhóm lớn hoàng thành cao thủ Hổ tống ngươi đi gặp cha ngươi Cơ vô tâm chừng to mắt Tiền bối Ngày sẽ không phải là tại cùng ta nói đùa sao Là ngươi trước nói đùa ta đó à. Một ngàn linh thạch. Liền muốn để cho người ta đi theo ngươi mất mạng. Ngươi mặt mũi này đĩa thật to lớn. Cơ vô tâm nhú mày nói. Tiền bối. Ta là chân tâm mong muốn đi cứu phụ thân ta. Trên tay của ta tiền không nhiều. Nếu là nhiều. Ta khẳng định sẽ thêm cho ngài một chút. Lục tiêu nhiên khoát khoát tay. Thật không phải vấn đề tiền. Tu vi của ngươi quá yếu. Đi cũng là chịu chết. Một phần vạn bị người ta bắt lấy. Sẽ còn nhường phủ thân ngươi phân tâm. Cho nên. Ngươi vẫn là an tâm tại trong vương phủ chờ xem. Cái kia. Được à. Cơ vô tâm có chút không cam tâm. Có thể là lục tiêu nhiên không muốn đi. Hắn cũng không có biện pháp gì. Chờ đến hắn đi về sau. Lục tiêu nhiên lông mày Không khỏi lại lần nữa gấp khóa. Cái này hoàng tuyển minh lão. Thoạt nhìn có chút không tầm thường. So khá là khó đối phó. Muốn là cứ như vậy. Cơ vô thương khả năng liền nguy hiểm. Ta thật vất vả. Mới đem hắn tăng lên tới luyện thần cảnh tứ trọng. Còn cho hắn ăn một khỏa đế huyết đan. Nếu là bị người giết. Đây chẳng phải là quá thua lỗ. Bất quá. Cái kia hoàng tuyển minh lão. Thật sự là quá mạnh. Ta tùy tiện đi qua. Nói không chừng sẽ cho người ta đưa kinh nghiệm đây. Được rồi. Vẫn là chờ hai ngày nhìn lại một chút đi. Ngược lại ta tải cơ vô thương trong cơ thể gieo xuống ấm ký còn không có gần sóng. Nói không chừng. Cơ vô thương ngày mai liền trở lại đây. Nghĩ như vậy. Lục tiêu nhiên liền lần nữa tiến vào minh tưởng. Bắt đầu tu luyện chính mình công pháp. Sau đó, một ngày đi qua, cơ vô thương chưa có trở về. Hai ngày trôi qua, cơ vô thương vẫn chưa về. Đến ngày thứ ba, cơ vô thương vẫn chưa trở về. Cách này nhường lục tiêu nhiên có chút ngồi không yên. Bởi vì hắn cảm ứng được cơ vô thương trong cơ thể ấm ký. Có chút gần sóng. Ngay từ đầu chẳng qua là có chút ít phản ứng. Giống như ô tô tại lười miếng nhanh Sau đó ấm ký gợn sóng liền bắt đầu cấp tốc tăng vọt Giống như tiền hí kết thúc Bắt đầu tiến vào chính đề Đang ở sông vào bên trong Ngoại tảo Này gợn sóng càng lúc càng lớn Càng lúc càng lớn Cơ vô thương sẽ không không xong rồi À Ta phải nhanh đi nhìn một chút Thật vất vả bồi dưỡng ra được khôi lỗi Cũng làm người ta đơn giản như vậy làm thịt rồi. Vậy liền quá bị thua thiệt. Vì vậy. Lục tiêu nhiên lập tức bày ra tam nhất chân đồng. Tam nhất chân đồng. Đang hấp thu thái hư hốn đổn bộ về sau. Đã có được siêu di động với tốc độ cao năng lực. Một bên khác. Tại phía xa hoàng đô mấy ngàn giảm có hơn. Cơ vô thương cùng một đám vương thất tử đệ. Đều bị tà tu. Khốn ngay tại chỗ. Gắt gao cắn răng kiên trì. Tại đây tà sát đại trận bên trong. Tu vi của bọn hắn. Đều bị áp chế. Vô pháp phát huy ra bình thường trình độ tới. Mà hoàng tuyển minh lão thủ hạ. Trải qua lục tiêu nhiên ra tay về sau. Còn lại cũng đều là cao thủ. Lại thêm. Hoàng tuyển minh lão. Cùng bọn hắn cùng nhau thôn phệ. Bị lục tiêu nhiên chém giết tà tu khí huyết. Quán khí. Hế khí. Huyết khí chờ chút. Tô Vi lại lấy được một lần tăng lên trên diện rộng. Vì vậy. Hai bên thực lực. liền bày biển ra đường thẳng sườn đồi thức khoảng cách. Đến mức hai vị kia hoàng tộc hoàng cảnh cường giả. Cùng với vài vị vương cảnh. Thì là trên tầng mây. Kịch chiến hoàng tuyển minh lão. Căn bản cũng không có thời gian. Tới cứu vứt bọn họ. Cơ vô thương gắt gao cắn răng. Nhìn chằm chằm trên bầu trời Ánh mắt bên trong rất cảm thấy tuyệt vọng Giờ phút này Coi như là có tiền mối truyền thủ cho đế cấp công pháp chiến thần quyết Hắn cũng không thể tránh được Dù sao Chiến thần quyết bản thân liền là công pháp bổ trợ Tăng cao tu vi còn có khả năng Trong chiến đấu Nhất định phải không ngừng chiến đấu Mới có thể tăng lên quy lực của nó Mà bị động phòng ngự Thì sẽ không có hiệu quả. Lục tiền bối. vãn bối không có năng lực. Muốn bị diệt sát. Trong lòng bi phấn nổi giận gầm lên một tiếng. Cơ vô thương cảm giác hồn phách của mình. Bị càng nhiều tà khí xâm nhiễm. Đã sắc muốn không chịu nổi. Trên tầng mây. Mấy đảo hào quang. Không ngừng tách ra. Lại không ngừng chạm vào nhau. Mỗi một lần va chạm. Đều sẽ đem tầng mây nổ tung. Nhưng bầu trời xuất hiện một cây xanh thắm vòng tròn lớn. Sau một lát. Hào quang dần dần dừng lại. Mọi người thân ảnh. Mới chậm rãi tại tầng mây bên trong hiển lộ ra. Nước đóng nước đóng. Đường đường đại tru hoàng thất. Cứ như vậy tí xíu bé nhỏ trình độ. Để cho người ta có chút thất vọng đây. Nói chuyện. Chính là hoàng tuyển lão ma. Chỉ gặp hắn một tay nâng bạch ngọc bình xứ.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 Ta thiên tài như vậy vì sao còn muốn thu đồ để không năm. Chương 141 cáo mượn oai hùm. Ngay từ đầu. Hoàng tuyển minh lão còn tưởng rằng. Ngọn lửa màu vàng ấm này. Là đại tru hoàng thất lấy được. Bất quá. Khi hắn thấy. Đại tru hoàng thất truy binh. Cũng không cách nào đối kháng chính diện ngọn lửa màu vàng ấm này về sau. Mới vừa. Hiểu rõ. Này hỏa diễm. Không phải đại tru hoàng thất. Mặc dù không biết này hỏa diễm. Đến cùng là từ đâu tới. Thế nhưng. Hoàng tuyển minh lão. Lại càng đắc ý hơn. Mượn nhờ này hỏa diễm lực lượng. Đại hiển thần quý. Đối phương trong mấy người. Đã bị hắn diệt sát một vị vương cảnh cường giả. Còn lại ba vị vương cảnh. Trong đó hai người gãy một cánh tay. Một người chặt đứt một chân. Hai cây hoàng cảnh trong cao thủ Cũng đều lột riêng phần mình nhất chỉ Lúc này Hoàng thất một đám cao thủ Vẻ mặt đều là ngưng trọng tới cực điểm Nếu như không có ngọn lửa màu vàng Chỉ bằng vào cá nhân thực lực Bọn hắn sớm liền cầm xuống hoàng tuyển minh lão Đáng tiếc Có này cổ quái hỏa diễm Bọn hắn căn bản là không có cách cẩn thân Bằng không một khi nhiễm phải hỏa diễm Trừ phi hợp với hỏa bộ vị linh hồn. Một khối chặt đứt. Bằng không mà nói. Ngọn lửa màu vàng một khi lan tràn. Sẽ để bọn hắn trực tiếp chết. Đại gia cẩn thận một chút. Không nên bị hắn chọc giận. Ngọn lửa kia quả thực cổ quái. Cẩn thận dễ dàng bị tiêm nhiễm. Mọi người chú ý phân tán. Công kích từ xa. Tiêu hao hắn thể lực. Trừ cách đó ra. Nắm đồ phòng ngự đều mang lên. Này hỏa diễm. Đối thiên giai trở lên đồ phòng ngự. Vô pháp tạo thành trong nháy mắt xuyên thấu hiệu quả. Nếu như là thiên giai trở xuống đồ phòng ngự. Liền không chống đỡ được. Sẽ bị trong nháy mắt đốt xuyên. Trong tam vương tử ninh vương. Cắn răng nói. Hai vị hoàng thúc. Chúng ta mấy cái vương phủ hài tử. Đều ở phía dưới đây. Ta tu nhiều lắm. Bọn hắn không phải là đối thủ Một khi bị lây bệnh tà khí Có thể liền phiền toái Hai vị hoàng cảnh cường giả Chào mày Tử Ninh Hiện tại việc cấp bách Là đối phó hoàng tuyển minh lão Nếu như hôm nay Không chém giết hắn Ngày sau Hắn tất nhiên là ta đại chu họa lớn trong lòng Còn không thương bọn hắn Nếu thân là đại tru hoàng tục huyết mạch Liên muốn đầy hứa hẹn đại chu hy sinh chuẩn bị. Hết thầy dùng toàn cuộc làm trọng. Tử ninh vương còn sót lại một đầu nắm đấm nắm chặt. Móng tay đều khảm vào trong lòng bàn tay. Mặt khác hai vị vương ra. Cũng không dễ chịu. Phía dưới những cái kia. Đều là bọn hắn thân sinh cốt nhục. Người nào cũng không muốn nhìn thấy bọn hắn ngã xuống. Nhưng hai vị thúc bối nói không có sai. Hoàng tuyển minh lão. Đích thật là hoàng thất hỏa lớn trong lòng. Hai vị hoàng cảnh. Bốn vị vương cảnh hợp lại. Không có chiếm được một tia tiện nghi. Ngược lại bị hắn chém giết một vị. Còn lại đều có thương thế tại thân. này phần chiến tích. Đủ để cho đại chu vì đó kiên kỳ. Hôm nay không giết hắn. Ngày khác ma môn quay đầu trở lại. Hoàng thất trả ra đại giới. Sẽ càng lớn. Nghĩ tới đây. Mấy người đều dồn dập tăng lên trong cơ thể linh khí vận chuyển tốc độ. Khí thế không ngừng tăng vọt. Đại gia tăng tốc thời gian. Dù như thế nào. Nhất định phải tải không thương bọn hắn không chịu được nữa trước đó. Chém giết Hoàng tuyển minh lão. Hoàng tuyển minh lão. Thì hơi hơi liếm môi một cái. Khói mắt lướt qua một vệt khát máu hồng mang. Hắn chính là muốn nhường mấy người kia. tự loạn trận cước. Chỉ cần bọn hắn càng là nghĩ công kích mình. Liện càng dễ dàng bị chính mình để mắt tới. Nắm lấy cơ hội. Phóng thích hoàng tuyển thánh họa. Vừa mới diệt sát vì kia vương cảnh. Huyết khí đã bị hắn thôn thiên ma công hấp thu. Giờ phút này. Tu vi của hắn. Đã khôi phục lại hoàng cảnh nhị trọng. Nếu có thể đem những người này khí huyết. Toàn bộ thôn phể. Hắn không chỉ có có thể khôi phục lại chính mình hoàng cảnh lục trọng tu vi. Thậm chí còn có thể. Càng tiến một bước. Thở dốc một lát. Chiến đấu lại lần nữa bùng nổ. Bên trên bầu trời. Điện quang lấp lánh. Chạm vào nhau. Bùng nổ. Dẫn phát một hồi làm người sợ hãi thiên địa dị tượng. Phía dưới. Cơ vô thương đám người. Rõ ràng đã không chịu nổi. Ta tu nhiều lắm. Chọn vẹn 2.000 tên tà tu số lượng này so với bọn hắn đạt đến kinh người 20 so một không chỉ có như thế đối phương còn hấp thu mặt khác tà tu khí huyết cường hóa bản thân tại ma Môn tà sát đại trận bên trong bọn hắn thực lực cũng sẽ tăng cường mà cơ vô thương đám người thì sẽ bị yếu bớt mấy phương diện tr chất dâng lên Tình thế quá mức bất lợi. Chấn áp bọn hắn. Vô pháp lao ra khỏi vòng vây. Càng đáng sợ chính là. Này chút tà tu mục tiêu. Không phải chém giết bọn hắn. Mà là đem bọn hắn vây chết. Mong muốn dùng tà khí cảm nhiễm. Đem bọn hắn toàn bộ cảm nhiễm thành tà tu. Đến lúc đó. Bọn hắn trong tư tưởng tham lam. Thích giết chóc. Các loại tâm tình tiêu cực. Cấp tốt bành trướng. Liền sẽ chiếm cứ lý trí của bọn hắn. Để bọn hắn trở thành ma môn nanh vuốt. Chư vị. Ta không chịu nổi. Đi trước một bước. Ta là đại Chu hoàng tục huyết mạch. Ta chết cũng sẽ không làm ma môn nanh vuốt. Phúc phúc. Nương theo lấy một tiếng xuyên thấu thân thể nặng chiếu tiếng vang. Một vị vương phủ thế tử. Tự sát thân vong. Tại cảm giác mình vô pháp trường khống lý trí một khắc cuối cùng. Hắn dứt khoát dứt khoát. Lựa chọn tử vong. Tới bảo hộ chính mình thân là hoàng tục tôn Nghiêm Đại chu vạn tuế. Phúc phúc. Khô to qua đi. Lại là một vị vương phủ thế tử. Lựa chọn tử sát. Nếu vô pháp tự cứu. Vậy cũng chỉ có thể tự sát. Hoàng tục huyết mạch. Có tôn Nghiêm của mình. Bọn hắn tuyệt đối không cho phép, chính mình trở thành ma môn nanh vuốt, bị ma môn trà đạp tôn nghiêm của mình. Mắt thấy hoàng tục huyết mạch tự sát, tà tu nhóm nguyên bản đắc ý vẻ mặt. Trong nháy mắt âm lánh xuống tới, nhanh, phóng xuất ra càng nhiều tà khí. ra tốt cảm nhiễm, bằng không thì bọn hắn tất cả đều tự sát, cảm nhiễm một nhóm hoàng tục. Không chỉ có riêng là đạt được một nhóm hoàng tục huyết mạch, thiên tài tu sĩ. Càng quan trọng hơn là, có thể nhường Đại Chu mất hết thể diện. Đối với này chút, bị Đại Chu cầm tù không biết bao nhiêu năm tu sĩ tới nói. Còn có cái gì, so này càng thống khoái hơn. Trong trận pháp, cơ vô thương cũng sắp không chịu nổi. Trong đầu của hắn, một mảnh hốn đồn, ta khí vào cơ thể. Điên cuồng sâm lấn hắn linh hồn. Mong muốn chiếm cứ linh trí của hắn. Hắn cảm giác thân thể của mình. Đã có bộ phận. Vô pháp nghe theo chỉ huy của mình. Có thể ngay lúc này. Bỗng nhiên ở giữa. Một cỗ ghim sắc quang mang. Theo cơ vô thương mi tấm. Tán phát ra. Phản phất đâm rách hát án lời kiếm. Trực tiếp đem quay quanh tải hắn quanh mình màu đen tà khí. Cho sống sờ sờ bổ ra. Đó là lục tiêu nhiên tại cơ vô thương trên thân. Đặt tinh thần ấm ký. Này một tia tinh thần ấm ký. Giữ vững cơ vô thương cuối cùng một tia linh đài. Nhường tà khí vô pháp triệt để thôn phể linh trí của hắn. Tà tu nhóm ánh mắt. Nhất thời oán độc dâng lên. Tiểu tử này. Thế mà còn có xấu một chiêu này. Tập trung lực chú ý. Nắm tà khí tất cả đều tụ tập tại tiểu tử này trên thân Trước tiên đem hắn cảm nhiễm lại nói Tà tu xét vô hạn phóng to trong cơ thể mình mặt trái tư tưởng Gen Z cũng ở trong đó Bọn hắn đều bị hoàng tuyển minh lão lây nhiễm Dựa vào cái gì Cơ vô thương lại có thể có thủ đoạn ngăn cản Vì vậy Bọn hắn muốn đem đảo này tinh thần ấm ký đánh tan Dù như thế nào Đều muốn cảm nhiễm cơ vô thương. Đưa hắn kéo vào trong ma môn. Thành vì nhóm người mình một thành viên. Nhưng. Ngay lúc này. Đến từ Hoàng Đô Phương hướng. Đột nhiên phóng tới một đảo. Nhanh hơn cả chớp giật nhanh hào quang. Xoẹp xẹp. Nó so cơ vô thương mi tâm cái kia một vệt kim quang. Mạnh không biết bao nhiêu lần. Cái kia một vệt kim quang. Chẳng qua là bổ ra cơ vô thương trước mặt tà khí.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 Quang mang lan tràn trăm vạn mét. Bổ ra đầy khắp núi đồi màu đen tà khí. Ẩm Ẩm rơi xuống đất. Quanh trên mặt đất ma môn tà sát đại trận. Trong khoảnh khắc liền bị phá hủy tan giá. Tới nương theo. Còn có mấy trăm tên ma môn tà tu. Bị sung ghi đợt tại chỗ trùng kích đập tan. Biến thành cho bụi. Một màn này. Tại chỗ chấn nhít tất cả mọi người. Trợn mắt hốc mồm. Được thật mạnh công kích. Một vị vương phủ quận chúa trợn to trong mắt, mặt mũi tràn đầy không thể tin nhìn xem đạo này công kích. Này sợ là không dám gì một cái hoàng cảnh cường giả a. Là hoàng tộc cái kia hai vị tiền bối sao? Có thể là cái kia hai vị tiền bối khí tức rõ ràng tại ngay phía trên cùng hoàng tuyển minh lão chiến đấu a. Hoàng cảnh cường giả khí thế So một ngọn núi còn cao lớn hơn Khí tức mạnh Giống như thực chất Nàng tuyệt đối không thể có thể không cảm ứng được Chẳng lẽ Là hoàng thất lại phái tới một vị tiền bối Đến đây trợ giúp Chỉ có cơ vô thương Ánh mắt chớp đồng không ngừng Này khí tức Là tiền bối Nhất định là tiền bối đến rồi Mà trên bầu trời Mọi người cũng là một mặt mộng so Có một cố rất mạnh khí thí. Đang ở cấp tốc tiếp cận bên trong. Cái phương hướng này. Là hoàng thành bên kia tới. Là hoàng tục tiền bối sao. Không phải. Cái này khí tức. Trước kia chưa bao giờ có. Mọi người chấn kinh ở giữa. Cách đó không xa không gian bình trướng. Trực tiếp liền bị sống sờ sờ xé sách. Theo sát phía sau. Một đảo thân mặt trường bảo màu đen. Đầu đội mũ rồng vành. Thấy không rõ bộ dáng thân ảnh. Theo trong cái khe không gian. chậm rãi dầm chân mà ra. Mặc dù thoạt nhìn. Động tác thong thả. Có thể là không đến hai bước. Hắn liền theo trên tầng mây. Tới tới mặt đất. Hoàng cảnh uy áp hạ xuống. Tà tu nhóm lập tức thấy một hồi áp lực nối lớn. Mạnh mẽ uy áp. Thậm chí để bọn hắn không sinh ra tới chạy trốn tâm tư. Lục tiêu nhiên cũng lười qua nói nhảm nhiều. Đối với này chút. Đều đã biến thành giết người không chớp mắt ra họa. Không cần thiết lãng phí thời gian của mình. Khẽ ngầm đầu. Tam nhất chân đồng phát động. Ui lực thuần phát mà tới. Hơn 1.000 tên tà tu. Tại chỗ tại chỗ nổ tung. Phanh phanh phanh. Một đoàn lại một đoàn màu đỏ sầm xương máu. Giống như pháo hoa. Ở trên mặt đất phóng thích. Tràng diện rung động mà lại mỹ lệ. Ta sát đại trận bị phá. Ta tu toàn diện. Cơ vô thương bọn người trên thân. Trong nháy mắt buông lòng rất nhiều. Thế nhưng. Trong cơ thể của bọn hắn. Như cũ có tà khí tài ăn mòn linh hồn. Lục tiêu nhiên cũng không thể nhường cơ vô thương biến thành tà ma ngoại đảo. Thanh đế trường sinh quyết vận chuyển. Sau lưng của hắn. Đột nhiên hình thành một đường to lớn. Cao tới trăm mét. Ngồi tại trên long ị màu xanh đen đế hoàng thân ảnh. Tam nhất chân đồng. Cho hắn kèm theo chân ý khó dài. Nhường thanh đế trường sinh quyết. Có thể tẩy trừ trong cơ thể tà khí. Một vòng huyền thanh sắc quang mang chiếu giỏi đi qua. Cơ vô thương đám người trong cơ thể tà khí. Trong khoảnh khắc. liền bị khu trục xuất thân thể bên ngoài. Thấy cảnh này. Hoàng tuyển minh lão. Trong nháy mắt lửa giận công tâm. Phấn nộ tới cực điểm. Thằng nhãi xanh. An dám phá hỏng lão phu chuyện tốt. Chết đi cho ta. Một tiếng lệnh uống. Thân ảnh của hắn. Hóa thành một đoàn khói đen. Cấp tốc rơi xuống. Lao thẳng tới lục tiêu nhiên tới. Lục tiêu nhiên nhìn lướt qua. Đối phương hiện tại. Chỉ có thể phát huy ra hoàn cảnh nhị trọng tu vi. Cũng không có gì đáng lo lắng. Cổ tay rung lên. Thần một ly hỏa thương trong nháy mắt tới tay. Hốn nguyên đế kinh toàn lực vận chuyển. Đạp chân xuống. Lúc này vỡ nát trong vòng trăm thước nham thạch. Sau đó sụp đổ khuyết tán. Mỗi một lần khuyết tán. Thấp nhất cũng muốn phá diệt trăm mét. Chọn vẹn khuyết tán 9 lần. Đem mặt đất. Sụp đổ ra một đảo bán kính vượt qua ngàn mét thân uyên. Mới xem như dừng lại. Mà lộ tiêu nhiên. Cũng mượn nhờ này một cố mà sung lực. Nhịt thiên mà lên. Hai người đều là hoàng cảnh tu vi. Lúc lên lúc xuống. Một đen một vàng. Như là hai đầu trưởng long. Thẳng tắp đụng vào nhau. Oanh. Làm cả hai va chạm trong nháy mắt. Một cố 360 độ cương khí gần sóng. Trực tiếp quét ngang ra ngoài. Nhưng không gian nổ tung. Khí thế dư ba, điên cuồng khuyết tán ra, dẫn phát trên bầu trời lưu vân rút lui. Trước đó, hoàng thất cao thủ, cùng hoàng tuyển minh lão chiến đấu, nhiều nhất chỉ có thể nổ tung đường kính 10 vạn mét tầng mây, nhưng cầm trong tay đế binh, thi triển đế quyết Lộc tiêu nhiên. Lần này, trực tiếp liền đem tầng mây, nổ tung 10 triệu mét đường kính, sóng gợn mạnh mẽ trùng kích. Thậm chí nhường trên trời ba vị vương cảnh. Không thể không hiệt lực chống cự. Cũng chỉ có hai vị hoàng cảnh tiền bối. Mới có thể xem như an ổn thái sơn. Có thể mặc dù là như thế. Hai người cũng bị khiếp sợ miệng há thật to. Tất cả mọi người là hoàng cảnh tu vi. Vì sao bọn hắn công kích? Cùng thần bí nhân này công kích tướng tương đối. liền có loại con nít xanh cảm giác đâu. Hai người bọn họ không chút nghi ngờ. Nếu như là chính mình chạm đến một kích này lời. Không bảo hoàn toàn không chịu nổi. Ít nhất tuyệt đối sẽ thổ thương. Làm sóng gió lui tán. Hai người tình huống. Cũng ánh vào mọi người tầm mắt. Lục tiêu nhiên trên thân lông tóc không tổn hao gì. Mà hoàng tuyển minh lão. Thì là trực tiếp bị trấn bể một cánh tay. Bả vai đầu lính. Đấm máu một mảnh. Toàn thân không ngừng run dậy Tay trái gắt gao bắt trong tay bạch ngọc bình xứ tê Thật mạnh Giờ khắc này Bất luận là trên trời hoàng thất cao thủ Vẫn là trên mặt đất hoàng thất hậu bối Thấy cảnh này Toàn cũng nhìn không được cột sống trở nên lạnh lẽo Thật là đáng sợ Hoàng thất hai vị hoàng cảnh nhất trọng Bốn vị vương cảnh cường giả Thảo phạt nửa ngày Cũng không từng tại hoàng tuyển minh lão trên thân chiếm được tiện nghi. Thậm chí hồ. Còn bị hoàng tuyển minh lão. Chiếm hết thượng phong. Giờ phút này. Thần bí nhân này. Chỉ dùng nhất kích. Liền đem hoàng tuyển minh lão trọng thương. Cái tên này. Cũng quá biến thái đi. Hoàng tuyển minh lão. Gắt gao cắn răng. Tầm mắt nhìn chằm chằm lục tiêu nhiên trong tay thần một ly hỏa thương. Ngươi đến cùng là ai? Vì cái gì? Ngươi sẽ có được một thanh đế binh. Nghe được đế binh nhị chứ? Toàn trường tất cả mọi người. Trong nháy mắt thân ảnh vì đó mà ngừng lại. Đế binh. Tất cả mọi người con mắt. Đều đỏ lên. Thậm chí hồ. Liền hô hấp đều có chút nóng bỏng. Nhịp tim đều bắt đầu gia tăng tốc độ. Này cũng không trách bọn hắn. Dù sao. Đế binh có thể là tồn tại trong truyền thuyết Cho dù là toàn bộ đại tru Hiện tại cũng bất quá chỉ có chút ít 2-3 vị trong tay có đế binh Hơn nữa Còn là hai cái đế cấp hạ phẩm Cùng một thanh đế cấp trung phẩm một thanh đế binh Đối với chiến đấu tăng thêm hiệu quả Là khó mà lường được Nó sẽ theo người nắm giữ thực lực mạnh lên Mà gia tăng lực công kích Cho nên Giờ khắc này Cho dù là hoàng tục mọi người Không có bị tà khí xâm nhập trong cơ thể Cũng sẽ không nhìn được muốn cướp đi lục tiêu nhiên đế binh Đây cũng là lục tiêu nhiên vì sao lại lựa chọn mang mũ rồng vành Thậm chí trong ngày thường Chọn cầu thả nguyên nhân chỗ Hắn hiện tại quá giàu Giao chảy mỡ Tùy tiện lấy ra hai hiện bảo bối Cũng đủ để cho người trong thiên hạ đỏ mắt Bất quá Lúc này, hắn mang theo mũ rộng vành. Không có ai biết thân phận của hắn. Cho nên cũng không cần lo lắng. Lại có thể là đế binh. Khó trách. Đại gia đồng dạng thân là hoàng cảnh tu vi. Hắn lại có thể bộc phát ra cường đại như vậy lực lượng. Trên bầu trời mấy người. Nhìn nhau liếc mắt. Ánh mắt bên trong. Tựa hồ tại mơ hồ trao đổi cái gì. Mà hoàng tuyển minh lão. Thì là lần nữa mở miệng nói. Bất quá. Coi như ngươi có đế bình. Dám phá hỏng Lão Phu chuyện tốt. Lão Phu hôm nay. Cũng muốn những ngươi chết không có chỗ chôn Đến mức ngươi đế bình. Lão Phu liền thay ngươi nhận. Dứt lời. Hắn nắm giơ lên trong tay bạch Ngọc Bình Sứ. Bơ cơ lơ rơi trúng đầu bối rối quá. Hi hi hi. Đại càn trường sinh người chơi hệ Phật tu. Tâm cơ khó sò Mời quý vương y O lơ lơ o vinh Chia sẻ cho em à Đại càn trường sinh Ta thiên tài như vậy Vì sao còn muốn thu đồ để không năm chương 143 ma tôn Mặc dù ngươi có đế binh Có thể lão phu Cũng có không kém chút nào ngươi đồ vật Ở ta nơi này bí bào trước mặt Mặc dù ngươi có đế binh cũng uổng tông Chịu chết đi Lục tiêu nhiên vẻ mặt đột nhiên ngưng tụ Hắn biết Hoàng tuyển minh lão Muốn phóng đại chiêu Hoàng tuyển minh lão Hiện tại chỉ có thể phát huy ra hoàng cảnh nhị trọng tu vi Thế nhưng Hắn lại có thể cùng hoàng tục hai hoàng tứ vương một trận chiến Không rơi vào thế hạ phong Tất nhiên là nương tựa theo thủ đoạn này Lục tiêu nhiên phòng đoán cẩn thận Hoàng tuyển minh lão cách này bí bảo Đối hoàng cảnh cao thủ Cũng có được trí mạng tổn thương Hơi không cẩn thận Rất có thể liền sẽ bị làm bị thương Tuyệt không thể khinh thường Đi thôi Hoàng tuyển thánh hỏa Ngay tại lục tiêu nhiên suy nghĩ ở giữa Hoàng tuyển minh lão Đã bắt đầu phóng thích hoàng tuyển thánh hỏa Hoàng tục mọi người Mặc dù đối lục tiêu nhiên Trong tay đế binh Có chút ngấp nghé Nhưng ít nhiều vẫn là có chút nhân tính. Biết lục tiêu nhiên xuất thủ cứu bọn hắn hậu bối. Cũng không nhịn được nhắc nhở một câu. Nói. Các hạ cẩn thận. Này Hoàng tuyển Thánh hỏa Ui lực phi phàm. Liền linh hồn đều có thể cháy. Một khi tiêm nhiễm. Chỉ có tự đoạn thân thể. Mới có cơ hội mạng sống. Đang khi nói chuyện. Hoàng tuyển Thánh Hỏa Đã theo bạch Ngọc Bình Sứ bên trong. Phun ra ngoài Lục tiêu nhiên vốn đỉnh phòng ngự Nhưng mà Khi hắn thấy ngọn lửa kia thời điểm Lại lập tức xứng sở ngay tại chỗ Hoàng tuyển thánh hỏa Cái đồ chơi này không phải là của mình tam nhất chân đồng Dung hợp huyến tâm vơ ngân cùng chân ý khó giải về sau Sáng tạo ra đồ chơi sao Làm sao lại thành hoàng tuyển thánh hỏa Không đúng Lục tiêu nhiên đầu óc chuyển rất nhanh Trong nháy mắt, liền nghĩ minh bạc chuyện này. Trước đó, Hoàng tuyển minh lão đệ tử, huyết yêu thiên quân, thi triển khát máu truyền tống đại trận thời điểm. Hắn thả phóng qua lửa diễm, mong muốn tới diệt khẩu. Đoán chừng Hoàng tuyển minh lão không có chết. Sau đó dùng thiên giai pháp bảo đem nó thu vào. Bởi vì thiên giai pháp bảo chất liệu đã có khả năng chống cử cái này hỏa diễm. Cái này hỏa diễm chủ yếu là trái sinh linh Đối tử vật Nhất là thiên giai phía trên Hiệu quả liền không lớn Sau đó Hắn lại dùng tinh huyết nuôi nấm Liền có thể kéo dài hỏa trùng bất diệt Vì vậy Cuối cùng liền thành hắn một thanh lời khí giết người Dựa vào cái đồ chơi này Hắn có thể cùng đại chu hoàng tục hai hoàng tứ vương Đánh không rơi vào thế hạ phong Giờ khắc này, lục tiêu nhiên là sốc xích, mà thừa dịp hắn sốc xích giờ khắc này, hỏa diễm cũng che trùm lên trên người hắn. Không tốt, hoàng tục mọi người, lập tức sắc mặt đại biến, mà hoàng tuyển minh lão, thì là đắc ý cười phá hà, phá phá phá phá. Người thuộc bị này hỏa diễm tiêm nhiễm, người chính là đại đế tài thế, cũng khó thoát khỏi cái chết. Có thể là, hắn tiếng nói còn chưa rơi xuống. Cái kia bao trùm tải lục tiêu nhiên ngọn lửa trên người. Lại trầm rãi từ đồng dập tắt. Cái gì? Hoàng tuyển minh lão nụ cười. Lập tức hơi ngừng. Cái cầm đều nhanh dinh điệu. Hoàng tục mọi người. Càng là triệt để mắt trợn tròn. Đứng ngay tại chỗ. Đây chính là Hoàng tuyển thánh hỏa. Danh xưng bất diệt thần hỏa. Hoàng tuyển minh lão. Dùng nó đánh hoàng tục hai hoàng tử vong. Rơi với hạ phong. Càng là không biết. Giết nhiều ít hoàng tục cao thủ. Bây giờ. Nó lại tại thần bí nhân này trên thân mất hiệu lực. Đây là tại mở cái gì quốc tế đùa giỡn. Thần bí nhân này. Cũng quá treo à. Lục tiêu nhiên yên lặng sau một lát. Lấy lại tinh thần. Sắn cái thương hoa. Thấy cảnh này. Hoàng tuyển minh lão đột nhiên đánh run một cái. Chạy. Cơ hồ không có chút gì do dự. Hắn tại chỗ dẫn nổ chính mình hai giọt tinh huyết. Thi triển đổ máu truyền tống đại trận. Thoát đi nơi này. Hồng mang lói lên. Người khác liền tan biến ngay tại chỗ. Mà lại lục tiêu nhiên thì là nhẹ hừ một tiếng. Tam nhất chân đồng bày ra. Cũng vỡ vụn vư không. Trực đuổi theo. Hai người rời đi. Toàn bộ sơn cốc phía trên. Lập tức liền khôi phục yên tĩnh Một chút đồng tính đều không có. Bất luận là trên bầu trời hoàng tộc cao thủ. Vẫn là phía dưới hoàng tộc vãn bối. Đều một mực nhìn trọng trọc hai người tan biến địa phương. Qua rất lâu. Một vị vương ra. Nhìn không được lôi kéo tử ninh vương ốm tay áo. Nói. Lão Tam. Vừa mới người thần bí kia. Là làm sao làm được. Ngươi biết không? Tử Ninh Vương một mặt mộng so. Ta cũng không biết à. Vậy chúng ta hiện tại. Có muốn đuổi theo hay không đi qua? Truy. Hướng thế nào truy? Làm sao truy? Công pháp của ngươi đủ. Vẫn là ngươi trần pháp mạnh. Tốc độ kia. Chỉ sợ cũng chỉ có hai vị hoàng thúc mới đuổi theo kịp A Mấy người đưa áng mắt về phía hai vị hoàng cảnh trưởng bối. Hai cái lão đầu tử. Nhìn nhau liếc mắt, lỗ tai căn đều có chút phát sốt. Thẳng thắn tới nói, hai người bọn họ, thật đổi không kịp. Bọn hắn liền lục tiêu nhiên cùng hoàng tuyển minh lão là thế nào chạy đều không thấy rõ ràng. Mặc dù mọi người đều là hoàng cảnh, có thể là, bất luận là hoàng tuyển minh lão trần pháp, vẫn là lục tiêu nhiên thân pháp, đều là bọn hắn khó mà nhìn theo bóng lưng. Thật giống như tất cả mọi người tại một lớp học tập. Người huyền mặt trắng sạc bị không điểm. Người khác dựng lên hai số không ăn gà. Căn bản liền không cùng đẳng cấp. Khù khủ. Ta xem vị kia cao thủ. Hẳn là sẽ chém giết hoàng tuyển minh lão. Chúng ta đều bản thân bị trọng thương. Vẫn là về trước hoàng đô chỉnh đốn đi. Tử Ninh Vương một mặt mê hoạt nói. Hai vị hoàng thúc. Chẳng lẽ các ngươi không nên đi lên xem một chút? Dùng xác nhận cuối cùng sao? Hai vị kia hoàng cảnh. Lúc này hung hăng trừng tử ninh vương liếc mắt. Ngươi không nói lời nào. Không ai đem ngươi trở thành câm điếc. Mà một bên khác. Hoàng tuyển minh lão. Thi chuyển đổ máu đại trận. Di chuyển tức thời đến 2.000 ngàn giảm có hơn. Khủ khủ. Đáng chết. Cái tên này đến cùng là từ đâu xuất hiện? Thế mà biến thái như vậy May mà ta chạy nhanh Bằng không thì liền Lời còn chưa dứt Sau lưng của hắn Đột nhiên chuyển đến một cố quen thuộc kinh thiên khí thí Đáng chết Hắn làm sao tới nhanh như vậy Hoàng tuyển minh lão giỏ đến ra đầu tây giải một hồi Hắn đổ máu đại trận Có thể là trong truyền tống trận người nổi bật Di chuyển tức thời Tốc độ cực nhanh Là giết người cướp của. Nhà ở du lịch khó được nhất không có con đường thứ hai. Đặt ở ma môn. Vậy cũng là số một số 2 đỉnh cấp tồn tại. Làm sao lục tiêu nhiên liền đổ máu đại trận đều đuổi theo kịp. Bất quá. Trấn kinh thì chấn kinh. Hắn cũng không dám có chút chủ quan. Quay đầu trong nháy mắt. Hắn trực tiếp đem bạch ngọc bình xứ bên trong bất diệt chi hỏa Hoàng tuyển thánh hỏa Toàn bộ phóng xuất ra. Lần này. Hắn là liều mạng vốn liếng. Liền một tia hỏa trùng đều không có để lại. Hắn dựa vào chém giết đại chu tu sĩ. Đã góp nhặt vượt qua trên trăm lập phương hỏa diễm. Trước đó đối phó đại chu tru truy binh. Dùng không ít. Bây giờ còn có 80 lập phương. Toàn bộ đều bị hắn phóng xuất ra. Nhưng mà. Hắn vừa mới vừa quay đầu. Trong nháy mắt đó Lúc này liền không nhìn được sổ một câu nói tục Ngọa Tào Ở trước mặt hắn Lại có siêu 10 vạn lập phương bất diệt chi hỏa Mà lục tiêu nhiên Liền đứng ở trong ngọn lửa Giờ khắc này Hoàng tuyển minh lão Liền toàn đều hiểu Lục tiêu nhiên Mới là này hỏa diễm chủ nhân chân chính Buồn cười là Hắn lại còn phải dùng này trong ngọn lửa đối phó người ta. Xong con bê. Hắn triệt để xong con bê. Sớm biết. Cái tên này biến thái như vậy. Chính mình liền không nên trêu chọc hắn. Thấy hắn lần đầu tiên. Nên đào mệnh mới đúng. Thế nhưng hiện tại. Nói cái gì đã trễ rồi. Trên đời nhưng không có thuốc hối hận. Hắn đã bỏ đi chống cự. Tuyệt vọng nhắm hai mắt lại. Tại lục tiêu nhiên trước mặt, hắn có một loại thật sâu cảm giác bất lực, cảm giác chống cử đều là phí công. Nhưng lại tại cái kia tràn đầy thiên hỏa diễm, sắp đem hắn vây quanh thời điểm. Một đảo hắc mang, xem lẫn khí thế không thể địch nổi. Đột nhiên từ phương xa phóng tới, tốc độ của nó, mạnh hơn hoàng tuyển minh lão. Nó tà khí, so hoàng tuyển minh lão càng hơn.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 Hoàng tuyển minh lão. Trong nháy mắt mở to mắt. Nước mắt tôn đầy mặt. Là ma tôn. Là ma tôn đại nhân đến rồi. Ha ha ha. Ma tôn đến rồi. Ta không cần chết. Lục tiêu nhiên thần tâm khẽ động. Tam nhất chân đồng quét qua đi. Vẻ mặt không khỏi có một chút ngưng trọng. Hắn có thể cảm nhận được. Đó chỉ là một cái ý niệm phân thân. Liện cùng Lâm Phi cái kia quải bị sư phó. Đại đế tàn hồn. Nguyệt ảnh phân thân. Là giống nhau. Bất quá. Nguyệt ảnh là đại đế tàn hồn. Tu Vi cũng chỉ có vương cảnh thập trọng. Cho nên phân thân cũng không lợi hại. Mà cái này phân thân mạnh. Lại đã đạt đến vương cảnh thập trọng. Không phải bình thường. Đối phương rất có thể. Đã đạt đến hoàng cảnh hậu kỳ. Thậm chí là Trong truyền thuyết tôn cảnh Võ tôn Trong lúc đang suy tư Hắc ảnh đã truyền tới một đảo băng lánh thanh âm Hoàng tuyển chính là ta tỏa hạ chi bục ngươi an dám đồng hắn Lục tiêu nhiên con mắt hiếp lại Hướng về phía trước bước ra một bước Cái kia nguyên bản đã rất nhanh hỏa diễm Lúc này trong nháy mắt ra tốt Trong khoảnh khắc Liền đem hoàng tuyển minh lão Thôn phể ở trong đó. a Trong biển lửa. Lúc này liền bộc phát ra một cỗ mà kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Hỏa diễm mặc dù là cùng lục tiêu nhiên tu vi móc nối. Đối hoàn cảnh làm không được miêu sát. Cần bùng cháy thời gian nhất định. Có thể là. Làm hỏa diễm hình thành biển lửa. Do chất biến đến lượng biến. Liền đầy đủ đáng sợ. Hoàng tuyển minh lão. Tiêu Thảm liền 2 giây cũng chưa tới, liền bị Lục Tiêu Nhiên trực tiếp diệt sát. Hỏa diễm sân sân dập tắt, ánh sáng màu đen cũng đáp đi tới Lục Tiêu Nhiên trước mặt, "Ngươi sao dám giết hắn?" Lục Tiêu Nhiên tại mố rộng vành hạ liếc mắt, hắn cũng không phải ngô ngốc, hai bên ban đầu liền không chết không thôi, coi như là thả Hoàng Tuyển Minh lão, đối phương cũng sẽ không bỏ qua chính mình. Không giết hắn. Giữ lại ăn tết à. Mà lại. Làm đối phương xuất hiện trong nháy mắt đó. Lục tiêu nhiên liền nghĩ vĩ chủ ý. Sắn cái thương hoa. Lục tiêu nhiên cười lạnh nói. Không quan trọng một con run dế mà thôi. Giết liền giết. Cũng đáng được ngươi chỉ kỷ oai oai. Lời vừa nói ra. Đối phương sát ý. Đột nhiên tăng thêm. Ngươi tìm chết. Ba chữ. Mỗi một chữ Ngứ khí đều càng ngày càng tăng thêm Thế nhưng Ngay tại nàng vừa dứt lời trong nháy mắt Lục tiêu nhiên trường thương lắc một cái Phá vạn mét mũi thương Xé sách trường không Trực tiếp liền xuyên thủng nàng cái này phân thân Lục tiêu nhiên tu vi Bản thân liền cao hơn nàng Lại có đế binh tăng thêm miêu sát nàng cách này phân thân Bất quá là dễ dàng việc nhỏ mà thôi. Một thương xuyên thủng đối phương về sau. Lục tiêu nhiên tiêu sái quay người. ùn um ảo. Đơn giản hai chữ. Lại làm cho quay quanh tại đối phương bên ngoài thân khói đen. Cũng bắt đầu kịch liệt run rẩy lên. Rõ ràng. Đối phương đã bị lục tiêu nhiên khí đến sụp đổ. Tại phân thân sắp tiêu tán thời khắc. Đối phương đem hết toàn lực. Duy trì phân thân. Hỏi ra câu nói sau cùng Thằng nhãi xanh Có gan Liền lưu lại tên của ngươi Lục tiêu nhiên đưa lưng về phía nàng Một bên hướng nơi xa đạp không rời đi Vừa lên tiếng nói Cổ viên bộ lạc Phương ngạo thiên Câu nói này nói xong Lục tiêu nhiên phát đồng tam nhất chân đồng Hoàn toàn biến mất tại vùng thế giới này ở giữa Mà đoàn hắc vụ kia Đang phát ra một câu oán hận nguyện rùa về sau. Triệt để vô pháp duy trì phân thân hình dáng. Cũng tan đi trong trời đất. Phương ngạo thiên. Cổ viên bộ lạc. Bản tôn. Cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Mấy hơi qua đi. Lục tiêu nhiên đã về tới tử ninh vương phủ. liền lập tức bỏ đi một thân quần áo. Cuối cùng là làm xong. Cái này. Không chỉ cứu được cơ vô thương. Còn nắm ma môn, dẫn tới cổ viên bộ lạc, một công đôi việc. Ta thật là một cái thiên tài. Ma môn đối phó cổ viên bộ lạc, chắc chắn có thể tiêu hao phương ngạo thiên một bộ phận thực lực. Lục tiêu nhiên biết, khí phận chi tử, đối ứng thiên tài, đẳng cấp càng cao. Khí phận chi tử, cũng là càng mạnh. Đối ứng chỉ có hai cái sơ cơ vô hà lâm phi. Liện so với ứng vân ly ca tiêu bắc Phải mạnh mẽ hơn nhiều Phương ngạo thiên đối ứng Phương thiên nguyên Có thể là cấp độ sơ sơ sơ thiên tài Cho nên thực lực khẳng định càng mạnh Chính mình trước hết để cho ma môn đi thử xem nước Để bọn hắn chó cắn chó Đến lúc đó Ngao cỏ tranh nhau Ngư ông đắc lợi Chính mình là có thể trực tiếp nhặt có sẵn Hiện tại Chính mình cuối cùng có thể an tâm minh tưởng tu luyện. Chờ đến hơn nửa tháng về sau. Hoang cầu tấm địa. Chính mình là có thể đồng thời hoàn thành hai chuyện. Một cách là chém giết lâm phi. Một cách khác. Thì là đến đỡ cơ vô thương đám người thượng vị. Đến lúc đó. Mình tại Đại Chu. Thì càng lại như cá gặp nước. Có thể yên tâm cầu thả tại tử ninh vương phủ. Coi như là không muốn tại tử ninh vương phủ. Cũng có thể nhường cơ vô thương. Cho mình phê miếng đất. Thành lập một cái tông môn của mình cái gì? Tại Đại Chu. Mong muốn thành lập tông môn. Cũng là muốn theo hoàng đô sở trường tục. Đương nhiên. Thật muốn thành lập tông môn. Cũng chính là đi cách đi ngang qua sân khấu. Dù sao. Lục tiêu nhiên là không thể nào đi giáo một đống lớn đồ đệ. Chuyện không có lợi, hắn luôn luôn không làm. Miễn phí làm công nhân tình nguyện không phải lục tiêu nhiên tính cách. Nếu là hắn thành lập tông môn, cũng chính là để cho mình cùng mình mấy cách đồ đệ. Ở cùng một chỗ tu luyện mà thôi. Không có chuyện gì thời điểm bận rộn. Chỉ là đơn thuần minh tưởng tu luyện. Thời gian trôi qua rất nhanh. Một trong nháy mắt, còn lại lớn thời gian nửa tháng. Liện thoáng một cách đã qua. Cuối tháng thời điểm. Lục tiêu nhiên theo trong tu luyện tỉnh lại. Toàn bộ hoàng đô vùng trời. Đều là phong vân dũng động. Thiên địa biến sắc. Bất quá. Cũng không biết. Là không phải là bởi vì gần nhất. Hoàng đô xảy ra chuyện như vậy nhiều lắm. Tất cả mọi người miễn dịch. Cho nên cũng không có cao thủ. Xét lại bay đến đầu tường quan sát. Chẳng qua là trên đường cái. Khó tránh khỏi xe có một hai vị lão ẩu. Hướng về phía con dâu của mình hô. Xếp đánh. Trời mưa. Nhanh về nhà thu quần áo A. Trong phòng. Lục tiêu nhiên chậm rãi mở hai mắt ra. Trong ánh mắt. Đã không có tia trước tràn ra. Chẳng qua là. Tại lục tiêu nhiên hơi hơi há miệng. Phun ra một ngụm trọc khí thời điểm. Trong phòng. Mới có một chút yếu đồng tính. Lục tiêu nhiên phun ra. Đã không phải là trọc khí. Mà là màu hoàng kim linh khí. Cái kia linh khí quá mức nồng đậm. Gần như đã ngưng hóa thành hơi nước. Trong không khí. Dẫn phát linh khí rung động. Ta hiện tại trong thân thể. Toàn bộ đều là linh khí. Chất mần đã rất ít. Thậm chí hồ. Tính cả nhục thể của ta. Cũng bắt đầu dần dần linh khí hóa. Xem ra. Tu luyện bản chất, liền là đem người, theo thân thể máu thịt, thăng hoa đến thuần linh thân thể, đoán chừng chờ ta tu luyện tới đại đế, cả người liền là một cái thuần túi năng lượng thể, trách không được nói, tu vi càng cao, càng không dễ dàng có hại tử, chiếu cái dạng này xuống, coi như không cắt đứt, cũng chỉ sẽ thanh tâm quả dục đi, quả nhiên, tu võ người. Muốn nữ nhân chính là không có dùng. Ta cả đời này. Đều sẽ không đi tìm bạn gái yêu đương. Bất quá rất nhanh. Hắn liền không lại xoán suyết vấn đề này. Mà là đem ý nghĩ đặt vào tu vi phía trên. Nước đỏng nước đỏng. Không sai. Nghĩ không ra. Ta hiện tại đã tấn thăng đến hoàng cảnh thất trọng. Xem ra các đồ để nuốt đế tuổi đan thêm đế hồn đan. Hiệu quả rõ rệt.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 Ta thiên tài như vậy vì sao còn muốn thu đồ để không năm. Chương 145 ta đổ ly ca. Muốn đứng lên. Cho ta điều ra tới vân ly ca tin tức của bọn hắn bảng. Hảo đáp chủ nhân. Rất nhanh. Vượng tài liền điều ra mấy cách đồ để tin tức bảng. Lục tiêu nhiên nhìn lướt qua. a Rất không tệ à. Ly ca đứa nhỏ này. Đều tăng lên tới phản tư cảnh tam trọng. Có thể có khả năng. Đế tuổi đan hiệu quả. Quả nhiên không sai. Lại thêm hắn nhiều tu luyện một môn chiến thần quyết. Hai môn đế cấp công pháp gia trị. Hắn hấp thu linh khí tốc độ. Cũng sẽ càng nhanh một chút. Cái này. Tu vi của hắn. Ít nhất cũng có thể siêu việt vô hà. Không dễ dàng à. Ly ca cuối cùng không cần quỷ. Có thể tuyên cáo tự mình đứng lên tới. Lục tiêu nhiên hết sức vui mừng. Công pháp và đan dược tuy tăng lên rất lớn. Thế nhưng cá nhân nỗ lực. Cũng là có chút phụ trợ tác dụng. Nếu như vân ly ca không đủ nỗ lực. Hắn cũng không có khả năng đi đến cấp độ này. Phía dưới còn có 10 cái tiểu lễ bao. Cùng một cái gói quà lớn. Lục tiêu nhiên từng cách nhận lấy. Sau đó. Hắn mới mở ra cơ vô hà tin tức bảng. Chầm mặt một hồi lâu Lục tiêu nhiên mới vừa thăm thắm thở dài Đây đều là mệnh A Cơ vô Hà tu vi Đã đạt đến phản hư cảnh ngũ trọng So vân ly ca cao hơn hai tầng tu vi Thế nhưng lòng bàn tay ngu bàn tay đều là thịt Cơ vô Hà tu vi tăng lên Hắn cũng không thể không cao hứng Cũng không thể vì vân ly ca Nhưng cơ vô Hà không muốn tu luyện Cho vân ly ca thời gian siêu Việt A. Đang chầm mặt bên trong. Lục tiêu nhiên nhận cơ vô hà thăng cấp gói quà. Sau đó. Lục tiêu nhiên mở ra lão tam phương thiên nguyên tin tức bảng. Phản hư cảnh thất trọng. Lão tam đều như vậy. Cái kia lão tứ đoán chừng không cần nhìn cũng có thể đoán được đại khái tình huống. Quả nhiên. Làm lục tiêu nhiên mở ra lê trường sinh tin tức bảng về sau. Lê Trường Sinh đã là tạo hóa cảnh nhất trọng thực lực. Qua tạo hóa cảnh về sau, liền là phá vọng cảnh. Đến lúc đó, Lê Trường Sinh sẽ trở thành cái thứ nhất. Bắt kịp chính mình kích hoạt vượng tài trước đó tu vi trạng thái. Phải biết, bởi vì đế hồn đan không đủ nguyên nhân, Lê Trường Sinh đều không có phân đến một khỏa đế hồn đan. Liền loại tình huống này, Lê Trường Sinh vẫn là xa xa dẫn trước. Cái này thật không phải đan dược vấn đề Lục tiêu nhiên dưng dưng nhận lấy phương thiên nguyên cùng Lê Trường Sinh thăng cấp gói quà Tại nội tâm vì Vân Ly Ca đau lòng 3 giây đồng hồ Đoán chừng đời này Vân Ly Ca là khó mà đứng lên Ly Ca Thật không phải vi sư bất công Thật sự là tư chất của ngươi So ra kém bọn hắn ba Vi sư cũng là không có cách nào Đau lòng 3 giây qua đi Lục tiêu nhiên đem tầm mắt đặt vào trước mắt một đống lớn gói quà bên trên. Bắp thịt trên mặt. Cũng nhìn không được sáng ra. Mở mù hộp. vẫn quy củ cũ. Trước ăn không ngon. Lại ăn ăn ngon. Nắm tiểu lễ bao trước mở xong. Đồ tốt lưu đến cuối cùng. Thánh giai cực phẩm Long Hồ Dương Khải S1. Rất không tệ. Một cái tiểu lễ bao. Đi lên liền là thánh giai cực phẩm. Xem ra này một đợt gói quà Mở ra đồ vật sẽ không rất thấp Thánh dai cực phẩm Phong Vân Đan 120 Phong Vân Đan là thánh dược chữa thương Ăn một hạt là có thể trong thời gian ngắn nhất Chữa trì thương thế của mình Mà lại hoàn toàn không có tác dụng phụ Thuận đơn còn có thể chữa trì tổn thất linh khí Có thể nói là giết người cướp của Cướp bóc đập phá quán thiết yếu thuốc tốt Nếu như mình không tại Không thể thi triển thanh đế trường sinh quyết Vân ly ca mấy người Cũng có thể trước dùng đan dược tới kéo dài một chút thời gian Thánh dai thượng phẩm bạo liệt lôi đan 800 Thánh dai cực phẩm vô ảnh kiếm S-1 Mở ra một đống lớn đan dược và binh khí Trên cơ bản thấp nhất cũng là thánh dai trung phẩm Nhưng lục tiêu nhiên cực kỳ hài lòng Nếu như là thiên cấp trong mắt hắn, cùng phí phẩm cũng không có cái gì khác nhau. Thánh cấp cho các đệ tử vẫn là có thể dùng một chút. Rất nhanh, tiểu lễ bao mở chỉ còn lại có 3 cái. Lục Tiêu nhiên lại lần nữa mở ra. Đế cấp hạ phẩm đế huyết đan 200, đế cấp trung phẩm đế hồn đan 100, đế cấp hạ phẩm vũ vương linh khai 1. Ta đi. Lục tiêu nhiên không nhìn được kinh hô một tiếng Tiểu lễ bao hiện tại thế mà liền đế cấp đồ vật đều mở ra Mặc dù trên cơ bản đều là hạ phẩm Cực kỳ cá biệt là trung phẩm Thế nhưng đó cũng là đế cấp A Vượng tài hiện tại quá xa sức Sau đó liền là bốn cái gói quà lớn Tiểu lễ bao đều mở ra đế cấp đồ vật Không biết gói quà lớn Lại sẽ mở ra cái gì Thần giai hạ phẩm đỉnh sơn thần trụ. Thần binh. Cứng rắn vô cùng. Có thể phóng to thu nhỏ. Lớn đến cực hạn. Có thể đạt tới 9 vạn rậm. Thu nhỏ cực hạn có thể đạt tới phần tử cấp. Quả nhiên. Ta liền biết. Tiểu lễ bao cũng bắt đầu ra đế cấp. Gói quà lớn khẳng định phải xuất thần binh. Cách đồ chơi này. Cùng kim cô bổng đặc tính. Không kém cạnh Về sau có khả năng cho phương thiên nguyên. Dù sao hắn là cổ viên bộ lạc. Nghe nói trong cơ thể có thượng cổ tiên vườn huyết mạch. Cũng không biết có phải hay không là thật. Nếu như là thật. Hầu tử xứng cây gậy. Nước đỏng nước đỏng. Đoán chừng không sẽ khiến người ta thất vọng. Sau đó. Lục tiêu nhiên tiếp tục mở ra cái thứ hai gói quà lớn. Thần dai trung phẩm Uẩn thần đan sư mời. Uẩn thần đan. Thần giai trung phẩm đan dược. Một người cả đời. Chỉ có thể phục dụng một hạt. Có thể dùng tài tăng lên tư chất. Ta đi. Liền tư chất đều có thể tăng lên. Cách này Ly ca cuối cùng có hy vọng đứng lên. Lục tiêu nhiên cảm giác so với chính mình tăng lên tư chất còn vui vẻ hơn. Dù sao Vân Ly ca thật sự là quá thảm rồi. Hắn cũng nhìn không được tội nghiệp Vân Ly ca. Tâm tình dễ chịu không ít. Lục tiêu nhiên tiếp tục mở ra tiếp xuống hai cái gói quà. Thần dai cực phẩm tố thân ấm S-1. Tố thân ấm. Cực phẩm thần binh Thông qua hấp thu một giọt tinh huyết. Hết thảy hồn ý ở trong đó gần dưỡng. Một khi đối phương tử vong. Cũng có thể một lần nữa phục sinh. Phục sinh về sau. Sẽ khôi phục lại tử vong trước tu vi trạng thái đỉnh phong. Phục sinh thời gian xem đối phương tu vi mà định ra. Tu vi càng cao Phục sinh thời gian càng dài Thần dai trung phẩm thần đạo linh thạch 5 Thần đạo linh thạch Thần dai tài liệu Có thể dùng tải đem đê dai binh khí Tăng lên trí thần binh phạm trụ T Lục tiêu nhiên không nhịn được một hồi tây cả ra đầu Hai thứ này Cũng là cao cấp nhất mạnh mẽ Thần đạo linh thạch liền không nói Có thể nắm trên tay mình binh khí tăng lên tới thần binh phạm trụ, thứ này cũng ngang với chính mình về sau sẽ có năm thanh thần binh, mà tố thân ấm càng là biến thái đến nhịch thiên, chỉ cần hấp thu một sợi tàn hồn, một giọt tinh huyết, liền có thể một lần nữa tạo nên thân thể. Này không phải tương đương với chơi game mua phục sinh giáp, chỉ cần mình sớm nắm chính mình cùng vân ly ca máu tươi của bọn hắn cùng hồn ý chước đứng ở trong đó. Về sau Ly Ca bọn hắn, nếu là đánh không lại người khác, bị người hại chết, cũng có thể mượn nhờ những vật này lại lần nữa phục sinh, ổn, nếu như vậy, về sau làm khí vận chi tử, liền càng thêm vững chắc, người một nhà vô hạn phục sinh, coi như đối phương là thiên đế con ruột, chính mình phiền cũng có thể phiền chết hắn. Lục tiêu nhiên trực tiếp trước tiên đem chính mình một giọt tinh huyết cùng một sởi hồn ý. Trước gửi ở bên trong. Miễn được bản thân chết không ai phục sinh chính mình. Vậy liền thiệt thòi lớn. Đồ vật bảo mệnh. Dĩ nhiên muốn cho mình trước dùng tới mới đúng. Làm xong tất cả những thứ này. Lục tiêu nhiên vui thích nắm tất cả mọi thứ. Đều thu lại. Cũng là thời điểm. Đi tìm các đồ đề của mình. Đều đắt là cuối tháng. Hoang cổ cấm điện. Sắp mở ra. Đại gia vất vả tu luyện thời gian một tháng. Cũng là thời điểm dương mở một lần thi sát hạch. Kiểm tra một chút bọn hắn tài nghệ thật sự. Kiểm tra này. liền là chém giết lâm phi. Bơ cơ lơ rơi chúng đầu bối rối quá. hi, hi, hi. Đại càn trường sinh người chơi hệ Phật tu. Tâm cơ khó giò. Mời quý Vương y to lơ lơ o vinh. Chia sẻ cho em à. Đại Cản Trường Sinh. Ta thiên tài như vậy vì sao còn muốn thu đồ để không năm. chương 146 Đại Sư Huyên. Đứng lên. Lục Tiêu Nhiên ra tay trước đồng ý niệm. Chiều hoán đến cơ vô hà. Phương Thiên Nguyên cùng Lê Trường Sinh. Ba người rất nhanh tụ tập đến Lục Tiêu Nhiên bên người. Gặp qua Sư Tôn. Nhìn ra được. Ba người biểu lộ đều hít sức xúc động. Trong thời gian ngắn như vậy, liền tấn thăng cường đại như vậy tu vi, cho dù là đã từng tu vi không thấp lê trường sinh, cũng thấy nội tâm một hồi tâm huyết sụp sôi. Người sư tôn này, lão mạnh, tại dưới tay hắn tu luyện, loại kia kiên cố trầm ổn cảm giác, thật chính là nhiều không thể nhiều hơn nữa. Lục Tiêu nhiên khoát khoát tay, Ra hiểu ba người không nên kích động như vậy. Đều cho ta nói nhỏ thôi. Đừng để Ly Ca nghe được. Ba người đều là không nhịn được nghiêng một cách đầu. Có chút không hiểu. Lục tiêu nhiên rất có vài phần bất đắc dĩ giải thích nói. Là như vậy. Ly Ca tư chất. Kỳ thật tại mấy người các ngươi bên trong đâu. Hơi thấp như vậy một chút. Cho nên. Tu vi của hắn tăng trưởng tốc độ. Khẳng định là so ra kém các ngươi Có thể là hắn dù sao cũng là các ngươi đại sư huyên Nhiều ít cũng muốn một chút tôn nghiêm Các ngươi đâu Liền cho thêm hắn một chút yêu thích Mấy người gật gật đầu Nguyên lai like là dạng này Sư tôn yên tâm đi Đại sư huyên trong ngày thường đối với chúng ta đều rất tốt Chúng ta khẳng định sẽ đối với hắn rất tốt Cái này đi Lì ca tu vì đâu Trước mắt là phản hư cảnh nhất trọng. Mấy người tắc ngươi đâu. Tu Vi không muốn nói đến khoa trương như vậy. Không nên đả kích lòng tin của hắn. Ta sợ hắn không gượng dậy nổi. Đến lúc đó ý chí tiêu cháo. Vậy hắn đời này võ đạo. Cũng sẽ chấm dứt. Đúng. Nói xong. Lục tiêu nhiên móc ra ba hạt đan dược. Này ba khỏa. Là uẩn thần đan. Là thần dai đan dược. Có khả năng tăng lên một người tư chất tu luyện. Ba người các ngươi ăn trước. Chờ một lúc ta lại cho ly ca một khỏa. Liện nói chỉ có một khỏa. Cắt ngươi ba cái. Không muốn để lộ. Ba người đều là không nhìn được chấn động trong lòng. Tê cả ra đầu. Sư tôn hiện tại đã không ăn đại đế. Đổi ăn thần sao. Lão thiên gia. Sư tôn đến tổt cùng rút cuộc mạnh cỡ nào. Hắn chẳng lẽ... Đã là loại nhân vật cấp độ kia. Cơ vô hà nắm chặt nắm đấm trắng nhỏ nhắn. Khiếp sợ im lặng kèm theo. Đã sớm tại trong đáy lòng mô phòng tốt bản nháp. Chuẩn bị đi trở về liền vi vào chính mình quyển vở nhỏ lên. Cuối tháng năm. Tinh. Sư tôn cho chúng ta một người một khỏa uẩn thần đan. Thần dai đan dược. Trước đó dự đoán. Là sai lầm. Sư tôn tu vi. Tuyệt đối tại thần cảnh phía trên. Hơn nữa còn không phải bình thường thần cảnh. Bởi vì làm cơ sở thần cảnh. Không có khả năng luyện chế ra tới này sao nhịp thiên đan dược. Mấy người tiếp nhận đan dược. Liên tục không ngừng nuốt vào. Có loại nhàn nhạt quả táo vị. Chua sót thơm ngọt. Nuốt xuống đan dược về sau. Nhất thời cảm giác được trong đầu của mình. Một hồi trong veo. Phản phất tư duy đều nhanh nhẹn không ít. Trước đó. Bọn hắn nuốt đế hồn đan. Mặc dù là đế cấp đan dược. Dùng đại đế hồn phách luyện trí Thế nhưng cái kia. Chỉ là đơn thuần gia tăng võ đảo tư tưởng cảnh giới. Mà không phải thiên phú. Thật giống như ngươi luyện võ luyện 10 năm. Đế hồn đan chẳng qua là nắm cái kia 10 năm cảm giác để luyện ra. Sau đó bị người hấp thu. Tự nhiên là không thể nào so đến được lẩn thần đan mạnh mẽ. Cảm giác thế nào? Lục tiêu nhiên cười híp mắt hỏi một câu. Phương thiên nguyên chập chập chập chập mồm mép. Nói, có chút không có quen táo xanh vị chua. Còn có một chút chát chát chát chát mùi vị. Có chút khó ăn à. Cơ vô hà thì là khẽ cao mày nói. Đích thật là có chút khó ăn. Còn có một chút đắng chát. Cùng mặt khác mùi vị. Bất quá ta ăn quá nhanh. Còn chưa kịp nhấm nháp. Nó liền tự động dung nhập trong cơ thể. Sư tôn ngài còn có hay không rồi. Lại đến một khỏa đi. Cút đi. Lục tiêu nhiên tức giận đổi một câu. Này hai hàng. Hắn hỏi là đan dược hiệu quả. Hai người này tại đây kéo đan dược gì khẩu vị. Hai cách ngụ ngốc. Giả ngây giả dại. Mong muốn lừa hắn đan dược. Còn sớm lắm. Lê Trường Sinh thì là hơi hơi nhú mày nói. Ta có thể cảm nhận được tư chất là hơi tăng lên một chút. Thế nhưng hiệu quả không phải rất lớn. Lục tiêu nhiên gật gật đầu. Bản thân ngươi liền đa ủng có thần cấp kiếm hồn. Tư chất khẳng định là đủ. Thần dai đan dược Đối ngươi tăng lên. Không phải rất mạnh. Bất quá. Có chút hiệu quả là được. Lê Trường Sinh gật gật đầu. Chỉ là như vậy vừa đến Có chút phí phạm Dù sao cũng là có khả năng tăng lên tư chất đan dược Thần dai đan dược Này một hạt đan dược Nếu là lưu truyền ra đi Đoán chừng có thể làm cho toàn bộ đại tru Thậm chí là toàn bộ đại lục Đều lâm vào điên cuồng đi Cho dù là võ đế Sợ là cũng tới tranh đoạt bực này thần vật Lục tiêu nhiên khoát khoát tay Không có việc gì. Chỉ cần đối với các ngươi có tăng lên. Bao ăn no. Lê Trường Sinh trầm mặt xuống. Ban đầu hắn là cảm thấy sư tôn hẳn là tiết kiệm một chút. Nhưng nhìn đến. Là mình cả nghĩ quá rồi. Sư tôn hào. Khả năng viến siêu mình ngoài tưởng tượng. Đang khi nói chuyện. Vân Lý Ca cũng đi tới. Gặp qua sư tôn. A sư mỗi sư đệ. Các ngươi tới thật nhanh A ách, chúng ta xuất quan đều tương đối sớm, tê, các ngươi xuất quan nhanh như vậy. tu vị đến tăng lên bao nhanh à, mấy người liên tục khoát tay. Cơ vô hà mở miệng nói, cũng không có bao nhanh. Ta mới phản tư cảnh tam trọng, thiên nguyên sư đệ tứ trọng, trường sinh sư đệ mạnh hơn một chút, đã đạt đến phản tư cảnh ngũ trọng. Vân Ly ca trong nháy mắt nhãn tỉnh sáng lên. Mặc dù hắn cũng chỉ là phản hư cảnh tam trọng. Thế nhưng trước đó. Sư muội các sư đệ. Đều so với hắn tăng lên nhanh hơn nhiều. Mà bây giờ. Hắn đã đổi ngang nhị sư muội Khoảng cách tam sư đệ tu vi. Cũng không phải rất xa. Chỉ kém một cái tiểu cảnh giới. Tốt. Có hy vọng. Xem ra chính mình lần này. Thật chính là muốn ủng hộ thẳng lưng Cán. Làm chỉ thủy phong Đại sư Huyên. Không sai. Các ngươi đều hết sức nỗ lực a Đại sư Huyên Tu Vi tăng lên tới bao nhiêu. Vân Ly ca ho nhẹ một tiếng. Khoát tay nói. Không có tăng lên nhiều ít. Cùng vô hà sư mũi một dạng. Cũng mới đi đến phản tư cảnh tam trọng. Đại sư Huyên Ngưu Phê. Đại sư Huyên Tu Vi trước đó yếu nhất. Hiện tại thế mà đều đổi kịp nhị sư tỷ Xem ra rất nhanh Ngay cả ta cũng phải bị siêu việt Đại sư Huyên quả nhiên không hổ là đại sư Huyên Về sau Trường sinh nhất định dùng đại sư Huyên làm gương Siêng năng nỗ lực Vân ly ca lòng tin tăng gấp bội Giờ khắc này Hắn thật cảm giác Chính mình đại sư Huyên này Muốn mạnh mẽ lên Lục tiêu nhiên móc ra một hạt quẩn thần đan. Đưa tới tay hắn lên. Ngươi quả nhiên không có khiến ta thất vọng. Đây là một hạt quẩn thần đan. Thần dai đan dược. Ta thật vất vả mới luyện chế ra tới. liền thưởng cùng ngươi đi. t Thần dai đan dược. Này không ổn đâu. Sư tôn. Sư để các sư muội đều không có cầm. Ta lấy. Có phải hay không có chút quá mức. Lục tiêu nhiên khoát tay nói Ai bảo ngươi là đại sư huyên đâu Tự nhiên là ngươi ăn trước Về sau lại có Ta sẽ lại cho bọn hắn Sư tôn Vân ly ca thân thể chấn động Hút mắt có chút đỏ lên Sư tôn quả nhiên là yêu ta nhất Sư tôn nhỏ áo đông Thủy chung là ta Hít thở sâu một hơi về sau Hắn hướng phía cơ vô hà mấy người chắp tay nói Sư muội Sư đệ Xin lỗi Sư tôn ban tặng Sư huyên không dám không nghe theo Này uẩn thần đan Sư huyên trước thay các ngươi nếm thử khẩu vị Hẳn là Vân ly ca một ngụm nuốt xuống đan dược Trên mặt rất cảm thấy hưởng thụ Quả nhiên không hổ là thần đan Sư tôn đan dược Quả thực là mỹ vị ngon miệng Vào miệng tan đi Mát lạnh bên trong. Mang theo một cố mà quả vị phiêu hương. ngọt ngào cảm giác để cho người ta rất muốn đang ăn hạ thiên cây đào mật. Lục tiêu nhiên. Cơ vô hà. Phương thiên nguyên. Lê trường sinh. Sư huyện. Cách đồ chơi này. Là ngọc. Bơ cơ lơ rơi trúng đầu bối rối quá. hi, hi, hi. Đại càn trường sinh người chơi hệ Phật tu. Tâm cơ khó giò. Mời quý vương y, o, lơ, lơ, o, vinh. Chia sẻ cho em à. Đại Cản Trường Sinh. Ta thiên tài như vậy vì sao còn muốn thu đồ để không năm. chương 147 Tiến công nhân vật phản diện. Đúng a Rất ngọt A Sư tôn đan dược. Mùi vị chắc chắn sẽ không kém. Sư tôn luyện đan thuật. Muốn nói thứ hai. Không ai dám nói để nhất. Các ngươi à. Cùng sư tôn thời gian tương đối ngắn. Về sau các ngươi liền biết. Lời nói này liền lục tiêu nhiên chính mình bản thân đều nhanh tin tưởng. Nếu không phải hắn thấy vân ly ca quai hàm. Bởi vì chua sót. Cơ bắp có chút co giống. Hắn thậm chí cũng nhìn không được muốn hoài nghi. Trước đó phương thiên nguyên cùng cơ vô hà là đang lừa hắn. Thế nhưng khoan hãy nói. Lục tiêu nhiên nổi tâm. Thật rất ấm. Mặc dù hắn mấy cái này đổ đệ Đều hết sức hiếu Thuận Có thể là chỉ có vân ly ca là hiếu Thuận nhất Nhất thân mật Nhất hiểu chuyện Nhất để cho mình bớt lo Mà cơ vô hà Phương Thiên Nguyên cùng Lê Trường Sinh Nhìn nhau liếc mắt Nội tâm cũng nhìn không được đối vân ly ca có một chút xem thường Đại sư huyên này liếm cầu bộ ráng Quả thực có chút tầm thường Đối sư phó kính sợ là muốn có. Có thể là tất cả mọi người là người trưởng thành. Mà lại cũng đều là thiên chi ghiêu tử. Ngoại trừ khí vận không địch lại khí vận chi tử bên ngoài. Mặt khác. Cái gì so ra kém. Kết quả đây. Đại sư huyên này tầm thường bộ dáng Để bọn hắn cảm giác có chút kéo xuống chính mình cấp bật. Bất quá. Ngay tại ba người xem thường vân ly ca liếm cầu tác phong thời điểm. Lục tiêu nhiên lại lấy ra hốn nguyên chiến thần thương. Lị ca. Ngươi tháng này tu hành hết sức nỗ lực. Vi sư đều nhìn ở trong mắt. Ngoại trừ ẩn thần đan bên ngoài. Sư tôn còn chuẩn bị ban thưởng ngươi một thanh đế binh. Này nắm đế binh. Ngươi thu nhập trong cơ thể. Trong ngày thường không cần loạn dùng. Chỉ dùng ta cho ngươi những binh khí khác là được. Nếu như gặp phải đỉnh cấp cao thủ. Lấy thêm đế binh ra tới bảo mệnh. Phải. Sư tôn. Độ nhi nhất định nhớ kỹ dạy bảo của ngài. Cơ vu hà. Phương thiên nguyên. Lê trường sinh. Ba nội tâm của người. Một vạn đầu thảo nê mã lao nhanh mà qua. Dạng này cũng được. Có lầm hay không. Chẳng qua là đập cách mông ngựa. Liền có thể đạt được một thanh đế binh. Ngày. Bọn hắn chủ quan. Vốn cho rằng đại sư huyên liếm cầu sáo lộ. Nát đến nhà. Lại không ngờ rằng. Sáo lộ này đang cùng sư tôn khẩu vị. Quả nhiên là không sợ sáo lộ sâu. liền sợ sáo lộ hương. Sư tôn. Ngày luyện đan thuật thật sự là thiên hạ đế nhất. Khiến cho người theo không kịp. Đổ nhi cũng tốt trở mong sư tôn đan dược. Phương thiên nguyên hết sức hợp thời nghi hiện họp hiện mại. Nhưng cơ vô hà cùng Lê Trường Sinh cũng có chút ngồi không yên. Bất quá. Hai người bọn họ còn chưa mở lời nói chuyện. Lục tiêu nhiên liền trực tiếp hồi trở lại đối nói. Vậy liền đang mong đợi đi. Dù sao sư tôn thuật luyện đan của ta. Còn có chút ngây ngột, chua, khổ. Còn cần luyện thêm một chút. Ba người trong nháy mắt ở trong lòng lệ rơi đầy mặt. Cái gì gọi là thức dậy sớm chim chóc có trùng ăn. Này đúng đấy! Đại sư huyên tu vi cùng thiên tư. Mặc dù không bằng bọn hắn, nhưng lại đạt được một thanh cực phẩm đế binh. Khó trách! Sư tôn sẽ như vậy quan tâm đại sư huyên cảm thụ. Như vậy thương hắn. Tình cảm đại sư huyên quá sẽ liếm lấy. Liếm láp liếm láp. Liền đem sư tôn cái ghế liếm sập. Yêu chuộng toàn đều tập trung vào hắn trên người một người. Lục tiêu nhiên nhìn lướt qua mấy người. Lần nữa mở miệng nói. Được rồi. Đều sốc lại tinh thần cho ta. Lần này săn giết Lâm Phi. Là chúng ta liên minh báo thủ bước thứ hai. Mười phần then chốt. Không dung chủ quan. Ta đã chuẩn bị một bộ nghiêm khắc kế hoạch. Các ngươi bốn người. Không được chủ quan. Nhất định phải nghiêm ngặt chấp hành kế hoạch của ta. Phải. Sư tôn. Sau đó. Lục tiêu nhiên cho mấy người phân biệt kèm theo một bộ thánh giai áo giáp. Lại riêng phần mình ban cho một thanh thánh binh. Trước đó bọn hắn có thiên giai binh khí. Đối phó người bình thường thời điểm có khả năng lấy ra. Đối phó Lâm Phi thời điểm. Chỉ sợ có chút cố hết sức. Lâm Phi trên tay. Khẳng định là có đế binh tồn tại. Bất quá. Lâm Phi cũng sẽ không dám tùy tiện lấy ra đế binh. Dù sao đồ chơi kia không thể tùy tiện làm quá mức dễ thấy Bằng không hắn xác định vững chắc sẽ bị đại tru hoàng tộc cướp đoạt đế binh Nhưng trong tay hắn khẳng định còn có thánh binh Sẽ trước dùng thánh binh tác chiến Thiên giai binh khí Đối chiến thánh binh Cũng là không đủ tư cách Cho nên lục tiêu nhiên trước cho bọn hắn một người chuẩn bị một bộ thánh binh Mà lại Lục tiêu nhiên trả lại cho Vân Ly ca một thanh đế binh. Lâm Phi không lấy ra đế binh còn tốt. Lộ ra tới đế binh. Bốn người bọn họ cũng không sợ. sở dĩ không cho tất cả mọi người xứng một thanh đế binh nguyên nhân là. Vừa đến. Bốn người bọn họ. Không nhất định có thể giết Lâm Phi. Bốn người bọn họ tư chất là rất mạnh. Có thể là hết lần này tới lần khác khí vận hoàn toàn không địch lại Lâm Phi. Cho nên dù như thế nào, cuối cùng nhất định sẽ bị Lâm Phi chạy trốn. Xáo lộ như thế, thiết luật không thể sửa đổi. Thứ hai, đế binh khí thế ban đầu liền rất mạnh. Nếu như quá nhiều đế binh, đồng thời xuất hiện, tuyệt đối tuyệt đối sẽ dẫn phát Đại Chu Hoàng thất quan tâm. Đến lúc đó, có thể sẽ dẫn đến chính mình ra mặt cùng Đại Chu Hoàng thất đối lập, vấn quy củ cũ. Mấy người bọn hắn ở phía trước Trước vừa mới đợt Lâm Phi Cắt giảm thực lực của hắn Tốt nhất là đem hắn đánh thành trọng thương Hắn khí vận Cũng sẽ đường thẳng giảm xuống Sau đó mình tại bên ngoài Để phòng Lâm Phi có bí thuật gì chạy trốn Cuối cùng bảo đảm chém giết thành công Một chút hồn phách cũng không cho hắn lưu Bố trí tốt tất cả những thứ này về sau Lục tiêu nhiên liền đem nhóm người mình Sắp xếp vào cơ vô thương đội ngũ Hoang cổ cấm địa bên trong Đi vào không chỉ là hoàng thất cùng các đại vương phủ đệ tử Còn có mặt khác rất nhiều nhất tuyến tông môn đệ tử Ví như huyền vũ chân tông loại này tông môn Bọn hắn tinh nhộn đệ tử Tu vi cũng không tính quá thấp Đều sẽ tới hoang cổ cấm địa Tìm kiếm một tia cơ duyên Cơ vô hà là vương phủ bản thân liền có người. Chiếm cứ một cái danh ngạch. Cơ vô tâm bọn hắn cũng đều có riêng phần mình danh ngạch. Cùng lựa chọn người hầu. Vân Ly Ca. Phương Thiên Nguyên cùng Lê Trường Sinh. Liền giả mão hắn người hầu. Cơ vô thương là thế tử. Có ba cái tùy tùng danh ngạch. Mà cơ vô hà chỉ có một cái bình thường tùy tùng danh ngạch. Lục tiêu nhiên vừa vặn bổ sung đi lên. Dạng này có khả năng bảo đảm tất cả mọi người thành công tiến vào hoang cổ cấm địa. Tử ninh vương phủ. Cũng có chút người. Rất có phê bình kiến đáo. Dù sao này sư đổ 5 người. Ngoại trừ cơ vô hà. Mặt khác đều là người ngoài. Bọn hắn đi hoang cổ cấm địa. Trong vương phủ những người tuổi trẻ kia. Tự nhiên có chút khó chịu. Bởi vì bọn hắn liền không có danh ngạch. Bất quá áp. Tại cơ vô thương kiên trì phía dưới. Bọn hắn cũng không có cách nào. Dù sao cơ vô thương mới là vương phủ thế tử. Liện tử ninh vương người phủ thân này. Cũng phải cho mình thân nhất trưởng tử. Một chút mặt mũi không phải. Mọi người thu thập một phiên. liền xuất phát chạy tới hoang cổ cấm địa. Mà một bên khác. Như dương công chúa phủ trong mật thất. Lâm phi. Cũng chầm rãi mở ra cặp mắt của mình. Hô. Hắn phun ra một ngụm trọc khí. Khóe miệng dương nhẹ. Cuối cùng đột phá. Luyện thần cảnh nhất trọng. Ta chỉ tốn một tháng. liền theo sơn hải cảnh thập trọng đỉnh phong đại viên mãn. Tăng lên tới luyện thần cảnh nhất trọng. Cái này tiến dai tốc độ. Từ xưa đến nay. Hẳn là cũng không có mấy cái a Đại tru mạnh nhất cái kia một bộ phận thiên kiêu. Liền là đại chu hoàng đế đích hệ tử tôn Như dương Bao quát nàng những huyên đế kia tỉ muội Mặc dù bọn hắn cũng đều là luyện thần cảnh trở lên tu vi Có thể là Bọn họ đều là hoàng thất quý tục Từ nhỏ đã bắt đầu tu luyện Lại có vô số tài nguyên gia trị Mới có thể đủ trong thời gian ngắn như vậy Tăng lên tới cấp độ này Mà ta Cũng bất quá là này ba trong vòng 4 năm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 Đại Càn Trường Sinh Ta thiên tài như vậy vì sao còn muốn thu đồ để không năm chương 148 Hoang Cổ Cấm Địa Mở Lâm Phi nói cũng không sai Tuy Trong Hoàng Thất Có chút thiên tài Mượn nhờ Đại Chu Hoàng Thất huyết mạc chi lực cùng tài nguyên Khả năng đã đạt đến luyện thần cảnh trung hậu kỳ mấy cái kia cấp độ Thế nhưng Bọn hắn không có Lâm Phi dạng này Có thể vượt cấp chiến đấu thủ đoạn Lâm Phi tu luyện là đế cấp công pháp Mà lại không ngừng một môn Sư phó của hắn Nguyệt Ảnh đại đế Càng là thời kỳ thượng cổ Đại đế bên trong cực phẩm thích khách Tại phương diện chiến đấu Có lượng lớn kinh nghiệm Cho dù là hai bên các loại tài nguyên giống nhau Thực lực hoàn toàn giống nhau tình huống dưới Nguyệt Ảnh cũng có thể chiến thắng đối phương Huống chi Lâm Phi bản thân Cũng tải một chút vận khí cho phép tình huống dưới. Thu được không ít đồ tốt. Ví như. tại trên một sạp hàng. Đã từng mua một thanh đế cấp bảo kiếm. Đó là thời kỳ thượng cổ. Một vị gọi là đào hoa kiếm đế võ đế. Sau khi ngã xuống. Để lại binh khí. Lại ví như. Hắn từng tại một tòa võ thánh trong cổ mộ. Thu được một bản công pháp. Môn công pháp kia. Có thể để cho người ta tải trong thời gian ngắn. Tăng lên nguyên một cách đại cảnh giới lực lượng. Hơn nữa còn sẽ không đả thương đến chính mình căn cơ. So với mắt tiền thế giới bên trên những cái kia cấp thấp. Bùng cháy tinh huyết tăng cường tu vi một loại công pháp. Không biết phải mạnh hơn bao nhiêu lần. Trừ cái đó ra. Hắn còn nắm giữ một môn đế cấp di chuyển tức thời công pháp. Mặc dù có thời gian hạn chế. Trong vòng một ngày. Chỉ có thể đồng dụng một lần. Thế nhưng cũng đầy đủ hắn bảo vệ tính mạng. Nếu như gặp phải cường địch. Thật sự là không đối phó được. Hắn cũng có thể thuẫn gian di động đến ở ngoài ngàn dặm Tạm thời đảo mệnh. Đương nhiên. Nay chút bất quá là thủ đoạn bảo mệnh. Lâm Phi còn có một cây siêu cấp vô địch sát phạt đại chiêu. Sư phụ hắn Nguyệt Ảnh Đại Đế đã từng bình luận qua. Một chiêu kia. Thi triển ra lời Coi như là hoàn cảnh thập trọng Hắn cũng có khả năng diệt sát Trọng yếu nhất Cũng là hắn chưa bao giờ nói với bất kỳ ai qua một sự kiện Thậm chí hồ liền sư phụ hắn Cũng không biết sự tình Sự kiện kia chính là Vận khí của hắn Cực kỳ tốt Là nhân loại bình thường Hoàn toàn không cách nào tưởng tượng loại kia tốt Hắn sớm liền phát hiện Nếu như hắn đi tham gia cái gì đấu giá hội, hạ cao thủ gì cổ mộ, hoặc là mua đồ, cho dù là tại trên một sạp hàng, hắn cũng có thể mua được, ra ngoài ý định bên ngoài đồ tốt. Nếu như hắn tu luyện gặp được bình cảnh, hơi đổi lại mạch suy nghĩ, liền sẽ trực tiếp đà thông, chưa từng có bất kỳ ngăn trở nào. Nếu như hắn gặp nguy hiểm gì, bất luận là khi nào chỗ nào. Tại nguy cấp nhất trước mắt, chắc chắn sẽ có phương pháp giải quyết. Hoặc là, liền là có quý nhân tương trợ Hoặc là, liền là hắn tải trong lúc nguy cấp. Một lần tình cờ phát hiện cái gì phương pháp phá giải. Có một số việc, thậm chí hắn căn bản cũng không có thể hiểu được. Nhưng là chuyện này, hết lần này tới lần khác liền thuận lợi quá quan. Khiến cho hắn có thể bình yên vô sự. Thậm chí hồ, ra ngoài tại trên đường cách đi một lần, đều có thể nhặt được mấy khối thượng phẩm linh thạch. Mặc dù gần nhất không biết vì cái gì, tốt sống vận khí của mình, không có lấy trước như vậy dùng tốt. Thế nhưng vận khí của hắn, yêu nguyên so với bình thường người hiếu thắng không biết bao nhiêu lần. Ví như đêm qua, hắn ngay tại viện tử của mình bên trong đi một lần, liền lại nhặt được hai khối hạ phẩm linh thạch. Nhân phẩm đơn giản không nên quá tốt Này chút Liền là hắn không muốn người biết áp chủ bài Mượn nhờ này chút áp chủ bài Lâm Phi liền đại Chu hoàng tục Cũng dám không để vào mắt Tựa như sư phó nói như vậy Tương lai của hắn Là đã định trước muốn trở thành đại đế nam nhân Bất quá Nói trở lại Sư phó đâu Lâm Phi nhìn không được nhếu mày tới Ta đều bế quan một tháng. Sư tôn làm sao vẫn chưa về. Nàng chẳng qua là một cách linh hồn thể. Tại sao phải tại bên ngoài. Dừng lại thời gian dài như vậy. Có thể là nghĩ nửa ngày. Mặc cho hắn nghĩ phá ra đầu. Cũng không nghĩ ra. Sư tôn đến cùng vì sao không trở lại. Chỉ có thể lắc đầu. Được rồi. Ngược lại sư tôn ta. Là đại đế tàn hồn. Tu vi có thể so với vương cảnh thập trọng. Lại có thể vượt cấp tác chiến. Toàn bộ đại tru. Căn bản không ai có thể thương sư tôn ta. Ta đi lo lắng. Cũng là lo lắng vớ vẩn. Lúc này. Ngoài mật thất mặt. Đã chuyển đến như dương công chúa thanh âm. Lâm phi ca ca. Ngươi ở bên trong ạ Hoang cổ cấm điện. Đều nhanh muốn mở ra. Ngươi nhanh đi theo ta đi. Tốt. Ta cái này ra ngoài. Hít thở sâu một hơi. Lâm Phi dậm chân mà ra. Cùng như Dương bốn mắt nhìn nhau. Tình ý hôn người. Lâm Phi ca ca. Một tháng không thấy. Ngươi thật giống như lại trở nên đẹp trai nữa nha. Lâm Phi mỉm cười. vuốt vuốt hai gò má phấn hồng. Ngượng ngùng cuối đầu như Dương đầu nhỏ. nha đầu ngốc. Ngươi cũng biến thành rất xinh đẹp. Lâm Phi ca ca ngươi liền sẽ hống người ta vui vẻ. Nào có. Ta cũng là thật tâm lời. Như Dương vẫn luôn là trong lòng ta tâm can bảo bối ngọt ngào tiến đây. Lời này còn tốt không có nhường lục tiêu nhiên nghe được. Bằng không thì đoán chừng hắn có thể sẽ trực tiếp rút ra chính mình hiên viên kiếm. Bên đường chặt này hai hàng. Bởi vì lục tiêu nhiên buồn nôn nhất liền là này loại. Này căn bản không phải tại yêu đương. Cái này là một cái trang bức phạm. Tự cho là đúng đang thông đồng một cái nhược trí. Hết lần này tới lần khác cái này nhược trí. Còn 10 phần dính chiêu này. Đơn giản so thạch tín còn độc hơn. Thời gian thoáng qua tức thì. Chỉ trước mắt ở giữa. liền đi tới lúc buổi sáng. Từng đảo tu vi không tầm thường thân ảnh. Theo bốn phương tám hướng. Tụ tập đến đại chu ngoài hoàng thành góc tây bắc một chỗ trong sơn cốc. Chỗ này sơn cốc chính là hoang cổ cấm địa lối vào. Hoang cổ cấm địa cũng không ở vào đại chu bất kỳ chỗ nào. Nó là tại một chỗ độc lập xây dựng không gian bên trong. Chỉ có thông qua sơn cốc này mới có thể ra vào hoang cổ cấm địa. Giờ phút này, đại chu hoàng thất rất nhiều vương phủ cùng với đại chu rất nhiều nhất tuyến tông môn dòng chính Tất cả đều tụ tập đến nơi đây. Phụ trách mở ra hoang cổ cấm địa Là một vị hoàng tục lão giả. Tu vi của hắn. Đã đạt đến hoàng cảnh thực lực. Hắn là chấn thủ hoang cổ cấm địa đại chu trưởng bối. Không có hắn cho phép. Bất kỳ người nào đều không thể tùy tiện tiến vào hoang cổ cấm địa Lúc đó ở giữa đi vào đại khái 10 giờ sáng tả hữu. Tại dưới sơn cốc. Nhắm mắt minh tưởng hắn. Chậm rãi mở hai mắt ra. Sau đó hai tay đặt sau lưng. Thân thể bay lên mà lên. Đi vào hư không bên trong. Đối mặt phía dưới mọi người. Hoang cổ tấm điện. Sắp mở ra. Mở ra trước đó. Lão Phu muốn nói một chút quy củ. Hoàng thất chư hoàng tử. Công chúa. Vương thất chư vương con. Quận chúa. Cùng với các đại nhất đường tông môn thánh tử. Thánh nữ, chỉ cần tuổi tác tại 100 tuổi trở xuống, đồng đều có thể tiến vào bên trong. Hoàng thất thái tử điện hạ, có thể mang 5 tên tùy tùng. Những người còn lại, chỉ có thể mang ba người. Vương thất thế tử, mỗi người có thể mang ba tên tùy tùng. Còn lại chỉ có thể mang một người, mà nhất tuyến tông môn thánh tử. Thánh nữ, mỗi người đồng đều có thể mang hai tên tùy tùng. Hết thầy tùy tùng Tuổi tác cũng không thể vượt qua 100 tuổi Này quy củ Chính là Đại Chu Tiên Tổ định ra Vì Đại Chu Quốc luật Như làm trái lưng Ngay tại chỗ chém giết Không chút lưu tình Phía dưới Ta tuyên bố Hoang cổ cấm điệp Mở Một tiếng lệnh uống xong Trong sơn cốc Mở ra một đảo hư không chi môn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 Ta thiên tài như vậy vì sao còn muốn thu đồ để không năm. Chương 149 các phương tụ tập. Trăm năm khó được vừa mở hoang cổ cấm địa. Cuối cùng mở ra. Hoàng thất, các đại vương phủ cùng các đại nhất đường tông môn dòng chính dồn dập tràn vào trong đó. Đây là đại chu trọng đại nhất cơ duyên. Bất kỳ người nào đều sẽ không bỏ qua. Mới vừa tiến vào hoang cổ cấm địa, Vượng tài thanh âm liền tử trong đầu chuyện tới. Khen. Cảm ứng được khí vận chi tử. Xin chủ nhân đánh giết. Đánh giết khí vận chi tử về sau. Sẽ thu hoạt được đại lượng ban thưởng. Lục tiêu nhiên cảm thấy có chút kỳ quái. Mỗi lần lần thứ nhất nhìn thấy khí vận chi tử thời điểm. Vượng tài giống như cũng không có tuyên bố nhiệm vụ. Mà là đợi đến về sau. Mới tuyên bố nhiệm vụ. Đây có phải hay không là có cái gì tiểu khiếu môn Vượng tài Người vì cái gì ngay từ đầu không phát vài nhiệm vụ Chủ nhân Khí vận chi từ Đều nhận thiên đảo phù hộ Che giấu chính mình khí vận Mặc dù khí vận mạnh mẽ Có thể là vận dụng ngoại giới kiểm chắc thủ đoạn Thủy trung vô pháp kiểm chắc đến Chỉ có tài bọn hắn vận dụng linh khí thời điểm Mới có thể tiết lộ ra từng tia khí vận Bị ta kiểm trắc đến. Nguyên lai là dạng này. Lục tiêu nhiên ở trong lòng nhìn không được chửi bậy một câu. Quả nhiên không hổ là quải bị. Liền lão thiên gia đều hỗ trợ chiếu cố. Bất quá. Hắn cũng không có hạ lệnh. Nhưng mọi người đồng thủ. Mặc dù hắn đã không kịp chờ đợi chém xếp lâm phi. Có thể là. Nơi này là hoang cổ cấm địa cửa chính. Bên ngoài trông coi. Không chỉ có riêng chẳng qua là một cách hoàn cảnh Coi như mình không quan tâm bọn hắn Nơi này nhiều người như vậy Chính mình đồng thủ Nếu như bại lộ đế binh cái gì Vậy còn không đến dẫn tới thiên hạ đại loạn Lục tiêu nhiên mới sẽ không như vậy ngô ngốc Sau khi đi vào Hắn lập tức truyền lại ý niệm Những cơ vô thương Cơ thanh sơn Cơ phương hoa các loại đại vương phủ dòng chính Trước tiên thẳng tiến hoang cổ cấm địa chỗ sâu. Bởi vì về sau. Hắn còn muốn nhường khôi lỗi của mình nhóm. Có thể thu hoạch được khiêu chiến hoàng chữ tư cách. Vậy thì phải đến trước để bọn hắn dương danh lập uy. Thu hoạch được hoàng thất cái kia một nhóm. lúc trong bóng tối lão đầu tử duy trì. Nhìn xem cơ vô thương đám người phi túc rời đi. Hoàng thất một đám hoàng chữ. Không khỏi hơi hơi nhú mày. Nhất là trong đó một vị Khí chất siêu nhiên Người mặc bốn trào áo mãng bào nam tử Tầm mắt nguy hiểm nhất Đại chu hoàng thất quy định Hoàng đế mặc ngũ trào kim long long bào Mà thấp nhất đằng bốn trào kim long Thì là thái tử phục Kỳ quái Cơ vô thương bọn hắn Lần này làm sao tích cực như vậy hoang cổ cấm địa Mặc dù nói có đại cơ duyên Thế nhưng cơ duyên cũng nương theo lấy đại phong hiểm. Bọn hắn dạng này tùy tiện tiến lên. Chẳng lẽ liền không sợ chết sao? Thái tử điện hạ. Chớ để ý bọn hắn. Bất quá là một đám vương phủ thế tử mà thôi. Liền cho chúng ta sách giày cũng không xứng. Không cần cân nhắc bọn hắn. Chúng ta đi chúng ta. Đại chu thái tử. Nhẹ gật đầu. Mặc dù hắn mơ hồ cảm giác ra. Ở trong đó. Tựa hồ nơi nào có chút không thích hợp. Có thể là hắn lại nói không nên lời. Đành phải nghe chính mình mấy cái huyên để tỉ muội Đi trước giò xét tìm cơ duyên quan trọng. Bọn hắn này một đợt người. Hoàn toàn có thể nói. Là đại chu cường đại nhất thiên kiêu. Giống cơ vô thương loại này vương phủ thế tử loại hình. Tu vi trước mắt cao nữa là cũng chính là sơn hải cảnh đại viên mãn trở xuống cảnh giới. Mà bọn hắn. Từng cách đều đắt là luyện thần cảnh phía trên tồn tại. Cách này là hoàng chữ cùng vương tử chi ở giữa trinh lịch. Mặc dù chỉ có kém một chữ. Có thể là khoảng cách lại là thiên những địa biệt. Tài nguyên. Huyết mạch chi lực mạnh đại. Từng cách phương diện. Hoàng chữ đối vương tử. Đều là nghiện ếp. Đến mức mặt khác nhất tuyến tông môn thánh tử thánh nữ nhóm. Tu vi so với vương tử. Còn muốn hơi thấp một chút như vậy cấp bậc. Thực lực đại khái cũng là tại sơn hải cảnh ngũ trọng trên dưới. Cho nên. Làm hoàng chữ bọn hắn. Hoàn toàn có tư cách. Ngạo thị quần hùng. Căn bản không cần quá độ nắm những người khác để vào mắt. Lâm Phi làm phò mã ra. Tự nhiên cũng đi cùng với bọn họ. Mà lại. Bởi vì Lâm Phi thiên tư chắc tuyệt. Tu Vi tiến bộ cực nhanh. Một đám hoàng chữ nhóm Cũng đều sớm tiếp nhận Lâm Phi Coi hắn là làm người một nhà Không có cái gì nhục nhã Rép bỏ loại hình Chỉ bất quá Hắn không có giống như bọn họ Mắt cao hơn đầu Không có quá nắm người khác để ở trong lòng Mà là nhìn chầm chầm cách đó Không xa một nữ tử Cái kia trang phục kiểu dáng Tựa hồ là huyền Vũ Trân Tông A Huyền Vũ Chân Tông Lúc nào ra như thế mạnh một thiên tài Người khác nhìn không ra Thế nhưng thủ đoạn tầng tầng lớp lớp lâm phi Có thể là nhìn rõ ràng Nữ tử kia tô vi Đã đạt đến sơn hải cảnh thập trọng Đỉnh phong cảnh giới đại viên mãn Cảnh giới này Nếu như là đặt ở vương tử bên trong Đều có chút làm người kinh diễm Chớ đừng nói chi là Nàng chẳng qua là một cái nhất tuyến tông môn thánh nữ Chẳng lẽ nói. Thời đại này. Trừ mình ra. Còn có những người khác khí vận. Cũng cường đại như vậy sao. Rất nhanh. Lâm Phi liền lắc đầu. Sẽ không. Trên cái thế giới này. Làm sao lại có so với hắn khí vận người càng tốt hơn. Hắn nhưng là tại viện tử của mình đi vào trong hai bước. Đều có thể nhặt được linh thạch người. Trên cái thế giới này. Hắn khí vận. Nếu nói là thứ hai Tuyệt đối không người nào dám nhận để nhất Lâm Phi ca ca Ngươi tại sao phải lắc đầu a Không có gì Chỉ là nghĩ đến một ít chuyện Hắn lấp liếm cho qua Có một số việc Càng nói càng loạn Không cần thiết đều để như Dương biết Dù sao Nàng chỉ là chính mình một nữ nhân mà thôi Nói xong Hắn lại liếc qua huyền vũ chân tông nữ nhân kia Khoan hãy nói. So với Như Dương tới nói. Dung mạo của nàng và khí chất. Thế mà không thua nửa phần. Nhất là hai ngọn núi lớn. Đơn giản song bảo Như Dương 100 đầu đường phố. Như Dương vậy thì giống như là bị xe ngựa tới tới lui lui. Không biết nghiền ép bao nhiêu lần một dạng. Cũng chính là tô vi. So như Dương muốn thấp một chút. Thế nhưng... Nàng so như dương điểm xuất phát cũng muốn thấp. Huyết mạc chi lực cùng tài nguyên tu luyện. Cũng không sánh nổi như dương. Xem ra. Thiên phú của nàng. Tuyệt đối không thấp. Chính mình hẳn là giúp sạch. Cùng huyền vũ chân tông nữ nhân này. Kết bạn một thoáng. Nói không chừng. Về sau có dùng đến lấy nàng một ngày. Lúc này. Đối phương tự hồ là có chỗ phát giác. Quay đầu nhìn lướt qua Lâm Phi. Lâm Phi lập tức bày ra một cái tự cho là rất suốt khí mỉm cười. Bất quá trên thực tế. Hắn mỉm cười. Hoàn toàn chính xác rất đẹp trai. Rất có sức cuốn hút. Bằng không thì cũng sẽ không mê đảo như dương cái này đường đường công chúa. Nhưng đáng tiếc là. Hắn tự cho là mình mỉm cười nhìn rất đẹp. Lại làm cho đối phương toát ra một vệ thần sắc chán ghét đến. Sau đó nghiêng đầu đi Không nhìn hắn nữa Cái này khiến Lâm Phi mỉm cười Lập tức hơi ngừng Có chút xấu hổ ho nhẹ một tiếng Nữ từ kia thổ hạ bên người Nhưng không được thấp dòng hỏi Tần thánh nữ Ngày làm sao vậy Có phải là có điều gì không được thoải mái hay không Không có gì Chẳng qua là thấy được một con rồi Hết sức áp tâm Huyền Vũ chân Tông Thánh Nữ, tự nhiên là tần tử mặn, từ khi lúc trước cùng lục tiêu nhiên tiếp xúc qua về sau, nàng liền một lòng anh dũng, đem hết toàn lực tăng lên Tu Vi của mình. Sau này, càng là tại dưới cơ duyên xảo hợp, đạt được huyền Vũ chân Tông khai Sơn Lão Tổ truyền thừa, thể hồ quán đỉnh, tiến bộ nhanh chóng, mới đạt đến bây giờ Sơn Hải Cảnh thập trọng Đại Viên Mãn Tu Vi. Lần này tới đến hoang cổ cấm địa. Cũng là vì tìm kiếm cơ duyên. Tăng lên chính mình. Không nghĩ tới. Thế mà bị một con ruồi nhìn mình cầm chầm. Thật sự là có đủ ác tâm. Giáng sấp không có lục tiêu nhiên suốt. Nhân phẩm so lục tiêu nhiên kém. Hoàn toàn không có lục tiêu nhiên loại kia siêu phàm thoát tục khí chất. Một bộ mười phần hèn mọn dạng.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 Tần tử mặc không suy nghĩ thêm nữa cái này lạn sự. Dù sao. Không phải mỗi người. Đều có thể giống như lục tiêu nhiên có khí chất. Nàng chỉ phải thật tốt nỗ lực. Tăng lên chính mình. Nắm chính mình tấn thăng đến đại đế cấp bậc. Theo đuổi nàng lục tiêu nhiên là được rồi. Đi thôi. Chúng ta cũng hướng hoang cổ cấm địa chỗ sâu xuất phát. Tìm kiếm thuộc về chúng ta cơ duyên. Đúng. Huyện Vũ chân Tông ba người. Cũng tốc độ cao đi sâu. Theo dòng người. Tan biến tại lối vào. Phía trước. Cơ vô thương đám người. Đi vào chỗ sâu về sau. Lục tiêu nhiên lập tức bắt đầu tuyên bố nhiệm vụ. Cơ vô thương. Cơ thanh sơn đám người. Lập tức bắt đầu thí luyện. Hoang cổ cấm địa bên trong thí luyện. Là dùng chém giết yêu thú làm chủ. Chém giết yêu thú. Bài danh cũng là càng cao Nếu như các ngươi lần này thí luyện bên trong Có thể lực áp một đám hoàng chữ liền có thể tăng lên trên diện rộng các ngươi hy vọng Này có thể để tránh cho Các ngươi tại khiêu chiến hoàng chữ thời điểm Nhận hoàng thất đám kia phía sau màn lão ra hỏa phản cảm Hoàng thất sau lưng trưởng lão đoàn Không sẽ quản ngươi là hoàng chữ vẫn là vương tử Bọn hắn sẽ chỉ đơn thuần nhìn chú tư chất cùng tu vi. Nắm ưu tú người. Bồi dưỡng thành hoàng đế. Không chỉ giao phó đối phương quyền lợi. Đồng thời. Sẽ còn giao phó đối phương đỉnh cấp tài nguyên. Nắm tu vi của đối phương. Tăng lên tới hoàng cảnh. Vì vậy. Đại chu hoàng đế. Không chỉ là hoàng đế. Cũng là đại chu hoàng thất hoàng cảnh cường giả dự chứ. Làm mới hoàng chữ. Đầy đủ ưu tú Ví như Tại 50 tuổi trước đó Trước tiên đột phá phá vọng cảnh Liền sẽ được lập làm mới hoàng đế Tiếp nhận hoàng thất tài nguyên tưới tiêu Mà lão hoàng đế Thì sẽ tiến vào người trưởng lão kia đoàn Đi theo trước đó trưởng lão Cùng một chỗ trở thành đại chu phía sau màn thủ hộ giả Đúng Mọi người trả lời một tiếng Lục tiêu nhiên sau đó đem tầm mắt đặt ở chính mình mấy cái đồ để trên thân. Mấy người tắt ngươi. chờ giúp bọn hắn. Hiệp trợ đánh giết yêu thú. Dùng đến để thăng bọn hắn bài danh. Ta đi trước bố trí. chờ đến lâm phi lạc đàn. liền ổ lên. Đưa hắn diệt sát. Cần tôn sư tôn pháp chỉ. Trong bốn người. Lê Trường Sinh hít thở sâu một hơi. Hơi hơi xiếp chặt một chút nắm đấm. Ba năm. Dòng giã ba năm. Hắn bị phế ba năm. Cũng yên lặng ba năm. Ba năm này. Hắn một mực giống một cái phế vật một dạng sống sót. Mà bây giờ. Có sư phó trợ giúp. Hắn cuối cùng đứng lên. Đồng thời tu luyện đến tảo hóa cảnh nhất trọng. Còn chiếm được thần giai hiếm hồn. Lê Trường sinh tên. Cuối cùng rồi xét lại lần nữa xanh dương đại trục. Có thể ngay lúc này. Lục tiêu nhiên lại ném cho hắn một cái chiếc nhấn. Lê Trường Sinh. Trên đầu của hắn. Trong nháy mắt dâng lên một hồi kỳ quái dấu chấm hỏi. Sư tôn. Này là vật gì? Lục tiêu nhiên lạnh nhạt mở miệng nói. Đây là ngươi áo tràng. Áo tràng. Còn có khẩu trang. Phía trên khắc lục đủ loại trận pháp. Đã có thể giúp ngươi trai giấu tung tích. Lại có thể giúp ngươi tăng lên sức chiến đấu. Từ nay về sau. Mỗi lần tác chiến. Ngươi cũng cho ta mặc nó vào. Mặt khác. Không cho nói ra tên của ngươi. Ngươi chỉ có danh hiệu. Ngươi là liên minh báo thủ bên trong số 4. Lê Trường Sinh. Sư Tôn. Ta có thể không mặc sao. Chút lòng thành. Ngươi liền nói ngươi kháng không kháng đánh là được rồi. Lê Trường Sinh thấy lục tiêu nhiên tay phải. Đã bắt đầu co vào nắm đấm. Lập tức kích hoạt chiếc nhẫn Sỏ vào chính mình áo tràng. Mang lên miệng của mình che đậy cùng áo tràng. Y phục này tính chất hết sức mềm mại. Mặt lên người. Đông ấm hè mát. Nếu như có khả năng. Ta hy vọng sư tôn lại tiến ta một bộ. Bớt lắm mồm. Ngươi nếu là dám trong chiến đấu cởi, ta cam đoan, ta sẽ đánh cái mông của ngươi nở hoa. Sau đó, lục tiêu nhiên đối cơ vô hà mở miệng nói. Vô hà, lần này, ngươi cũng không cần mặc vào, bởi vì ngươi bản thân liền là vương phủ quận chúa. Nếu như mặc vào ly hôn ca bọn hắn một dạng quần áo và trang sức, ngược lại dễ dàng để cho người ta suy đoán ra thân phận của chúng ta. Đúng. Một giây sau, vân ly ca cùng phương thiên nguyên, liền riêng phần mình mặt vào phục sức của mình, phân phối xong mọi người nhiệm vụ về sau. Lục tiêu nhiên một tiếng giải tán, mọi người lúc này mới lập tức phân tán ra đến, đi sang yêu thú, tới hoang cổ cấm địa bên trong người. Phân hai loại, một loại là nghĩ muốn tìm cơ duyên, tại hoang cổ cấm địa bên trong, cũng có rất nhiều cơ duyên. Ví như người xưa lưu lại pháp bảo Đan dược Cũng hoặc là là Hoang cổ cấm địa bên trong Bản thân liền tồn tại một chút thiên tài địa bảo chờ chút Những cơ duyên này thu hoạch Đối tù vi gia tăng Cực kỳ có lợi Loại này Chủ yếu tập trung ở các đại nhất đường tông môn thánh tử Thánh nữ bên trong Bọn hắn tài nguyên không kịp vương thất Vừa vẫn có khả năng mượn cơ hội này Thu hoạt đại lượng tài nguyên tu luyện. Loại thứ hai. Thì là chém giết yêu thú. Tăng lên thí luyện bài danh. Loại này. Chủ yếu tập trung ở hoàng thất hoàng chữ. Cùng các đại vương phủ vương tử bên trong. Bọn hắn bản thân tài nguyên phong phú. Giống một chút cực kỳ khó được thiên tài địa bảo. Phía ngoài người tu luyện không có. Hoàng thất không có khả năng không có. Vì vậy. Bọn hắn chỉ cần chém giết yêu thú, hướng hoàng thất trưởng lão đoàn, để chứng minh tư chất của mình là được rồi. Mà lại, chém giết yêu thú, cũng có thể săn đuổi yêu tinh, ra thú, tinh huyết cùng cốt tủy loại hình tài nguyên, để mà luyện chế đan dược, chế tạo binh khí tác dụng. Còn có một cách cực kỳ nguyên nhân trọng yếu là, để sai yêu thú, không có giá trị. Cao dai yêu thú. Lại quá hung hiểm. Hơi không cẩn thận. Vô cùng có khả năng. Để cho mình ngã xuống. Đây cũng là vì cái gì. Chỉ có hoàng chữ cùng vương tử nhóm. Mới dám đi chơi sang yêu thú trò chơi. Bọn hắn bản thân tu vi. liền so các đại tông môn thánh tử cùng thánh nữ hiếu thắng. Thực lực. Mới là quyết định cả hai hành vi cơ sở. Đương nhiên. Đây không phải nói. Bọn hắn liền sẽ không cùng yêu tay. Tại gặp được không thể tránh khỏi lúc chiến đấu. Bọn hắn cũng nhất định phải chiến đấu. Yêu thú sẽ ăn người. Có thể sẽ không cùng ngươi giảng đạo lý. Còn có một loại tình huống. Liền là tại cơ duyên phụ cận. Nếu có yêu thú thủ hộ. Liền không thể không cùng yêu thú tác chiến. Cùng lúc đó. Hoang cổ cấm địa bên ngoài. Đại tru chư vương cùng các đại tông môn tông chủ. Lẳng lặng thủ tải hoang cổ cấm địa bên ngoài. Cực kỳ giống thủ tại trường thi bên ngoài phổ huyên. Duy nhất có thể cho bọn hắn giải lao. liền là hư không chi môn bên trên hai phần bảng danh sách. Bên trái một cánh cửa bên trên. Bị người ta tụng là thiên bảng. Phía trên ghi chấp. Cơ hồ đều là đại tru hoàng thất cùng vương tử ở giữa danh ngạch. Bên phải một cánh cửa. Được người xưng là địa bảng. Phía trên ghi chấp. Phần lớn. Đều là đại chu các đại tôn môn thánh tử. Thánh nữ. Đây cũng không phải nói. Hoang cổ tấm địa. Có thể dám thì tất cả mọi người. Chẳng qua là mỗi một cách đi vào người. Đều sẽ dẫn tới một cách thuộc tại thân phận của mình lệnh bài. Chém giết yêu thú thời điểm. Thân phận lệnh bài. Sẽ đem chuyện này ghi chép lại. Đồng thời. Nếu như bản thân tử vong, tên liền sẽ theo trên bảng danh sách tan biến. Cũng dễ dàng cho phía ngoài các trưởng bối. Tùy thời tùy chỗ, hiểu rõ chính mình hài tử hoặc là đệ tử tình huống. Tư không chi môn bên ngoài. Vị trí tốt nhất, ngồi, tự nhiên là đại tru vài vị vương gia. Tử ninh vương cũng ở trong đó. Ngồi ở bên cạnh hắn, là thiên vân vương. Hai người trong ngày thường quan hệ. Nhưng trước đó vài ngày, cùng nhau tham gia thảo phạt hoàng tuyển minh lão. Còn thật vừa đúng lúc, một người chặt đứt một cánh tay. Kết quả, ngược lại bởi vậy, tình cảm cấp tốt ấm lên. Rõ ràng là cùng cha khác mẹ, lại làm đến giống như cùng cha cùng mẹ thân huyên đệ. Bơ cơ, lơ, rơi trúng đầu bối rối quá hi hi, hi. Đại càn trường sinh người chơi hệ Phật tu. Tâm cơ khó giò.